lại nhìn một chút ứng long bị chấn áp phương hướng không khỏi là mặt mũi cởi khổ đối với thủ ngu phương hướng chắp tay hành lễ nói ta kỳ lân tộc cần tuân đạo tôn thủ đồ pháp chỉ mà phượng tộc coi như r ấ t khoát nhiều bọn họ đại bản doanh ở hồng hoàng phương nam bắc địa thế lực cũng không có bao nhiêu cho nên cái kia phượng tộc người phụ trách cũng cao giọng nói ta phượng tộc cần tuân đạo tôn thủ đồ pháp chỉ mà rất nhiều chủng tộc ở bắc địa người phụ trách cũng đều là cùng nhau hướng thủ ngu cao giọng nói thiên hạ tộc cần tuân đạo tôn thủ đồ phát chỉ huyền ngưu tộc cần tuân đạo tôn thủ đồ phát chỉ thủ ngu thấy thế cũng liền tức tiếp tục tìm người nói chuyện phiếm thuyết pháp dự định quay đầu nhìn thoáng qua tổ long cùng t r ú c long hai người liếp mắt liền không lại đi xem dù sao nên nói cùng nên làm hắn đều làm xong nếu vẫn không nghe vậy liền diệt s á t xong việc đi thế là thủ ngu bước ra một bước đã biến mất không thấy gì nữa hiển nhiên là đi du lịch h ư n g h o à n g chờ đợi thiên địa cơ duyên đi về phần rượu thân mấy người hắn cũng là không cần lo lắng từ ứng long dáng vẻ chật vật đến xem hiển nhiên diệu thần mấy người là chiếm được thượng phong vậy liền đầy đủ các sư đệ sư muội đã là lớn lên nên có con đường của mình muốn đi bốn không đề cập tới thủ ngu sau khi đi suy nghĩ như thế nào lại nói tổ long hai người nhìn xem thủ ngu biến mất không thấy gì nữa lại nhìn một chút h u y n h đệ ứng long bị trấn áp địa phương không khỏi đều là ánh mắt có chút trống g i ố n g đứng ở nơi đó rất rất lâu t ố t một bộ thê lương cảnh s á t tổ long tại nguyên chỗ thật sâu hô thở ra một hơi lần nữa khôi phục long tộc tộc trưởng nên có bộ dáng nhìn hồng hoang bắc địa một hồi lâu mới trầm t h ấ p â m thanh đối với trúc long nói truyền lệnh hồng hoang bắc địa long tộc lui về bắc hải từ nay về sau ta long tộc con cháu không thể bước vào hồng hoàng phương bắc đại điện người vi phạm người vi phạm trục xuất long tộc trúc long nghe tổ long lời nói này trầm mặc sau một hồi lâu thật sâu hô thở ra một hơi mới mở miệng trả lời phải đại ca Ta l o người Tộc kể từ Bắc kể khỏi không hôm hồng hoang bắc địa, vĩnh nay, viễn Địa, rời b ớ c vào. n g ư vi phạm trúc long nói tới chỗ này nhìn phương bắc thiên địa liếp mắt lập tức gầm nhẹ nói người vi phạm trục xuất long tộc sau đó tổ long cùng trúc long nhìn thoáng qua tam đệ ứng long bị chấn áp gió lửa kỳ dị núi liền không ở nơi đây dừng lại lâu mà là xử lý long tộc rời khỏi bắc địa sự tình đi bốn chiến sự lắng lại thiên địa tựa hồ bình tĩnh lại nhưng hồng hoang bắc địa sinh linh lúc này cũng là nghị luận ở mỹ lúc này đã sắp đến sơn hải giới vực miêu tiểu giai miêu tiểu phỉ hai cái này cựu mệnh thiên miêu nhất tộc hậu bối ở một nơi dừng lại sau đó miêu tiểu phỉ nói tỉ tỉ xem ra sơn hải giới vực quả nhiên có cao nhân tồn tại cái này hồng hoang bắc địa ngày sau nhất định là những cái kia kẻ dã tâm cấm địa chúng ta nhỏ yếu t r ù n g tộc cũng có thể có một con đường lùi miêu tiểu giai cũng là tán đồng nhẹ gật đầu sau đó hai người chúng à n g t ê kiên thiên viên, m Mà mệnh Nhâm Hải giới vực đi mà còn tại、Sơn、Hải giới vực lưu lại thiên mệnh linh nghiệp Tiểu định hướng Sơn bốn. còn Sơn nhện nhất lưu về vực vực vụ tộc Bố. l c à y truyền thì đem tin tức đem n ra o à i về sau, suy ta ư trong chốc lát. trận tới, o nhỏ giọng nói trận đại chiến này xuống tới, cái này hồng chốc cái h Mới đại những g bắp địa, coi n ư thành h n cái kia đại chủng tộc cấm địa. Chúng ta những thứ ộ c cấm c địa. ú n những g ta t h này nhỏ chủng tộc cũng không có lớn như vậy dạ tâm cái này hồng hoang bắc địa ngược lại là chúng ta những người này phúc đ ị a mà lại từ lần đó nhất nguyên phong hội kết thúc về sau rất nhiều phong chủ nhao nhao bế quan không để ý tới thiên địa mọi việc nghe nói lần kế hội nghị đỉnh cao có thần bí người trình diện căn cứ truyền ra một chút tin tức ngầm đến phỏng đoán thần bí người có thể là đạo tôn hẳn là ngày ấy nhân tiểu đ ố nghĩ tới đây không khỏi có chút chấn kinh sau đó lại lo nghĩ âm thầm thầm nói gió bắt đầu thổi a cái này hồng hoang thiên địa tất có đại kiếp đến ta cũng nên hồi tộc một chuyến nghe một chút tộc trưởng cùng các trưởng lao ý kiến đi n h â m tiểu bố sau khi nói xong mắt nhìn sơn hải giới vực liền nộn không bay vút lên trời bốn sơn hải giới vực bình tĩnh như trước như trước kia cũng không có bởi vì lần này đại chiến mà có ảnh hưởng trận đại chiến này mặc dù đối với hồng hoang bắc địa có to lớn ảnh hưởng nhưng sơn hải giới vực quá mức đặc t h ủ đại chiến dư ba không cách nào tác động đến đến tận đây tu luyện như c ũ tại tu luyện bế quan cũng như thường còn đang bế quan bên trong giống như cùng hồng hoang bắc địa không có chút nào quan hệ bất quá sơn hải giới vực bên trong hay là có vô số không có bế quan tu luyện tu sĩ tự nhiên đem trận đại chiến này nhìn ở trong mắt bọn họ đối với chuyện này ngược lại là không có ý kiến gì dù sao có thể ở sơn hải giới vực định cư đại đa số đều là giữa thiên địa tàn tu chính là một lòng cầu đạo vấn đạo chi sĩ đối với những thứ khác căn bản không quá quan tâm lại nói bọn họ đối với một chút chủng tộc hành vi cũng là có một ít bất mãn dù sao hồng hoang bắc địa cho tới bây giờ đều là có chủ dung không được người khác như thế làm càn về phần thủ ngu nói tới không được có quy mô lớn chủng tộc nơi tụ tập tự nhiên là sẽ không bao quát sơn hải giới vực tựa như hoang cổ linh dương nhất tộc như thường có thể ở sơn hải giới vực phát triển sẽ không bởi vì chuyện này có bất kỳ ảnh hưởng bốn không nói cái này hồng hoang bắc địa sinh linh cùng rất nhiều chủng tộc nghị luận như thế nào chỉ nói thủ ngu lần này đại chiến không chỉ có c h ấ n nhiếp rất nhiều hoang cổ chủng tộc khiến cho bọn họ không còn dám ở hồng hoang bắc địa làm càn g không cố kỵ cũng bởi vì lần này đại chiến giữa thiên địa cái kia vô hình vô tướng kiếp sát ban đầu nhân rốt cục chậm rãi khuyết tán ra tới ư như g Đông ả i đại sự tình tộc. náo long n Đông tình náo g đại Hải sự tình đại náo long tộc. Như lúc o n Như g tộc. l này có vô thượng đại thần thông giả vận chuyển thần thông quan sát hồng hoang thiên địa liền có thể trông thấy ban sơ cái kia đạo kiếp sát khí đông nhiên không ngừng bành trướng tựa hồ có cái gì lực lượng không ngừng quan chú đến đạo này kiếp s á t ban đầu nhân chi khí ở trong lúc đạt tới cái nào đó điểm giới hạn đạo này kiếp s á t ban đầu nhân chi khí đ ỗ n g nhiên bạo tạc hóa thành một đoàn kiếp s á t khí sau đó liền có thể trông thấy cái này đoàn kiếp s á t khí chậm dai hướng hồng hoang thiên địa khuyết tán bao phủ bốn mà ở thủ ngu đại chiến long tổ sự tình không ngừng ở trong hồng hoang truyền r a đồng thời diệu thần mấy người cũng kết thúc ở đông hải các loại đấu pháp hướng về kỳ lân tộc tổ địa kỳ lân nhai xuất phát bốn kỳ thật ở thủ ngu gia huyền hồn thiên thời điểm diệu thần trường sinh xá bảo nguyên phủ lục nhĩ thiên hồng sơ tễ thính vũ tám người cùng với thiên tả thiên h i ế u phù hoa ba người liền đã xuất hiện ở đông hải hải vực mấy người đối với cái này long tộc tứ tổ thế nhưng là đều kìm nén rất nhiều bất mãn tổ long cố ý nói cho huyền hồn nghe cái kia lời nói đối với diệu thần mấy người đến nói đó chính là chiến thư hay là mang theo một chút xem thường người một phong chiến thứ bốn mặc dù bọn họ đích sát sư thừa bất phàm nhưng tuyệt không phải chỉ dựa vào lấy sư tôn của mình mới có bây giờ thành cựu đã cái này long tộc tứ tổ hạ chiến thư lại gặp thiên địa sắt kiếp lại nổi lên vậy liền không thể đ oán bọn họ muốn tới cái này long tộc đông hải náo một hồi bốn chỉ gặp rượu thần mấy người đến đông hải mấy người liếc nhau đều là cười một tiếng sau đó liền huyền quang loại lên đã thân vào trong đông hải hướng về lòng cung đi lấy rượu thần mấy người tu v i cảnh giới hiện tại đáy biển cùng lục địa kỳ thật đều là giống nhau đồng thời không hề khác gì nhau bốn mấy người chỉ trong chốc lát liên tới đến đông hải long cung phụ cận chỉ gặp ở cái này rộng lớn vô biên đông hải đáy biển có một tòa không biết bao lớn mỹ lệ thủy tinh cung cung điện t ò a lạc ở cái này đông hải bên trong đáy biển đủ loại phục trang đẹp đẽ huyền diệu long văn lưu t r u y ề n vô tận tường quang không, không ngừng đây chính là ứng đông hải khí vận đến thiên địa diện hóa một kiện đỉnh cấp tiên thiên linh bảo đông hải long cung không có sức công kích phòng ngự cũng chỉ là nhưng có này cung tồn tại đông hải mới có thể có được hôm nay lần này bộ dáng dù sao cái này vô biên đông hải nếu là lật lên sòng đến uy lực tuyệt đối là không thể khinh thường bất quá cái này long cung tác dụng lớn nhất vẫn là ở chỗ đối với long tộc con cháu đưa đến rất nhiều phụ trợ tác dụng như ở lại tu luyện n ộ đạo các loại d i ệ u thần mấy người chỉ là nhìn mấy lần đông hải long cung về sau liền không ở đi nhìn k ỹ bốn hh ắ c <cười> ắ c nếu là đến gây chuyện cái kia ta lục nhĩ nhưng liền không có điều kiên kỵ gì lục nhĩ nói xong trong tay xuất hiện thần ma bất diệt tùy tâm thiết chỉ nhìn lục nhĩ trong tay linh bảo ném ra ngoài hướng về long cung chi môn đập tới một tiếng vang thật lớn thanh âm ở đông hải đáy biển vang lên cao mấy vạn dặm sóng biển bởi vậy ở đông hải bờ biển hiền hóa bởi vậy có thể thấy được lục nhĩ lần này phá cửa lực lượng đạo bốn là ai lớn mật như thế dám vô lễ như thế ta long tộc thế nhưng là dễ khi dễ như vậy sao một đạo nổi giận đùng đùng âm thanh t ừ trong long cung truyền tới chỉ gặp một long tộc thủ vệ mang theo rất nhiều tôm giải tướng mở ra long cung cửa lớn trong miệng không ngừng hùng hùng hổ hổ nói xong hiển nhiên cái này long tộc thủ vệ còn không có nhận thức đến mức độ nghiêm trọng của sự việc dù sao lấy long tộc thực lực còn không có gì người dám đến cái này long cung đến dương ai chỉ bất quá hôm nay cái này long tộc thủ vệ gặp mấy cái không sợ long tộc a i bốn d i ệ u thần mấy người thấy cửa đã mở ra cũng là vui mừng dù sao muốn mở ra cái này long cung chi môn bọn họ còn chuẩn bị phí chút thủ đoạn thần thông đây hiện tại cũng là không cần như thế một bên thiên hồng thấy long cung chi môn mở ra cũng không đi xem cái này l o n g tộc thủ vệ như thế nào chỉ gặp thiên hồng tế gia thái cực bị ngạn lăng phi thân vào tới trong long cung ở cái kia trong long cung vũ động bị ngạn lăng trong một c h ư ớ c mắt toàn bộ đông hải long cung giống như đều lăng lư nước biển vô tận bốc lên giống như tận thế bốn d i ệ u thần mấy người cũng đều vào tới trong long cung các loại thần thông linh bảo không ngừng đem chạy đến ngăn cản mấy người long tộc tướng lĩnh không biết đả thương bao nhiêu d i ệ u thần mấy người không có muốn những thứ này người của long tộc tính mệnh nhưng cũng là xuất thủ tàn nhẫn đến cực điểm những thứ này long tộc tướng lĩnh bị đánh long huyết không ngừng chạy đầm địa không có bao lâu thời gian cái này đông hải long cung một triệu g i ả m hải vực đã là đỏ như máu một mảnh bốn thổ long còn không mau mau đi ra đánh một trận d i ệ u thần hét lớn thanh âm chấn động đến vạn dắm nước biển không ngừng lăn lộn tiếng vang rất là khủng bố d i ệ u thần thấy đánh nhau lâu như thế cái này long tộc chỉ có đông hải long vương ngao đông mang theo long tộc trưởng lão cùng bọn hắn chiến đấu cũng là có chút buồn bực bốn ngay tại d i ệ u thần mấy người có chút buồn bực thời gian chỉ nghe thương long âm trầm vô cùng âm thanh vang lên d i ệ u thần mấy vị đạo hữu thật sự là thật là lớn nhã hứng thế mà đến ta long tộc tổ địa lớn như thế nào chẳng lẽ các vị đạo h ư u cùng các n g ư ờ i đại sư huynh là muốn cùng ta long tộc không chết không thôi sao thương long âm thanh rơi xuống liền thấy hai đạo huyền quang loại qua liền có hai người mặc long b à o người xuất hiện chính là ứng long cùng thương long hai cái này long tộc long tổ bốn ồ xem ra ta đại sư huynh đã xuất thủ đi khó trách các ngươi không có nhanh như vậy xuất hiện nguyên lai là thương lượng đối sách đi bất quá các ngươi lại như thế nào thương lượng thì có ích lợi gì đây các ngươi bốn người cộng lại cũng không biết là ta đại sư huynh đối thủ còn không bằng ở cái này đông hải cùng chúng ta mấy người đánh một trận có lẽ còn có thể chiến thắng chúng ta mấy người hiện tại các ngươi không có cơ hội này à diệu thần nghe thương long mà nói cũng biết đại khái tình huống sư tôn nói qua muốn đại sư huynh tìm h ấ y cái đại tộc người phụ trách thật tốt tâm sự cái này long tộc chính là tốt nhất đàm đạo thuyết pháp đối tượng đương nhiên phải bị đại sư huynh thật tốt tâm sự bốn không chết không thôi như ngươi mấy cái long tộc cho rằng là dạng này đó chính là như vậy đi chỉ bất quá lúc này chúng ta là sẽ không đả thương các ngươi tính mệnh dù sao tổ long đạo hữu cái kia phong chiến thư chúng ta thế nhưng là đòn lấy chúng ta mấy người cũng không biết chiếm các ngươi tiện nghi tự nhiên cũng biết lưu các ngươi một mạng chỉ bất quá cũng liền chỉ lần này lần sau các ngươi mấy người nhưng liền không có bực này v ậ n may xá bảo nói xong không đợi thương long cùng ứng long hai người nói chuyện trạm thiên thần kiếm bay ra mấy đạo kiếm quang thẳng hướng ứng long cùng thương long hai người hai người t h ấ y thế cũng không dám lãnh đạo thương long vận lên pháp lực ra chỉ ở trên người long bảo phía trên long bảo thần quang loay lên lúc này mới đem cái này mấy đạo kiếm quang ngăn cản xuống dưới cái này long bảo không phải là trang trí đồ vật chính là một kiện đỉnh vô cùng c ự c phẩm tiên thiên linh bảo tên là bất hủ bàn long bảo chính là bàn cổ một khối nhỏ làn da mảnh vỡ bởi vì không có diễn hóa thành hồng hoang thiên địa mà ở trong h n g hoang đến thiên địa dựng dục thành hình biến thành cái này long b à o linh bảo chính là thương long sen lẫn linh bảo vạn pháp bất x â m phòng ngự vô song bốn mà một bên ứng long cũng là lấy ra chính mình sen lẫn linh bảo đả lòng cựu tiết tiên cũng là một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo chính là ứng vận tứ hải long tộc xuất thế hình phạt trí bảo đối với long tộc có rất mạnh tác dụng khắc chế nhưng dùng để công phạt giết địch uy lực cũng là kinh người vô cùng hai người linh bảo mang theo thần thông vận chuyển liền cung rượu thần mấy người đấu cùng một chỗ mà long tộc rất nhiều cao thủ cũng cùng nhau hướng rượu thần mấy người công tới chương một r ư ơ i tám các loại linh bảo chấn tộc đại trận chương một r ư ơ i tám các loại linh bảo chấn tộc đại trận nói đến mặc dù cùng là long tộc tứ tổ nhưng ứng long thương long hai cái này long tổ so với tổ long trúc long hai cái này long tổ vẫn còn có chút tranh lệch không nói phương diện khác vẹn vẹn liền xen lẫn linh bảo phương diện đến nói hai người này liền kém một chút nghĩ cái kia tổ long có tổ long châu cùng tổ long thương xen lẫn mà trúc long thì có trúc long đang cùng quang ám diệt linh đao cùng so sánh cái này ứng long cùng thương long chỉ có một kiện linh bảo xen lẫn liền có chút keo kiệt bất quá còn tốt long tộc rất giàu có muốn cho hai cái vị này long tổ tìm mấy món tiện tay linh bảo đây còn không phải là thật đơn giản bốn cho nên lúc này chỉ nhìn cái kia ứng long tay cầm đả long cựu tiết tiên hướng về rượu thần không ngừng sát phạt lại có một núi đỉnh núi bộ dáng linh bảo treo trên bầu trời hoặc là phòng ngự diệu thần công kích hay là đánh tới hướng diệu thần quả thực là bất phàm đến cực điểm ngọn núi này tên là đoạn hải thần tiểu chính là giữa thiên địa khối thứ nhất trong biển đá ngầm biến thành cũng vì một kiện cực phẩm linh bảo bốn mà thương long thì người mặc bất hủ bàn long bảo trong tay cầm một bức tranh linh bảo không ngừng đi công phạt sự tình chỉ nhìn trên đó không ngừng có các loại trên biển tận thế cảnh tượng hiện ra hoặc mưa do không nớt hoặc gió bão liệt không hoặc sấm xét văng r ộ i hoặc vô biên sóng lớn các loại phàm là trên biển các loại biến hóa cảnh sắc cái này bảo đồ bên trong đều có chỗ hiện ra cái này bảo đồ cũng là một kiện cực phẩm linh bảo lai lịch tất nhiên là bất phàm chính là lúc thiên địa sơ khai tứ hải không chừng các loại trên biển diệt thế cảnh sắc không nớt cái này bảo đồ chính là cái này các loại thiên địa hình dạng đến thiên địa dựng dục thành hình bảo vật này đồ tên là hải cảnh diệt thế đồ bảo đồ triển khai có thể hiện hóa các loại trên b i ể n diệt thế cảnh tượng chính là công phạt t r í b ả o bốn diệu thần mấy người cùng hai cái vị này long tổ còn có rất nhiều l o n g tộc cao thủ đấu cùng một chỗ cũng là không có rơi vào thế yếu chỉ nhìn diệu thần chỉ một người liền cung ứng long thương long hai cái vị này l o n g tổ đấu cùng một chỗ diệu thần tay cầm diệu thần huyền tâm trúc trượng không ngừng vung ra c h ư ớ c mắt liền đến đánh vào hai vị long tổ trên thân nếu không phải hai người đều là có linh bảo hộ thân vẹn vẹn cái này trúc trượng đánh vào người l i ê n đầy đủ hai cái này long tổ uống một bình lại rượu thần chân đạp hai mươi tư phẩm đoá hoa sen bằng đá bảo thai pháp lực hơi vận chuyển đối với hai vị long tổ công kích liền ngăn cản xuống dưới hai cái vị này long tổ tu vi hiện tại cũng là đại la kim tiên hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn rượu thần một người độc đấu hai người không rơi vào thế hạ phong dĩ nhiên có rượu thần sắp đạt tới chuẩn thánh sơ kỳ nguyên nhân nhưng cái này long tộc nhị tổ như thế nào hạ người p h à g tục d i ệ u thần cùng hai người này đấu cùng một chỗ không hiện xu hướng suy tàn thậm chí có thể lộ ra một chút thượng phong đủ thấy d i ệ u thần thần uy bốn về phần mấy người còn lại cùng những cái kia long tộc cao thủ đấu cùng một chỗ cũng là thần thông vô số linh bảo bay múa uy lực kinh người cái này đông hải hải vực bởi vì trận đại chiến này không biết lớn bao nhiêu bao rộng khu vực trong lúc nhất thời sóng biển buộc lên một triệu trượng gió bão nổi lên sấm xét vang dội không gian chấn động cho dù là kim tiên đến lúc này đông hải hải vượt bên trong chỉ sợ cũng đến t r ậ t vật đến cực điểm như thế lần này tranh đấu cũng là tiếp tục thời gian hơn ba năm bốn lại nhìn long tộc một đám cao thủ đã là kết thành một kỳ diệu đại trận đem trường sinh mấy người vây quanh ở trong trận không ngừng có kỳ diệu lực lượng công phản ra cũng làm cho trường sinh mấy người có một chút t r ậ t vật bốn trận này chính là tứ hải long tộc chấn tộc đại trận tên là vạn long thôn thiên cực diệt đại trận lấy chân long chi thân b à y trận lấy long tộc huyết mạch lực lượng tương liên hình thành huyền ảo trận thế có thể thành này vô thượng đại trận chân long càng nhiều thì đại trận này uy lực liền càng mạnh nếu là có thể tụ tập tứ hải toàn bộ ngũ t r ả o trở lên chân long lại có long tộc tứ đại long tổ hiển hóa chân thân vận chuyển trận này cái kia trận này vai lực thực sự là không cách nào đánh giá dù là hiện tại chỉ là đông hải nhất mạch chân long bảy trận cũng làm cho trường sinh mấy người có chút chật vật đây cũng chính là trường sinh mấy người sư thừa quá mức bất phàm thần thông quảng đại vô biên. vô đại lại có các loại linh bảo bảo vệ mới có thể trong đại trận này tiếp tục đấu pháp công phạt nếu là đổi những người khác đến đã sớm thân tử đạo tiêu cái này còn tính là mấy người tương đối may mắn tứ đại long tổ đều bị kéo lấy không cách nào gia nhập trong trận nếu không đại trận này uy lực tất nhiên khủng bố đến cực điểm mấy người muốn đối kháng đồng thời thắng chỉ sợ là có chút khó khăn từ cái này cũng có thể nhìn ra cái này l o n g tộc nội tình năng lực hoang cổ vạn tộc vị trí đầu não Há lại có trận h khinh thường、bốn. Ha ha ha. hữu, chấn ể đại bốn. long ta tộc tộc Các vị đạo này tộc, h tộc thế ư n o đạo Khả nhường hữu hài h năng lòng các vị a không? kia khó hải phân Đông đông, long vương ngao đông, cái i mà b ệ tuy phương hướng đắc ý thanh trật trái trật phải, hướng thanh Chật chật như trợt gần trợt xa, từ đại trận kia bên trong đắc đại ý trái trợt trợt từ xa, kia âm. lại n Nột ra. kia cái hải đông là o n vương. cắn Trận n g Chớ có cản rỡ. y tuy là vô cùng lợi hại nhưng chúng ta cũng có thể phá đi người cái này l á o long nhìn các người đại trận phá thời điểm ngươi có lời gì nói lục nhĩ ở đại trận hình thành trận pháp không gian bên trong một bên nâng đ ỏ n g sáng trói ngăn cản đại trận hình thành công kích một bên quát lớn sau đó pháp thiên tượng địa thần thông sử dụng ra hóa thành vạn trượng thân hình thần binh nơi tay không ngừng vung vẩy muốn vỡ vụn trận pháp này không gian bốn ha ha long tộc không hổ là hồng hoang thiên địa bên trong đại chủng tộc như thế đại trận quả thực không sai bất quá muốn nhường chúng ta nhận thua ngươi đông hải long vương còn kém một chút trường sinh nói đến đây ném đi trong tay âm dương long hổ sinh tử tu hóa thành một rồng một hổ hút vào trận này bên trong long tộc cao thủ sinh cơ nhường trận này bên trong thế công yếu bớt một chút bốn trong tay lại xuất hiện một linh bảo chính là một bộ thiết đảm n à y thiết đảm tên là cương sát tràng thiên đảm thiên địa sơ phân thiên địa không ổn định cựu thiên cương phong cùng đại địa đục sắt khí thường xuyên ở trong thiên địa dây dưa v à chạm không nớt cái này thiết đảm chính là cả hai dây dưa v à chạm thời điểm dưới cơ duyên xảo hợp cả hai bản nguyên đem kết hợp đến thiên địa dựng dục mà thành một kiện đỉnh cấp thượng phẩm linh bảo vi can khôn láo tổ tặng cho thiết đảm va chạm có thể hóa toái diệt linh hồn thanh âm n h ư n g người khó mà đề phòng còn nếu là thiết đảm đánh ra có thể diễn hóa vô số thiết đảm đánh c h ú n g địch nhân liền giống như thiên địa đụng thân uy lực vô tận chỉ gặp trường sinh không ngừng chuyển động thiết đảm thiết đảm va chạm thanh âm không ngừng một loại quỷ dị toái diệt linh hồn tri lực quyết tán trận k i a bên trong thế công cũng có chút cho yếu bớt nhưng trung quy là long tộc chấn tộc đại trận mặc dù có chút yếu bớt cũng vẫn là ở vận chuyển bình thường thế công cũng không có dừng lại đại trận này bên trong không ngừng có chân long huyễn hóa bay ra hoặc đụng hoặc n g ớ t lại có hay không hết tiếng long ngâm không ngừng chấn vỡ hư không uy lực hay là rất lớn bốn trường sinh nhìn như vậy công kích không có bao nhiêu hiệu quả không khỏi nhữ mày sau đó nói đông hải long vương các ngươi đại trận này cũng là lợi hại c ũ n g là chúng ta có mấy người có chút xem nhẹ lúc đầu chúng ta là muốn trực tiếp lấy lực phá đi bất quá bây giờ nghĩ đến ngược lại là chúng ta có chút khinh thường xem ra chúng ta mấy người muốn ra chút thủ đoạn a bằng không thì đông hải long vương nên xem nhẹ chúng ta trường sinh đạo hữu các ngươi có thể ở ta long tộc chấn tộc đại trận bên trong chống đỡ lâu như thế bùn vương ngao đông thế nhưng là bội phục đến cực điểm không thể không nói các ngươi năng lực huyền hồn đạo tôn đệ tử quả nhiên là có chút bản lãnh đã trường sinh đạo hữu tin tưởng như vậy cho rằng có thủ đoạn có thể phá ta long tộc chấn tộc đại trận vậy đạo hữu cứ việc sử dụng ra là được bổn vương ngao đông thế nhưng là rất chờ mong huyền hồn đạo tôn đệ tử biểu hiện nha ha ha ha ha ha ha, ha. đông hải long vương ngao đông cái này có chút âm dương quái khí lời nói ở trong trận không ngừng hồi vang trường sinh nghe cũng không nóng giận chỉ là nhìn mình tiểu sư muội thính vũ cười nói thính vũ sư muội ra tay đi cho cái này long tộc đám người một bài học bằng không thì chúng ta mấy người nên bị người khác xem nhẹ phải sư minh chương một trăm ba mươi chín đông hải s o n g chuyện chuyển kỳ lần ba chiêu ước định chạy từ phương chương một trăm ba mươi chín đông hải s o n g chuyện chuyển kỳ lần ba chiêu ước định chạy từ phương nói đến đối với trận pháp nhất đạo trong trận mấy người đều là không quá làm sao quen thuộc không phải là nói mấy người chưa từng học qua trận pháp c h i thức chỉ là học được không tính quá tinh thông thôi dù sao huyền hồn cùng càn khôn đều là bác học người bất luận đan khí trận p h ụ cái này tu đạo tứ đại tài nghệ hay là cái gì khác tu đạo tài nghệ đều là có chỗ tinh thông cho nên trường sinh mấy người đều là có chỗ đọc lướt qua chỉ bất quá có là am hiểu khác tài nghệ có đối với tu đạo tài nghệ chỉ là hiểu rõ một chút cơ sở cũng sẽ không xâm nhập quá sâu nghiên cứu thôi bốn cho nên huyền hồn chín đồ cùng càn khôn ba đồ đối với tu đạo tài nghệ tu tập cũng là có khác biệt yêu thích ví dụ như thủ ngu liền đối với trận pháp một đạo liền tình hữu độc trung đối với trận pháp lý giải tuyệt đối xem như hồng hoang thiên đ ị a bên trong đỉnh cấp đại thần cấp bậc mà diệu thần đối với trận pháp mặc dù so ra kém thủ ngu nhưng cũng coi là có chút tinh thông về phần trường sinh thì lại là đan đạo xá bảo tại luyện khí một đường thiên phú phi phàm nguyên phủ tất nhiên là không cần nhiều lời trời sinh phủ lục nhất mạch tổ sư mà lục nhĩ say mê tại nhục thân chứng đạo thích nhất lực phá vạn pháp cho nên đối với tu đạo tài nghệ chỉ là hiểu rõ một chút cơ sở thôi về phần thiên hồng ba tỷ mội cùng thiên tả ba huynh đệ đối với tu đạo tài nghệ cũng không phải là quá mức thích chỉ là rảnh rỗi thời điểm mới có thể tìm hiểu một chút thôi mà trường sinh sở dĩ muốn thính vũ xuất thủ phá trận tất nhiên là có nó nguyên nhân muốn chỉ nhìn lúc này thính vũ đứng ở hai mươi tư phẩm đoá hoa sen bằng đá bảo thai phía trên đài sen thần quang không ngừng ngăn cản được đại trận công kích thính vũ cũng không lại hướng cái này long tộc đại trận phát động công kích chỉ gặp thính vũ đỉnh đầu bảo quang loại lên xuất hiện một bảo đồ bảo vật này đồ hình như một đám mây bộ dáng trong đó có tiếng sấm run run lại có ánh chấp không ngừng huyễn diệt trong đó bảo vật này tên là âm dương chấn thiên lôi điện vân đồ chính là một kiện đỉnh cấp thượng phẩm linh bảo v ì hồng quân lão tổ tặng cho thiên địa ban đầu định tự có thiên địa tự nhiên khí tượng diễn sinh cái này bảo đồ chính là giữa thiên đ i ệ tự nhiên biến hóa đạo thứ nhất thiên địa tự nhiên đang phát triển tiếng sấm cùng tia chớp kết hợp đến thiên địa dựng dục thành hình bảo vật này phát ra tiếng sấm cùng tia chớp đều là phàm tục đến cực điểm nhưng có thể bị trường sinh cho kỳ vọng cao tự nhiên là phi phàm bốn bảo vật này phát ra tiếng sấm cùng tia chớp không có bất luận cái gì sát phạt lực lượng cho dù là tu vi cực thấp tu sĩ bị thính vũ toàn lực thôi động bảo vật này cũng không biết bị diệt sát tại chỗ nhưng bảo vật này có một kỳ hiệu có thể nói quỷ dị vô cùng chính là cái này một kỳ hiệu mới để cho trường sinh vô cùng tin tưởng cùng nắm chắc bài trừ cái này lòng tộc đại trận bảo vật này kỳ hiệu liền một chữ đau nhức đau nhức vào nội tâm đau nhức đau tận xương cốt đau nhức đau nhức vào linh hồn đau nhức tiếng sấm lọt vào thai linh hồn đau nhức tia chấp r a thân huyết nhục đau như không có trí bảo hộ thân loại đau này liền xem như đại la kim tiên cũng là tuyệt không nguyện ý đi tiếp nhận bốn ha ha sư mội mau mau xuất thủ loại này lấy thân bảy trận phương thức ở kiện bảo bối này trước mặt chính là bị trời khắc mạng đại trận có thể phá vậy nguyên phù một bên ngăn cản đại trận công kích một bên cười lớn nói thính vũ nghe trên mặt hiện hiện dáng tươi cười pháp lực vận chuyển tiếng sấm vang lên vô số tia chớp bay ra đánh về phía trong trận không gian các nơi một kích này sau đó toàn bộ trận pháp không gian một hồi rung động kịch liệt hiển nhiên là đau lợi hại hai đòn không gian lần nữa rung động ba đòn trận pháp không gian ẩn ẩn có vỡ tan cảm giác bốn đánh long tộc chấn tộc đại trận cũng không còn cách nào duy trì được trận hình long tộc đại trận phá đau chết ta vậy a a đau chết ta vậy a đau chết ta vậy chỉ gặp lúc này đông hải long cung bên trong hết thể bày trận chân long nhao nhao hóa ra chân thân không ngừng ở trong l o n g cung l a n lộn trong miệng gào lên đau đớn thân rồng không ngừng run rẩy trang diện cực độ hỗn loạn không chịu nổi hiển nhiên là lại không chiến đấu lực lượng mà diệu thần lúc này cùng hai vị long tổ đấu pháp bên trong cũng là đại chiếm thượng phong thương long bởi vì có bất hủi bàn long bảo hộ thể mặc dù có chút chật vật nhưng vẫn là có một ít long tổ hình tượng mà ứng long liền khác biệt đã là nhiều chỗ không ngừng chảy máu long bảo vỡ vụn không chịu nổi lại không long tổ h a n g nghiêm thương long nhìn long tộc đại trận đã phá chính mình hai người cũng không chiếm được lợi lộc gì lại đại ca nhị ca lúc này cũng không biết thế nào cho nên sắc mặt một hồi biến ảo về sau có chút khó coi hướng về diệu thần nói ta long tộc nhận thua diệu thần đạo hữu là muốn ở ta long tộc đại s á t đặc s á t sao nếu là như vậy ta long tộc chỉ có phụng đổi tới cùng đã các ngươi nhận thua chúng ta tất nhiên là sẽ không như thế làm việc chúng ta mấy người cũng không phải thích giết chóc hàng người diệu thần nói xong cười nhạt một tiếng liền thu linh bảo thần thông xoay người lại đến trường sinh mấy người bên cạnh sau đó nói đã đạo hữu nhận thua cái kia chúng ta liền muốn rời đi chỉ bất quá ngày sau mấy vị đạo hưu hay là hành sự cẩn thận cho thỏa đáng như chúng ta lần nữa đụng tới coi như không phải là chỉ phân thắng thua đơn giản như vậy đến lúc đó đó chính là tức phân thắng thua cũng quyết sinh tử diệu t h ầ n nói xong liền không ở đi xem hai vị này lòng tổ s á t mặt mà là cùng mấy vị sư đệ sư mội cùng một chỗ hướng về kỳ lân nhai phương hướng đi bốn ứng long cùng thương long nhìn xem mấy người rời đi tuy có phẫn nộ nhưng cũng chỉ có thể là phẫn nộ tài nghệ không bằng người lại có thể đoán đến ai đến hai người tâm tình phức tạp chỉnh lý một cái long cung giải quyết tốt hậu quả công việc sau đó long cung từ thương long tọa c h ấ n ma ứng long liền hướng hồng hoang phương b ắ t đi chỉ là chuyến đi này chính là đến bị c h ấ n áp vạn năm về sau mới có thể trở về chuyển long cung bốn làm d i ệ u thân mấy người đi tới kỳ lân tộc tổ địa kỳ lân nhai lúc cái kia lân tổ cũng là ở một chỗ đỉnh núi bên trong xin đợi một thời gian dài ha ha ha các vị đạo hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ ở từ hung thú thời kỳ từ biệt ta cùng các vị đạo hữu thế nhưng là rốt cuộc không thấy hôm nay nhìn thấy các vị đạo hữu ta lân tổ thế nhưng là mừng rỡ vô cùng a lân tổ hồng trung âm thanh vang lên lân tổ lời này nói xong l i ề n đạp không đi tới mấy người trước mặt chắp tay hành lễ diệu thần mấy người cũng chỉ được là hoàn lễ về sau diệu thần mới mở miệng nói đạo hữu liền không cần đa lễ như vậy ta nghĩ đạo hữu cũng nên biết chúng ta mấy người vì sao tới đây đi biết các vị đạo hưu vì sao mà đến ta tất nhiên là biết được cũng là ta tộc nhân sai lầm không nên ở bắc địa không kiêng nghể gì như thế làm việc nhường các vị đạo hưu khó làm ta đã hạ lệnh ta kỳ lân tộc ngày sau tuyệt không bước vào hồng hoang bắc địa nửa bước nếu có làm trái mệnh lệnh giả trục xuất kỳ lân tộc vĩnh viễn không thể vì kỳ lân tộc tộc nhân lân tổ nói tới chỗ này lập tức lại dỗi ra ba cái ngón tay tiếp tục nói đồng thời ta lân tổ nguyện ý đón lấy các vị đạo hưu bên trong bất kỳ cái gì một vị đạo hưu ba lần công phạt dùng cái này đến trả lại ta kỳ lân tộc ở hồng hoang bắc địa phạm vào tội nghiệt không biết ý chư vị đạo h ư u như thế nào diệu t h ầ n mấy người nghe lân tổ lời này không khỏi đều là nhìn cái này l â n tổ hồi lâu diệu t h ầ n nhìn cái này l â n tổ cả buổi mới lên tiếng quả nhiên không hổ là lân tổ ngày xưa gặp một lần chính là bất phàm hiện tại gặp một lần càng hơn trước kia diệu thần nói tới chỗ này lại nhìn cái này lần tổ vài lần mới nói đến tốt ba lần liền ba lần chúng ta đáp ứng đạo h ư u sảng khoái ha ha ha không hổ là đạo tôn đệ tử diệu thần nghe cũng chỉ là cười nhẹ một tiếng sau đó mấy người liền ở một chỗ đỉnh núi bên trong bắt đầu ba chiêu ước hẹn bốn ba chiêu sau đó lân tổ liền nhiệt tình đưa diệu thần mấy người xuống núi cho đến đưa ra và dặm mới hướng diệu thần chắp tay trào từ biệt lục nhĩ nhìn xem đi xa lân tổ bóng lưng không khỏi thầm nói cái này lân tổ không chỉ có thủ đoạn lợi hại thực lực này cũng là không sai có thể tiếp được diệu thần sư tỷ ba lần thần thông công phạt còn không lộ ra mảy may chật vật hình dạng hay là rất lợi hại mặc dù diệu thần sư tỷ có chút đổ nước cái này lân tổ đều như thế cấp bậc lễ nghĩa chúng ta nếu là đúng l ý không thang người thật làm cái kia sát phạt sự tình đó chính là chúng ta không đúng dù là cái này lân tổ là có chút cho tính toán ở bên trong chúng ta cũng không tốt thật hạ tử thủ diệu thân nhìn xem lân tổ đi xa bóng lưng lắc đầu sau đó vừa cười vừa nói tốt rồi trung quy chúng ta chuyến này mục đích đã tới thấy tốt thì lấy đi chúng ta cũng nên riêng phần mình đi hồng hoang du lịch đi chư vị sư đệ sư muội nghĩ như thế nào đám người nghe vậy đều là gật đầu cười cùng nhau đạo âm thanh thiện về sau liền lẫn nhau tạm biệt cưới m â y bay phi đ ộ n tại hồng hoang các nơi đi bốn mà lúc này ở hồng hoang tây phương một chỗ ngọn núi bên trên một cái tóc trắng xóa tiên phong đạo cốt đạo nhân đối với bên cạnh một đạo nhân vừa cười vừa nói đạo hữu mấy cái đồ đệ lúc này thật là nổi danh hồng hoang lao đạo ao ước ca chương một trăm bốn mươi huyền hồn tìm bởi vì l à hầu thủ đoạn chương một trăm bốn mươi huyền hồn tìm bởi vì l à hầu thủ đoạn đạo hữu lời này ta rất là thích nghe có thể để cho hồng quân đạo hữu ao ước một phen ta huyền hồn cũng có thể tự đắc một cái bất quá đạo hữu xem như trường bối bây giờ hậu bối có thành tựu như thế này đạo hữu cũng làm vui mừng vậy ở trong núi này ngồi đối diện nói chuyện hai người không phải là người khác chính là huyền hồn cùng hồng quân đạo nhân về phần hai người lúc này vì sao ở cái này hồng hoang tây phương ngồi đối diện nói say x ư a tự nhiên là có nó nguyên nhân bốn ngày ấy huyền hồn cùng rượu thần mấy người phân biệt về sau liền hướng về phía trước dãy núi kia bay đi mà dãy núi kia chính là hồng hoang phương b ắ c cùng tây phương g i a o hội chỗ qua d ặ n g núi này chính là đến hồng hoang tây phương bốn huyền hồn cảm ứng được cái kia đạo kiếp sắt ban đầu nhân c h i khí chính là xuất hiện ở cái này tây phương mà huyền hồn suy tính ở trong đó nhân quả nguyên do thời điểm vậy mà phát hiện các loại nhân quả vận mệnh biến có chút bắt đầu mơ hồ thiên đạo bản nguyên c h i lực tồn tại ở đoạn nhân quả này phía trên nhường huyền hồn cũng là không cách nào biết được quá nhiều bốn phải biết lấy huyền hồn cảnh giới muốn biết trong thiên địa này nhân quả nguyên do vẫn là vô cùng đơn giản lúc này thế mà biến bắt đầu mơ hồ tất nhiên là nhường huyền hồn có chút hiếu kỳ bất quá mặc dù suy tính không phải là đặc biệt rõ ràng nhưng cũng biết cùng hai người có quan hệ chính là hảo hữu hồng quân cùng tây phương la hầu cho nên mới có huyền hồn hướng tây phương bay đi thời điểm nói câu kia hơi xúc động t r ù n g tộc tranh xưa nay không là bàn sơ lượng kiếp chi nhân bốn làm huyền hồn đi tới hồng hoang tây phương về sau không hề dừng lại tìm cái kêu đạo kiếp sắt ban đầu nhân chi khí xuất hiện phương hướng bước ra một bước vỡ vụn hư không mấy bước xuống tới đã là đi tới cái kia kiếp s á t ban đầu nhân chi khí xuất hiện địa phương chỗ chỉ gặp ở một cái tuân trào không ngừng rộng lớn trường hà bên trong có hai cái đạo nhân ngay tại đấu pháp chém giết hai cái này đạo nhân huyền hồn tất nhiên là quen thuộc tự nhiên là hồng quân cùng la hầu chỉ gặp hai người thần thông linh bảo không ngừng đan sen các loại thiên địa đại đạo vận chuyển nhất cử nhất động ở giữa đều có vô tận oai lực nhưng hai người biến nặng thành nhẹ nhàng còn lại sóng phạm vi chỉ ở cái này sông dài vài g i ả m phạm vi hiện ra bất quá cái này vài g i ả m phạm vi thiên địa pháp tắc đã là cực độ hỗn loạn còn có rất nhiều không gian đổ sụp hiện ra từng khối lô đen khu vực rất là khủng bố bốn hồng quân đạo nhân rất nhiều thần thông liên tiếp ra hồng quân đại p h á p hiện ra thiên địa đủ loại hiếm thấy thuật pháp bí thuật không ngừng trong tay lại là cầm long đầu q u ả i trượng công phạt lại có bàn cổ phiên treo ở giữa không trung không gió mà bay phát ra đạo đạo hôn đ ộ n kiếm khí đánh về phía la hầu đỉnh đầu lại có một đoàn khánh vân hiển hóa cách đỉnh đầu khánh vân bên ngoài không ngừng rơi xuống vô số kim đăng sen vàng chuỗi ngọc rủi xuống châu từ khánh vân bên trong đ ầ y trời rơi xuống như mái hiên nhà t r ư ớ c tích thủy liên tục không ngừng nối liền không dứt khánh vân bên trong có chư thiên thế giới ẩn hiện trong đó mặt trời mặt trăng và ngôi sao chiếu sáng khắp nơi trong đó khánh vân bên trong ngũ sát thần quang phủ lên chư thiên vô tận tiên nhạc vang vọng thập phương hoàn vũ chính là dưới thiên đạo dị bảo chư thiên khánh vân bốn Bảo bản vật vạn vật thần, thân thiên thời này chính là bản cổ đại thần, thân hóa đại địa đ i ể một trong lòng m đoàn hạo nhiên chính khí biến thành. Một khi í b ế n t h h khi à n Một tới ra chư tà lui tránh vạn pháp bất x â m phòng ngự vô s o n g mặc dù chỉ là cực phẩm linh bảo nhưng cùng tiên thiên trí bảo cung cấp có thể coi là dưới thiên đạo dị bảo bốn mà xem la hầu cũng là các loại thần thông bí pháp không ngừng sử dụng ra đều là quỷ dị vô cùng uy lực to lớn đại thần thông như hồng quân không phải là có rất nhiều trí bảo hộ thân muốn tại bực này đại thần thông bên trong lộ ra hiện tại như thế nhẹ nhõm kia là không thể nào lại hai người này thần thông đạo pháp có thể nói là lẫn nhau khắt chế đến cực điểm không thể không nói cũng là thiên ý bốn lúc này la hầu chân đạp thập nhị phẩm diệt thế h ắ c liên phòng ngự vô song lại có sen lẫn cực phẩm linh bảo vạn ma tháp hoặc là phòng ngự hoặc là đánh tới hướng hướng quân lại hoặc là rủ xuống quỷ dị hát quang ăn mòn hướng quân quả thực là vô cùng lợi hại bốn mà lợi hại nhất thuộc về la hầu trong tay hầu về la một cây cổ phát trường thương màu đen trường thương hoặc là bị la hầu không ngừng đâm ra hoặc là bị la hầu hóa thành một cái màu đen trường long dương anh múa vớt hướng hồng quân phát động công kích mà hồng quân đối mặt cái này cổ phát trường thương màu đen sắc mặt cũng là ngưng trọng vô cùng rất nhiều linh bảo hộ thân đối với trường thương này công kích lộ ra phá lệ coi trọng cái này trường thương linh bảo tự nhiên là địa vị cực lớn chính là hỗn độn trí bảo tam thập lục phẩm hỗn độn tạo hóa thanh liên sen thân biến thành vì hồng hoang giữa thiên địa số một sát phạt trí bảo tên là thí thân thương như tạm thời không để ý tới khai thiên tam bảo có phải là hỗn độn linh bảo loại này lý luận vẹn vẹn chỉ luận sát phạt lực lượng cái này thí thần thương trình độ kinh khủng so khai thiên tam bảo cũng muốn mạnh hơn như vậy mấy phần bốn h u y ề n h ồ n biết món trí bảo này đối với ngày sau thánh nhân có lớn vô cùng uy hiếp thậm chí có thể diệt s á t thánh nhân mặc dù nói thánh nhân nguyên thần chân linh ký thác thiên đạo bản nguyên trên lý luận đến nói có thể nói là bất tử bất diệt lấy bình thường thủ đoạn muốn diệt s á t thánh nhân căn bản không thể nào dù là huyền hồn về sau tu luyện tới hốn nguyên đại la kim tiên tầng thứ chín cảnh giới đại viên mãn có thể biết thánh nhân tất cả nhân quả vận mệnh thiên cơ nhưng muốn diệt s á t thiên đạo thánh nhân cũng là chuyện không thể nào chỉ có thể bằng vào thực lực tuyệt mệnh đánh nổ thánh nhân nhục thể bốn nhưng thiên đạo bên dưới thánh nhân bất tử bất diệt thánh nhân chỉ cần dùng thiên đạo bản nguyên tri lực khôi phục nhục thân là đủ căn bản không thể nào vẫn lạc trừ phi huyền hồn tu luyện tới hôn nguyên thiên đạo thái cực đại la kim tiên cảnh giới này mới có một chút xíu khả năng làm được bởi vậy có thể thấy được cái này thí thần thương là có cỡ nào dạng uy lực bốn mà lại huyền hồn còn phát hiện cái này thí thần thương không đơn giản đối với thánh nhân có rất lớn uy hiếp đối với hôn nguyên đại la kim tiên bực này tồn tại vậy mà cũng là có không nhỏ khắt chế thậm chí huyền hồn có thể từ thí thần thương tán phát khí tức bên trong cảm nhận được một loại cảm giác tử vong loại cảm giác này dù yếu ớt nhưng đích đích x á t s á t ở chính mình trong lòng không ngừng vần quanh thật lâu không tiêu tàn b ố n phát hiện này coi như nhường huyền hồn vô cùng trấn kinh phải biết mặc dù hôn nguyên đại la kim tiên không giống thánh nhân như vậy nguyên thần chân linh ký thác hồng hoang thiên đạo từ đó mượn nhờ hồng hoang thiên đạo đạt tới bất tử bất d i ệ t nhưng hôn nguyên đại la kim tiên tự mở thiên địa càng khôn thứ đây được hưởng đại siêu thoát đại tự tại đại tiêu g i a o thiên đ ị a các loại nhân quả kiếp nạn không dính vào người chỉ cần chỗ mở thiên địa không tịch diệt tại hỗn độn liền cũng có thể bất tử bất diệt cái này có thể cùng thánh nhân như vậy bất tử bất diệt có bản chất khác biệt thánh nhân mượn dùng hồng hoang thiên địa bản nguyên đặt tới bất tử bất diệt nhưng là muốn trả giá đắt mà hôn nguyên đại la kim tiên cũng là không có bởi vì tất cả đều là chính mình muốn mà bây giờ cái này t h í thần thương lại có năng lực uy hiếp được hôn nguyên đại la kim tiên vậy nói rõ ngon trí bảo này có được thông qua công phạt hôn nguyên đại la kim tiên bản thể từ đó phá diệt chỗ mở thiên địa năng lực cái này có chút không thể tưởng tượng phải biết hôn nguyên đại l à kim tiên chỗ mở thiên địa tồn tại ở hỗn độn hư không bên trong nếu không đến bản thân cho phép bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ tìm kiếm đến mà cái này thí thần thương lại có thể làm được điểm này từ đó cũng có thể nhìn ra cái này thí thần thương là cỡ nào nghịch tiên huyền hôn nhìn xem la hầu trong tay thí thần thương nghĩ rất nhiều cuối cùng không thể không cảm thán một câu không hổ là hỗn độn trí bảo a không có một cái là đơn giản thật đúng là lợi hại vô cùng chương một t r ư ơ i mốt đạo ma ban đầu tranh đối thoại chương một t r ư ơ i mốt đạo ma ban đầu tranh đối thoại về phần huyền hồn vì sao có như thế cảm thán tự nhiên là có nguyên nhân ngẫm lại cái kia khai thiên tam bảo suy nghĩ lại một chút hảo hữu hồng quân tạo hóa ngọc điệp mạnh vỡ nhìn lại một chút hiện tại la hầu trong tay thí thần thương đây hết t hệ tất cả đều thuyết minh hỗn độn t r í bảo là cỡ nào cường đại cùng thần bí khó lường cho dù là vỡ vụn giải thể ý nguyên thần uy vô lượng vô cùng thần bị bốn bất quá cái này thí thần thương mặc dù nghịch t i ê n nhưng nó đủ loại nghịch t i ê n năng lực vẫn là muốn nhìn người nắm giữ thực lực thí thần thương lại nghịch t i ê n trung quy cũng chỉ là một kiện linh bảo thôi chỉ có ở cường đại tu sĩ trong tay mới có thể thể hiện ra toàn bộ nó uy lực mà bây giờ la hầu mặc dù rất cường đại nhưng đối lập huyền hồn đến nói coi như có chút nhỏ yếu bốn bất quá cái này la hầu nếu là ngày sau hóa thân vực ngoại thiên ma trở thành hồng hoang dưới thiên đạo ma tổ như vậy cái này l à hầu thực lực ngược lại là có thể làm cho huyền hồn coi trọng bất quá huyền hồn tự nhiên là không sợ cũng không biết nghĩ đến hiện tại liền đi cướp đoạt cái này thì thần thương hắn huyền hồn mặc dù thích rất nhiều linh bảo nhưng cũng sẽ không đi cướp đoạt có chủ đồ vật như thật dạng này đi làm cũng quá ngã mặt m ũ i mà lại đạo tâm của mình tất nhiên sẽ có tỷ vết cái này cùng huyền hồn lấy đi hôn đồ c h u n g thế nhưng là hai chuyện khác nhau năm đó huyền hồn lấy đi hỗn độn chuông cái này hỗn độn chuông còn không có chủ đâu đông hoàng thái nhất còn chưa ra đời đây cho nên cầm cũng liền cầm bốn mà bây giờ đã cái này thì thần thương có chủ huyền hồn tự nhiên sẽ không xảy ra lên chiếm thành của mình tâm tư coi như ngày sau cái này la hầu cầm cái này thì thần thương cùng hắn tranh đấu lại có sợ gì ư bất quá là làm qua một hồi thôi huyền hồn bên này nghĩ xa xôi mà hồng quân cùng la hầu chiến đấu còn tại tiếp tục la hầu ngươi quả thực là khi người h n quả đáng thật làm ta hồng quân sợ ngươi không thành ta hồng quân bất quá là ở cái này tây phương đại địa giảng đạo thuyết pháp thôi làm phiền ngươi la hầu chuyện gì cái này tây phương cũng không phải ngươi một người tây phương ta hồng quân muốn như thế nào làm việc còn không cần ngươi la hầu đến dạy ta hồng quân nói xong lần này nói thần s ắ c lạnh lùng nhìn xem la hầu các loại thần thông linh bảo không ngừng xuất thủ cũng làm cho cái kia la hầu hoặc là thần thông vận chuyển hoặc là linh bảo hộ thân vội vàng chống đỡ ngăn cản được hồng quân lần này mãnh liệt công phạt ha ha hồng quân đạo hữu ta cái này tây phương nơi tự nhiên về ta l à hầu đến giáo hóa còn chưa tới phiên hồng quân đạo hữu tới này tây phương nơi đi cái này giáo hóa sự tỉnh đạo hữu quá giới la hầu lạnh lùng nói xong cũng là các loại thần thông sử dụng ra linh bảo tế ra hướng về hồng quân công kích hồng quân nghe la hầu mà nói không khỏi là cười ha h a ha, ha ha ha ha cười trong chốc lát sau đó một bên ngăn cản được la hầu các loại công phạt thủ đoạn vừa hướng la hầu cười lạnh nói la hầu đạo hữu lời nói thật đúng là muốn cười chết ta hồng quân lúc nào ngươi la hầu thành cái này tây phương c h i chủ rồi la hầu đạo hữu ta khuyên đạo hữu hay là thanh tỉnh một điểm cho thỏa đáng ngươi la hầu cũng không phải ta cái kia hảo hữu huyền hồn tây phương c h i chủ ngươi la hầu cũng xứng đây thật là ta nghe qua giữa thiên địa lớn nhất một chuyện cười v u ờ n cười đỉnh điểm ha ha ha ha ha la hầu nghe hồng quân không ngừng phát ra tiếng cười sắc mặt â m trầm vô cùng các loại thế công không ngừng sau đó nói đã có bắc địa c h i chủ vậy cái này tây phương c h i chủ ta la hầu vì sao không thể làm hắn cũng chỉ là chỉ là ồ、oh. chỉ là cái gì ngươi là muốn nói ta bất quá chỉ là hỗn độn sinh linh đi ở ngươi la hầu trong mắt ta huyền hồn cũng chỉ là một tiểu nhân vật thôi có phải là a la hầu huyền hồn không vui không buồn âm thanh ở cái này sông dài khu vực trong hồi vang tiếng nói vang lên thời điểm huyền hồn thân ảnh cũng xuất hiện ở giữa hai người hồng quân cùng la hầu nghe được huyền hồn âm thanh tự nhiên là phản ứng không đồng nhất hồng quân khẳng định là mừng rỡ về phần la hầu đang nghe huyền hồn âm thanh thời điểm liền đã sẽ không tiếp tục cùng hồng quân dây dưa mà là trực tiếp lui về sau ra vạn d i m xa có chút giật mình nhìn xem huyền hồn hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới cái này huyền hồn thế mà xuất hiện ở tây phương nơi lúc này cái này la hầu trong lòng bao nhiêu là có chút hối hận dù sao trong lòng nghĩ chính là một chuyện cái này ngoài miệng nói ra coi như lại là một chuyện bốn la hầu xem ra ngươi đối với phương bắc có chủ sự tình ý kiến rất lớn đi ngươi nhìn dạng này được hay không ngươi la hầu đi phương bắc tọa c h ấ n như thế nào ta huyền hồn hay là rất nguyện ý cùng ngươi thân cận một chút la hầu nghe huyền hồn lời nói này bắp thịt trên mặt không khỏi run dày đến mấy lần huyền hồn trong lời nói hắn có thể rõ ràng vô cùng cái này nếu là hắn thật đi phương bắc đại địa đích thật là cùng huyền hồn thân cận về phần là dạng gì thân cận pháp la hầu chính mình liền có thể nghĩ đến la hầu nghĩ tới đây cũng không nhịn được là run lập cập thế là la hầu vội vàng hướng huyền hồn chắp tay hành lễ nói đạo tôn nói đùa la hầu lúc trước nói lời tuyệt đối không có ý tứ khác đạo tôn truyền đạo hồng h o n g chấn áp hung thú phúc phận hồng hoang thiên địa chúng sinh thiên địa chúng sinh đều cảm động đến rơi nước mắt dài khen đạo tôn vĩ đại như đạo tôn là tiểu nhân vật cái kia chúng ta hồng hoang sinh linh chẳng phải là càng thêm nhỏ bé sao la hầu nói tới chỗ này nhìn thoáng qua mặt không biểu tình ngay tại nhìn lấy mình huyền hồn đạo tôn không khỏi âm thầm nuốt một ngụm nước bọn sau đó nói tiếp về phần đạo tôn nói tới đi bắc địa t ò a c h ấ n la hầu là vạn vạn không dám bắc địa có đạo tôn t ò a c h ấ n hẳn là yên lặng tường hòa nơi Ta la hầu sao dám đi quá giới hạn đạo tôn thực sự là gấp chết la hầu la hầu nói xong t h ư ợ n như nhớ ra cái gì đó lại nói đạo tôn vừa rồi nói cái gì hỗn độn sinh linh cái này vì cái kia thiên điệu giống loài la hầu làm sao chưa từng nghe nói qua có lẽ là la hầu quá mức cô lậu quả văn đi như đạo tôn thuận tiện không biết có thể hay không báo cho la hầu một hai đâu huyền hốn nghe la hầu lời nói này không khỏi là thật tốt đánh giá đến cái này la hầu mà một bên hồng quân nghe la hầu như thế nịnh nọt lời nói không khỏi là mặt mũi vẻ khiếp sợ trên mặt cơ thịt không ngừng run rẩy căn bản không dừng được trong miệng hình như có âm thanh không ngừng truyền ra tựa như ma trướng dưới đất thấp h a nói ha ha vô sỉ đến tược điểm ha ha vô sỉ đến tược điểm vô sỉ đến tược điểm ha ha huyền hồn không đi quản tựa như ma trướng hồng quân chỉ là đem la hầu dò xét thật lâu sau mới giống như cười mà không phải cười nhìn xem la hầu mở miệng nói ra không nghĩ tới a ngươi la hầu thế mà như thế biết ta nói thật là người không thể xem bề ngoài a lợi hại lợi hại về phần cái gì là hỗn độn sinh linh ngươi ngày sau sẽ có cơ hội biết được cũng là không cần nhanh ở cái này nhất thời lại la hầu ngươi cái này một ngụm một cái huyền hồn đạo tôn tiêu tâm ta bên trong cái kia thoải mái cái kia thông khoái xem ra ngươi la hầu đích thật là tiến lên không nhỏ a cảm ơn đạo tôn khích lệ la hầu nụ cười trên mặt hiển hiện bốn ta cũng là lần đầu bị người hô đạo tôn kêu thoải mái như vậy đến cực điểm chí ít không giống có ít người hô cái gì lao giả lao tạp bao lao thất phu khó nghe như vậy huyền hồn nói tới chỗ này nhìn la hầu liếc mắt mới nói với la hầu la hầu ngươi cảm thấy thế nào chương một trăm bốn mươi hai đạo ma đều có pháp cái gì gọi là đúng sai chương một trăm bốn mươi hai đạo ma đều có pháp cái gì gọi là đúng sai la hầu nghe huyền hồn tra hỏi không khỏi con mắt co r ụ t lại sau đó đối với huyền hồn nói đạo tôn nói đùa ai có như thế lớn đảm lượng dám như thế xưng hô đạo tôn đạo tôn đức phối thiên địa ai dám chửi tới nếu có người dám như thế xưng hô đạo tôn la hầu chính là cái thứ nhất không đáp ứng ồ thật sao cái kia ta thật đúng là vinh hạnh cực kỳ huyền hồn nói xong vẫn lạnh lùng nhìn thoáng qua la hầu sau đó còn nói thêm ngươi tự dưng cùng ta hảo hữu n ổ i tranh chấp ta cũng liền không nói nhiều chỉ là ta hai người nghĩ ở cái này hồng hoang tây phương thật tốt du lịch một phen không biết ngươi có ý kiến gì không đạo tôn nghiêm trọng đạo tôn một mực du lịch là được la hầu há có thể có ý kiến đã đạo tôn muốn du lịch thiên địa la hầu tất nhiên là sẽ không ở này q u ấ y r à y la hầu nói xong đối với huyền hồn c h ắ p tay liền hóa thành một đạo đ ộ t quang nhanh chóng hướng về tu di sơn phương hướng bay đi bốn đạo hữu như thế nào nhường cái này vô s ỉ đạo nhân trốn cái này la hầu thực sự là đáng ghét đỉnh điểm còn không bằng dứt khoát ở đây cùng hắn làm qua một hồi chấm dứt một phen nhân qua đây hồng quân nói đến đây có chút không hiểu nhìn lấy mình hào hữu bốn ha ha ha đạo hữu đ ừ n g nội đạo hữu cùng cái này la hầu sớm tối là muốn chấm dứt nhân quả đây là chạy không được huyền hôn nói tới chỗ này nhìn xem la hầu đi xa phương hướng cười nói đạo hữu cơ duyên đến vậy hồng quân nghe lời này không khỏi nghi ngờ hỏi đạo hữu ý gì hồng quân đạo h ư u không ngại nhìn xem cái này hồng hoang giữa thiên địa có gì biến hóa đạo h ư u vừa nhìn liền biết hồng quân nghe huyền hồn mà nói hình như có sở ngộ vội vàng thần thông vận chuyển trong mắt từng đạo huyền diệu thần quang loại qua trong nguyên thần tạo hóa ngọc điệp m ả n h vỡ không ngừng tỏa ra huyền ảo ánh sáng lấp lánh phối hợp với thần thông diệu pháp quan sát hồng hoang thiên địa nhân quả vận mệnh hồi lâu sau hồng quân thu thần thông nhìn về phía la hầu đi xa phương hướng trên mặt hiện hiện nụ cười ý vị thâm trường lạnh nhạt lấy nói xem ra ta cùng cái này la hầu thật đúng là mệnh chung chú định ta bắt đầu còn đang suy nghĩ làm sao cái này la hầu thần thông thuật pháp cùng ta như thế không hợp nhau lẫn nhau tương khắc nguyên lai ta hai người thật đúng là mệnh chung chú định thiên đạo xuất thế về sau trận đầu thiên địa đ ạ i kiếp từ ta cùng cái này la hầu mở ra cũng chỉ có thể nói cái này nhân quả vận mệnh không thể suy nghĩ đã như vậy vậy thì chờ đến lượng kiếp về sau ta cùng hắn phân cái cao thấp đi huyền hôn đối với hồng quân nhẹ gật đầu sau đó nói thiên đạo xuất thế về sau cái thứ nhất lượng kiếp tự nhiên là không phải bình thường cái này thế nhưng là liên quan đến đạo hữu hợp đạo con đường trong đó sự nguy hiểm gian nan đạo hữu cần biết được cho nên hồng quân đạo hữu làm cẩn thận đối đãi chớ có xem nhẹ cái này la hầu hồng quân nghe thận trọng nhẹ gật đầu nói đạo hữu yên tâm cái này la hầu thủ đoạn ta thế nhưng là lĩnh giáo q u a trong đó huyền diệu cao thầm ta thấm sâu trong người ta tất nhiên là sẽ không coi thường với hắn hồng quân nói tới chỗ này lần nữa nhìn về phía la hầu trô đi phương hướng có chút ngưng trọng đối với huyền hồn nói hơn nữa còn phải nhờ có cản k h ô n đạo hữu nhắc lên còn có huyền hồn đạo hữu ngày xưa báo cho ta mới đối cái này la hầu có một chút phòng bị bằng không cái kia cán thí thần thương nhưng là muốn nhường ta có chút đau đầu đạo hữu biết ở trong đó lợi hại quan hệ liền tốt ta cũng liền không nói nhiều huyền hồn đối với hồng quân gật đầu nói sau đó huyền hồn liền cười đối với hồng quân nói ta xem thiên địa nhân quả vận mệnh thời điểm cũng không thể biết được đạo hữu cùng cái này la hầu là thế nào đấu cùng một chỗ đạo hữu có thể báo cho một hai tất nhiên là không ngại thế là hồng quân liền đem cùng cái này la hầu như thế nào kết xuống nhân quả đi qua ngắn gọn kể rõ nói một lần bốn nguyên lai hồng quân du lịch đến tây phương về sau thấy tây phương đông đảo thiên địa sinh linh chỗ tu đạo pháp đều là một chút huyết tinh giết chóc quỷ dị khó lường đạo pháp thần thông cùng mình trong lòng thiên địa đại đạo có nhiều không hợp thế là hồng quân liền ở cái này tây phương đại địa nói về hồng quân đại đạo một đường xuống tới rất nhiều sinh linh đến ngộ nhao nhao chuyển tu cái này hồng quân đại đạo hồng quân lớn như thế động tác tự nhiên không gạt được cái này tây phương la hầu cái này coi như đem cái này la hầu cho chọc giận bốn phải biết cái này tây phương sinh linh chỗ tu đại đạo chính là hắn la hầu ở hung thú thời kỳ thành lập vạn ma hoàng triều lúc truyền thụ mặc dù ở hung thú bị diệt về sau vạn ma hoàng triệu bị hắn la hầu cho giải tán nhưng la hầu truyền đạo pháp hay là tiếp tục ở tây phương lấy được phát triển la hầu khí vận cũng bởi vậy có tăng trưởng cho nên hồng quân lần này hành vi theo la hầu chính là đào chính mình g ó c tưởng đoạt bản thân khí vận cho nên la hầu một đường phi độn đến hồng quân giảng pháp nói nơi không nói hai lời trực tiếp hướng hồng quân khởi xướng công kích hai người đánh nhau chỗ tu đại đạo đối lập trong lúc nhất thời khó phân cao thấp thắng thua nếu không phải huyền hồn xuất hiện hai người phải đấu nó cái thiên hôn địa a m bốn ha ha ha xem ra đạo hữu cùng cái này la hầu thật là không hợp nhau vô cùng huyền hốn nghe hồng quân kể rõ không khỏi là nợ nụ cười ừ cái này la hầu cũng quá mức hẹp hỏi chút ta hồng quân còn t r ư ớ n g mắt hắn điểm kia khí vận mặc dù ta hồng quân không thích hắn truyền lại đại đạo nhưng hồng hoang thiên địa bao hàm toàn diện loại nào đại đạo không phải là đạo đã hắn la hầu đại đạo có thể xuất hiện ở cái này hồng hoang giữa thiên địa tất nhiên là có nó số phận hồng quân nói tới chỗ này trên mặt có một k i a ngạo khí h i ể n hiện tự tin cười một tiếng sau đó nói lại ta hồng quân tuyệt không phải lòng dạ nhỏ mọi người sẽ không bởi vì chính mình không thích loại này đạo liền cho rằng loại này đại đạo cần phải tuyệt tích tại hồng hoang đại đạo ba nghìn nào có cái gì đúng sai bất quá đều là người làm thôi đại thiện huyền h u n nghe gật đầu lớn tiếng khen các loại đại đạo há có thể đơn giản lấy đối sai đến phân biệt c h u n g quy đều là t r ă m sông đổ về một biển thôi h u y ề n hôn cùng hồng quân thảo luận trong chốc lát hai người liền cùng một chỗ bắt đầu ở tây phương du lịch bốn mà đi xa la hầu không biết phi độn bao lâu mới ở một chỗ bên trong ngọn núi nhỏ ngừng đ ộ t quang ngừng chân dừng lại chỉ gặp lúc này la hầu sắc mặt tâm trầm như nước ánh mắt xa xôi nhìn qua lúc đến phương hướng nhìn hồi lâu không biết cái này la hầu nhìn bao lâu đông nhiên cười nhẹ một tiếng nói nhỏ lấy nói hỗn độn sinh linh thật l à lớn địa vị đây ha ha ha nguyên lai tưởng rằng là thần thánh phương nào đây không nghĩ tới chỉ là trong hỗn độn nhất nhất ha ha ha la hầu nguyên bản nói nhỏ âm thanh đ ỗ n g nhiên trở nên lớn vang lên tới đến cuối cùng vậy mà cười to lên trong hai mắt lại có lệ quang c h ấ p động rõ ràng là cười ra mấy giọt nước mắt tới la hầu cười xong về sau nhìn qua chỗ kia phương hướng một vòng v ẻ oán độc hiện hiện mà la hầu lúc này toàn thân đ ỗ n g nhiên biến hắc khí vân quanh nhờ người thấy không rõ khuôn mặt nếu có người lúc này nhìn lên một cái la hầu nhất định đủ loại tạm niệm mọc thành bụi tâm thần bất định đủ loại tâm tình tiêu cực xông lên đầu tất nhiên sẽ dùng cái này nhìn thoáng qua người làm ra cùng thường ngày không hợp hành vi cử động tới bốn ha ha lượng kiếp sao t ố t ta thích cuối cùng sẽ có một ngày ta la hầu tất báo hôm nay đại cửu mà ở la hầu lúc nói chuyện trong tay cầm một khối nhỏ mảnh vỡ bộ dáng đồ vật chương một trăm bốn mươi ba ma có tạo hóa làm tổn kính sợ tâm chương một trăm bốn mươi ba ma có tạo hóa làm tổn kính sợ tâm chỉ gặp khối này nho nhỏ mảnh vỡ toàn thân hiện lên huyền ngọc vẻ ở trên của hắn có đạo đạo thần quang không k h ô c h u y ể n rất là thần diệu kỳ dị càng thêm n h i ề u người khiếp sợ là khối này nho nhỏ mảnh vỡ lại có nồng đậm thiên đạo lực lượng tồn tại như huyền hồn cùng hồng quân ở đây nhất định có thể nhận ra cái này mảnh vỡ bộ dáng đồ vật là cái gì rõ ràng là một khối nhỏ tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ bốn dù la huyền hồn cùng hồng quân là định lực kinh người hạng người như lúc này nhìn thấy tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ ở la hầu trong tay cũng là muốn có một chút điểm thất thần bốn bởi vì đây không phải tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ diện hóa thành cái gì khác linh bảo mà chính là thuần túy tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ hai cái này là có khác biệt về bản chất tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ diện hóa thành linh bảo mặc kệ nó cường đại cỡ nào nó cũng chính là một kiện linh bảo thôi bốn mà thuý tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ trên đó ẩn chứa ba đại đạo trí lý nếu có may mắn được tất có thể từ đó ngộ được các loại đại đạo tiền đồ vô lượng phải biết huyền hồn ở hồng hoang nhiều năm như vậy cũng không có gặp được dù chỉ là móng tay khối lớn nhỏ tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ từ ở trong đó cũng có thể nhìn ra cái này tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ chân quý trình độ bốn lại thuần túy tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ còn có một cái kỳ diệu lại nịch g h thiên năng lực đó chính là cái này thuần túy tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ có được thiên đạo quy tắc bản nguyên lực lượng có thể che cơ. thể thiên hữu nhân lấp người sở hữu nhân quả đương â nhân y huyền cũng cái hồn diễn n gì g là vì với thôi diễn nhân quả thời điểm, đối với hai quả ờ i đoạn nhân quả này, có chút quả có m hồ một điểm u y ê nhiên n â n bốn. Đương n h cái này nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bởi vì h ư n g quân có được lớn nhất một khối tạo hóa ngọc điệp mạnh vỡ lại gặp hai người mở ra sát kiếp chi nhân các loại nhân quả dưới sự trùng hợp khiến cho đoạn nhân quả này thiên cơ biến phi thường bắt đầu mơ hồ bốn bất quá huyền hồn ngày sau muốn thôi diễn cái này la hầu nhân quả chỉ sợ phải dùng chút thủ đoạn bằng không thì chỉ bằng mượn nhất nghiệm xem thiên địa nhân quả phương pháp chỉ sợ tính không được cái này l à hầu nhân quả trừ phi huyền hồn đạt tới hôn nguyên thiên đạo thái cực đại la kim tiên cảnh giới này mới có thể liếc mắt nhìn hết cái này l à hầu nhân quả vận mệnh dù sao cũng là tạo hóa ngọc điệp a dù chỉ là một khối nhỏ m ả n h vỡ đó cũng là hỗn độn trí bảo còn xuất lại há có thể coi thường mà la hầu nói dứt lời về sau túi đầu nhìn xem trong tay tạo hóa ngọc điệp mạnh vỡ sau đó nói không nghĩ tới một lần rảnh rỗi thời điểm du lịch thế mà lấy được như vậy một kiện trí bảo xem ra ta la hầu cũng là phúc duyên thâm hậu người a ha ha ha la hầu cười xong tiếp lấy lẩm bẩm cái kia huyền hồn thế mà lại như vậy lai lịch nếu không phải ta thông qua món trí bảo này thôi diễn thiên địa nhân quả thật đúng là không thể biết được dù sao xuất thân quá mức thấp nếu không phải ta tận lực tới suy đoán ai có thể biết cái kia trong hỗn đ ộ t lại có một đám vô tri hỗn độn sinh linh đâu thật đúng là tạo hóa huyền bí đến cực điểm loại người gì cũng có a ha ha ha bất quá cái này huyền hồn thực lực hay là rất mạnh dù sao cũng là hôn nguyên đại la kim tiên đi khẳng định là lợi hại từ phía trước lời nói đến xem cái này huyền hồn đối với ta một chút cử động khả năng biết được tương đối rõ ràng ngược lại là ta lúc trước tương đối đại ý bất quá có cái này tạo hóa ngọc điệp mạnh vỡ cẩn thận hơn làm việc một chút cái kia huyền hồn nghĩ lại biết ta một ít chuyện nhưng là không còn dễ dàng như vậy la hầu lẩm bẩm một hồi lâu mới ngừng lại được lạnh lùng nhìn phương xa l ư ớ t mắt liền hóa làm một đạo đ ộ t quang tiếp tục hướng về tu di sơn phương hướng bay đi chỉ có một thanh â m ở ngọn núi nhỏ này đỉnh núi bên trong hồi vang hừ lao giả mà lúc này huyền hồn cùng hồng quân tự nhiên là không biết những thứ này hai người một đường dạo chơi cũng một đường giảng pháp nói có thể nói là thong dong tự tại vô cùng bốn mãi cho đến thủ ngu cùng với rượu thần mấy người đủ loại tin tức ở hồng hoang phi tốc truyền bá thời điểm huyền hồn cùng hồng quân ngay tại một chỗ đỉnh núi bên trong ngồi đối diện uống trà hai người đối với trong hồng hoang phát sinh sự tình tự nhiên là rất rõ ràng cho nên khi nhìn đến trong hồng hoang liên quan tới thủ ngu mấy người đủ loại tin tức bay đầy trời thời điểm mới có hồng quân cái kia lần nói a o ước ngữ điệu chỉ gặp hồng quân uống một ngụm trà ngộ đạo sau đó nói lần này thủ ngu mấy người một phen xuất thủ trong thiên địa này chủ tộc đối với hồng hoang bắc địa sẽ phải đủ kiểu kính sợ bằng không đó chính là không biết sống chết đại kiếp phía dưới khó thoát thân t ử đạo tiêu nguy hiểm ta vốn cho rằng có sơn hải giới vực ở bắc địa một số người bao nhiêu phải có chút lòng kính sợ không dám ở bắc địa làm loạn không nghĩ một số người cuối cùng không có kính sợ tâm a cái kêu ta liền chỉ có thể nhường thủ ngu mấy người thật tốt cùng bọn họ tâm sự để bọn hắn biết biết cái gì là kính sợ ta cái này thế nhưng là vì bọn họ được lại nói ta cũng không có xuất thủ không tính là khi dễ bọn họ bọn họ tán gâu bất quá thủ ngu mấy người vậy liền chẳng trách ai cũng trách không thể ai quái chỉ có thể trách chính bọn họ mà thôi h u y ề n hôn nhìn qua hồng hoang thiên địa cười nhạt lấy đạo tất nhiên là như thế hồng quân gật đầu nói sau đó hai người không còn đàm luận việc này mà la xuống núi đỉnh núi tiếp tục dạo chơi bốn hồng hoang đông nam chỗ giao giới thiên thanh động tiên h ở động tiên h bên trong một chỗ thanh tịnh không bụi nơi lúc này có hai cái đạo nhân ngay tại một tòa tiền các bên trong ngồi đối diện chính là thanh hồng cùng huyền ngưu chỉ nghe huyền ngưu nói thanh hồng đạo hữu lần này ta đến đạo hữu cái này thiên thanh động tiên h cũng là đến lĩnh giáo một hai không biết đạo hữu đối với tôn giả ngày đó kệ ngữ có gì cảm nộ ta cũng là thủy t r u n g làng nộ không ra a thanh hồng cười khổ lắc đầu đối với huyền ngưu nói ta từ ngày đó trở về về sau cũng thường xuyên lĩnh hội nhưng cũng là không có đầu mối bất quá ở ta xem ra khả năng hay là thời cơ chưa tới cho nên chúng ta lại như thế nào lĩnh hội cũng là vô dụng thời gian đến không cần lĩnh hội cũng có thể biết được huyền ngưu như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu liền không ở vấn đề này c h ầ m tư suy nghĩ chỉ nhìn ngày sau cơ duyên như thế nào bốn thế là huyền ngưu liền cười nói đạo hưu nói rất là có lý ta hai người liền không lại đi xoắn suýt vấn đề này liền nhìn ngày sau thiên địa thế cục như thế nào phát triển ta hai người chỉ cần chậm đợi thời cơ liền có thể thanh hồng tán đồng nhẹ gật đầu sau đó nói ta hai người có thể chờ bất quá có ít người nhưng liền không có ta hai người dạng này kiên nhẫn liền tôn giả bắc địa cũng dám đánh chủ ý thật là sống đến không kiên nhẫn a một đám mê mẩn tâm trí người để ý đến bọn họ làm gì huyền ngưu lắc đầu nói ngược lại là ta chấp nhất thanh hồng nhẹ gật đầu đồng ý lấy đạo Thế là hai người, không pháp đến là là luận này, mà người, nói việc còn đàm đạo luận pháp đi bất ố n Hồng Hoang Phương Nam b tử hòa sơn ở bất tử hòa sơn một chỗ lớn nhất trên núi lửa có một tòa rộng lớn cung điện lơ lửng ở trên đó chính là phượng tộc tộc địa nhất bàn cung ở, ở giữa cung điện này một chỗ trong đại điện lúc này nguyên phượng cùng nguyên hoàng cũng tại đàm luận phu quân lúc này long tộc thế nhưng là cắm cái ngã nhào a liền long tổ ứng long cũng bị chấn áp cái này thủ ngu không hổ là đạo tôn thủ đồ lợi hại nguyên hoàng có chút hưng phần nói sau đó lại nói chỉ là cái kia lân tổ thật sự là hào thủ đoạn thế m à n h ư vậy dễ dàng liền quá quan thực sự là đáng ghét nguyên p h ư ợ n g nghe thì là lắc đầu sau đó nói cái này lân tổ thật không đơn giản đây năm đó cái kia vạn tộc liên minh cũng là cái này lân tổ thu hoạch nhiều nhất người này không thể coi thường a nguyên hoàng nghe suy tư trong chốc lát liền gật đầu hiển nhiên là phi thường đồng ý bản thân phu quân bốn tuế nguyệt im ắng vạn năm đã qua mà lúc này huyền hồn cùng hồng quân đi tới một nơi huyền hồn nhìn xem chỗ ở nơi không khỏi âm thầm thầm nói không nghĩ tới a thế mà đi tới nơi này c h ư n g một trăm bốn mươi bốn đồ vật giao giới hồng quân tâm đậu c h ư n g một trăm bốn mươi bốn đồ vật giao giới hồng quân tâm đậu chỉ gặp ở huyền hồn cùng hồng quân phía trước có một tòa phong cảnh tú lệ kỳ sơn chỉ gặp núi này núi cao cực đẹp đại thế cao chót vót căn tiếp côn luôn mạch đỉnh tiếp xúc trời cao bên trong trong núi lại có rất nhiều kỳ phong đứng vững vạn hoa tránh diễm kỳ thảo khắp nơi trên đất có thể nói là đạo gia thanh tu tuyệt diệu chỗ bốn đạo h ư u nơi đây ngược lại là vừa tu luyện phúc đ ị a n ơ i đây các loại pháp tắc gần hiện trong đó lại có tiên thiên linh khí như mưa như thác nước rất nhiều thiên địa kỳ tài thai ngén trong đó không thể so những cái kia có tên động thiên phúc đ ị a kém lại có đạo h ư u ở bất chu sơn những bố trí kia thiên đ ị a bản nguyên không ngừng thâm hậu nếu có một chút thời gian nơi đây tuyệt đối có thể đến thiên đ ị a diễn hóa hóa thành một động thiên thế giới không nghĩ tới ở thứ này phương chô giao giới còn có như thế phúc đ ị a cũng là có chút kinh hỷ hơn nữa còn không chỉ chừng này a hồng quân cười đối với huyền hồn nói bốn hồng quân đạo hưu chúng ta hai người đã lại tới đây cũng coi là cùng hắn có chút duyên pháp không bằng đi lên xem một chút như thế nào huyền hồn nhìn phía trước tòa kia kỳ dị đỉnh núi cười đối với hồng quân hỏi thiện thế là hai người một bên thưởng thức cảnh sắc chung quanh một bên chậm dại hướng về đỉnh núi đi bốn kỳ thật huyền hồn ở tới chỗ này địa giới lúc liền đã biết mình hai người tới nơi nào đồ vật chỗ giao giới còn có bực này tốt địa giới chỉ sợ cũng chỉ có một chỗ vạn thọ sơn ngũ trang quan c h ấ n nguyên tử nhân tham quả thụ đây chính là huyền hồn đến nơi đây địa giới về sau không cần thôi diễn nhân quả vận mệnh cũng lớn dồn có thể biết một chút tin tức đương nhiên tình huống hiện tại là chỉ có vạn thọ sơn cùng nhân tham quả thụ trấn nguyên tử còn không có xuất thế cái này ngũ trang quan tự nhiên là không thấy xong chuyện bốn huyền h ồ n cùng hồng quân hai người một đường đi c h ầ m rãi chỉ trong chốc lát đi tới vạn thọ sơn trung tâm một nơi hai người nhìn một cái không khỏi liếp nhau lẫn nhau nở nụ cười chỉ gặp ở ngọn núi này ở trung tâm có một cái cực lớn ung t ù m thiên địa linh căn cắm d ễ ở nơi đây chính là này thiên địa thập đại cực phẩm linh căn một trong nhân tham quả thụ chính là khai thiên tích địa về sau thiên địa bản nguyên dựng rục ra một gốc b ả o thụ h u y ề n hốn nhìn xem phía trên kết ba mươi trái cây lộ ra quả là thế biểu tình bốn chỉ nhìn trái cây bộ dáng giống như chưa đầy ba ngày tiểu hài tương tự tứ chi đều đủ ngũ quan gồm nhiều mặt càng lộ vẻ kỳ dị là tên tiểu nhân này trái cây toàn thân có t ư ở n g thụy thần quang không ngừng linh khí vẫn quanh rất là bất p h ả m chầm chầm gió nhẹ thổi qua lá cây văng động những thứ này kỳ dị trái cây cũng đi theo lắc lư phản phất gật gù đắc ý rất là đáng yêu bốn mà ở cái này to lớn nhân tham quả thụ phía dưới có một thiên địa thần thai ngay tại thai ngén bên trong chỉ gặp cái này to lớn thần thai ở nhân tham quả thụ phía dưới không ngừng mà hấp thu linh khí trong thiên địa thần thai phía trên có vô cùng vô tận thiên địa pháp tắc thần văn ẩ n hiện huyết diệt biết bao thần kỳ mà cái này thiên địa thần thai cách mỗi mấy tức thời gian sẽ gặp rất nhỏ k h ẽ co k h ẽ rút tựa như tim đập lại tựa như hô hấp mỗi lần đều biết có vô tận thiên điệu linh khí rót vào thiên điệu thần thai bên trong gia tốc cái này thiên điệu thần thai trưởng thành về phần cái này thiên điệu thần thai ngày sau sẽ thai n g é n người nào đi ra huyền hồn tự nhiên rất rõ ràng bốn mà ở thần thai chung quanh có ba loại bảo vật lơ lửng chính là này thiên điệu thần thai sen lẫn đồ vật theo thư tự là cực phẩm linh bảo địa thư cực phẩm linh bảo phát trần cùng với một kiện thiên điệu linh vật kim k í c h tử tuy không phải linh bảo nhưng cũng coi là thiên đ i ệ bảo tài cấp bậc chính là chuyên vị nhân tham quả thụ mà sinh cái này ba kiện sen lẫn đ ổ vật theo thiên điệu thần thai một hít một th ở ở giữa không ngừng bay múa xoay quanh tựa như nhảy cấm hoan hô lại tựa như ở mong m ọ i cái gì bốn h u y ề n hôn nhìn trong chốc lát cổ p h á t bình thường trên mặt tươi cười đối với bên cạnh hồng quân vấn đạo đạo hữu cũng biết hai cái này lai lịch h u y ề n hôn đạo hữu đây là muốn thi ta sao hồng quân hơi có vẻ vẻ g i à n mua trên mặt hiện ra vẻ mặt buồn cười h u y ề n hôn cũng không nói lời nào chỉ là cười nhìn lấy hảo hữu của mình thôi đã đạo h ữ u có như thế nhã hứng ta ngay tại đạo h ữ u trước mặt khoe khoang một phen đi hồng quân nhìn xem huyền hồn lắc đầu cười nói hồng quân nói xong dùng tay chỉ cái kia nhân tham quả thụ nói n à y cây tên là nhân tham quả thụ thập đại cực phẩm linh căn một trong n à y cây ăn quả ba ngàn năm một nở hoa ba ngàn năm một kết quả lại ba ngàn tuổi vừa mới được thành chín ngắn đầu mười ngàn năm chỉ kết đến cái này ba mươi nhân sống quả nếu có duyên ngửi một chút liền sống ba trăm sáu mươi tuổi ăn một cái liền có thể sống bốn mươi bảy năm bất quá như thế thiên địa linh quả không tầm thường tất nhiên là là có các loại thần diệu cỡ nào thần diệu đạo hữu nhanh chóng nói đi h u y ề n hôn cười hỏi hồng quân có chút buồn cười nhìn xem chính mình h à o hữu mới tiếp tục nói đi xuống nói này linh quả cùng ngũ hành lẫn nhau sợ a cái gì gọi là cùng ngũ hành lẫn nhau sợ h u y ề n hôn tiếp tục hỏi hồng quân cười tiếp tục nói cái quả này gặp kim mà rơi gặp mục mà khô gặp nước mà hóa gặp lửa mà tiêu gặp thổ mà vào như muốn ăn cái quả này nhất định phải dùng kim khí đánh mới được xuống tới hồng quân nói tới chỗ này chỉ chỉ này thiên địa linh vật kim kích t ử mới nói tiếp n à y trái cây đánh xuống cần đem mâm chứa quả dùng thiên địa linh ti tụ thành khăn gấm lót đệm mới có thể như thụ chút đồ gỗ liền khô liền xem như ăn cũng không thể đến công hiệu dùng ăn nó cần dùng từ khí nước sạch tan ra dùng ăn gặp lửa tức tiêu mà vô dụng gặp thổ mà vào thì người tầm thường không thể biết tung tích giấu vết vậy hồng quân nói xong liền đối với huyền hồn vấn đạo huyền hồn đạo hữu không biết ta chỗ nói nhưng có cái gì sai lầm sao tự nhiên là chuẩn xác không sai huyền hồn cười đáp lại nói về phần cái này nhân s â m quả lại có thảo hoàn đan danh s ư ơ n g gọi là ở thời kỳ này tự nhiên là không có bậc này thuyết pháp bốn vậy cái này thiên đ ị a thần thai đạo hữu n g h ĩ như thế nào huyền hôn chỉ chỉ dưới cây kia thiên đ ị a thần thai hướng hồng quân cười hỏi bốn tự nhiên là phi phạm nay thần thai vì khảm thổ c h i tinh kết hợp một đạo đại địa bản nguyên khí đến thiên đ ị a tạo hóa thai n é n mà thành chính là về sau sắp xuất thế tiên thiên thần ma cái này tu đạo c h i tư chất tự nhiên là cực tốt lại hắn lại có linh bảo hộ thân ngày sau tất nhiên cũng là có phúc duyên khí vận hồng quân nhìn xem thiên đ ị ệ thần thai vừa cười vừa nói huyền hồn nghe hồng quân mà nói cũng là tán đồng nhẹ gật đầu sau đó hướng hồng quân c ư ờ i hỏi khả năng làm đạo hữu đệ tử ư hồng quân nghe ngược lại là bị huyền hồn lời này cho hỏi sửng sốt vấn đề này hắn còn thật không có nghĩ như thế nào qua thế là hồng quân nhìn qua cái này thiên điệu thần thai nhìn hồi lâu trong mắt thỉnh thoảng có một chút tâm động vẻ loại qua một lát sau hồng quân đột nhiên có một chút động tác bốn chỉ gặp hồng quân trong tay trái không ngừng có huyền diệu đạo ấn pháp quyết k í c động mà trong miệng hình như có đạo âm vang lên không ngừng có thiên địa huyền ảo thần văn tử trong miệng bay ra hòa vào đạo ấn trong pháp quyết huyền h u n biết đây là hồng quân đang thi triển nhân quả vận mệnh thôi diễn đại thần thông tính toán mình cùng cái này thiên địa thần thai nhân quả duyên pháp bốn tới cuối cùng hồng quân càng là tế gia khối kia lớn nhất tạo hóa ngọc điệp m ả n h vỡ trên đó có ba bóng người hiện hiện chính là hồng quân thiện ác chấp tam thi tam thi cũng là bấm nghiệm pháp quyết nghiệm chú cộng đồng diễn toán nhân quả thiên cơ hồi lâu sau hồng quân thu thần thông linh bảo nhìn xem cái kia thiên địa linh thai lắc đầu thở dài hữu duyên vô phận nha chương một trăm bốn mươi lăm hữu duyên vô phận chương một trăm bốn mươi lăm hữu duyên vô phận hữu duyên vô phận sao vậy xem ra là có duyên phận huyền hôn nhìn xem thiên địa thần thai hướng hồng quân cười nói hồng quân thì là gật đầu cười nói xem như thế đi đạo hữu phải làm biết được ta nếu là muốn cùng thiên đạo tương hợp liền nhất định phải cùng thiên địa chúng sinh chấm dứt nhân quả dạng này ta mới có thể thuận lợi hợp đạo mà những thứ này tiên thiên thần ma ở ta thôi diễn bên trong giống như đều cùng ta có một chút xíu sư đồ nhân quả duyên pháp mặc dù không cách nào thôi diễn ra rất nhiều tình hình cụ thể và tỉ mỉ nhưng nghĩ đến cũng là cùng ta hợp đạo có một ít quan hệ hồng quân nói xong lại liếc mắt nhìn cái kia thiên địa thần t h a i nói lần này thôi diễn cái này thần thai chi nhân quả vận mệnh thiên cơ phát hiện này thần thai chỗ thai ngắn người mặc dù cùng ta có chút sư đồ duyên pháp nhưng t r ù n g quy quá mức nông cạn chỉ sợ chỉ có thể là hữu duyên vô phận huyền hồn nghe hồng quân mà nói cũng là nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ bốn huyền hồn đương nhiên biết ở trong đó nguyên nhân ngay sau hồng quân nhưng là muốn giảng đạo hồng hoang cái này tiên thiên thần ma bất luận xuất thân như thế nào đều có lấy thiên địa khí vận mang theo hồng quân muốn hợp đạo thiên địa cái này tiên thiên thần ma khí vận cũng là muốn có chỗ hội tụ giảng đạo ba lần tụ các loại khí vận vô tận nhân quả mới có thể hợp đạo chứ ngay sau thiên đạo lục thánh cái này rất nhiều tiên thiên thần ma cùng hồng quân cũng là có một điểm sư đồ duyên pháp tồn tại bốn huyền hồn nghĩ đến những thứ này nhìn xem cái này thiên đ ị a thần thai cũng chính là ngày sau điệu tiên tri tổ c h ấ n nguyên tử lại nhìn một chút c h ấ n nguyên tử sen lẫn linh bảo vài lần các loại suy nghĩ lóe qua bộ não sau đó đối với hồng quân nói đạo hữu nói cũng chỉ là chuyện tương lai thôi dù sao vận mệnh khó lường cho dù là thiên đạo cũng không thể hoàn toàn trưởng khống vô tận sinh linh vận mệnh ngày sau sẽ như thế nào ai cũng không dám hoàn toàn nói nhất định sẽ như thế đã đạo h ư u tâm động ta cũng có chút cho ý nghĩ muốn thi triển không bằng g i ú p kẻ này đến chút duyên pháp để cho đạo h ư u cùng kẻ này sư đồ duyên pháp thâm hậu một chút như ngày sau kẻ này lại có một chút phúc duyên bái nhập đạo h ư u muôn hạng cũng coi là nối tiếp đạo h ư u hôm nay tâm động chi ý đạo h ư u nghĩ như thế nào nếu là như vậy tự nhiên là rất tốt bất quá đạo h ư u lại có cái gì đại mưu đồ thế mà đem chủ ý đánh tới đệ tử của ta trên thân đạo hữu không nói rõ ta cũng sẽ không đáp ứng ha ha ha hồng quân nói xong nói xong liền cười vui vẻ hiển nhiên là tâm tình cực tốt bốn huyền hốn nhìn xem vẻ mặt tươi cười hồng quân không khỏi im lặng nói đạo hữu ra mặt này lúc nào dày như vậy đồ đệ này hay là không thấy sự tình đây làm sao một nháy mắt liền thành đạo hữu đệ tử mới vừa rồi là ai gật gù đắc ý đang nói cùng kẻ này hữu duyên vô phận ta giống như nhớ kỹ là đạo h ư u nói đi ồ thật sao ta hồng quân có nói qua sao huyền h ồ n đạo h ư u nhất định là nghe lầm hồng quân nét mặt g i à n mua cũng không đỏ miệng đầy phủ nhận huyền h ồ n đối với hồng quân lắc đầu im lặng cười cười sau đó mới nói đến đạo h ư u hợp thiên đạo về sau thiên đạo viên mãn như vậy thiên đạo bên dưới nên có thay thế đạo h ư u làm cái kia g i a o hóa sự tình người xuất hiện đi dù sao đạo h ư u hợp đạo về sau cần không ngừng vận chuyển thiên địa quy tắc bản nguyên nhưng không có bao nhiêu thời gian lại đi cái kia giáo hóa sự tình mà cái này giáo hóa một đạo thế nhưng là đạo hữu có thể hay không công đức viên mãn được hưởng đại tiêu giao cơ sở chắc hẳn thiên đạo quy tắc bản nguyên phía dưới cũng là có rất nhiều an bài đi hồng quân đạo hữu nhưng có cái gì lĩnh nộ sao hồng quân nhẹ gật đầu sau đó lại lắc đầu mới lên tiếng không dối gạt đạo hữu ta thông qua tạo hóa ngọc điệp m ả n h vỡ cùng thiên đạo bản nguyên câu thông qua thư trong cói ư u minh bên trong biết được nếu là hợp đạo về sau thiên đạo viên mãn phía dưới nên có một loại dưới thiên đạo trí tôn chính quả xuất hiện chỉ là quá mức chuyện cụ thể ta cũng là khó mà biết được bất quá nghĩ đến cùng ngày sau ta thu đồ đệ có chút quan hệ hồng quân nói tới chỗ này nhìn một chút hảo hữu của mình sau đó t ỏ mò hỏi đạo hữu đã như vậy hỏi có phải là đã đến ngộ một chút vận mệnh thiên cơ rồi nào có cái gì đến ngộ bất quá là bởi vì khai thiên mới bắt đầu Từng quan s á t qua vừa mới i s n h thiên đạo bản nguyên, từ nguyên, bản đạo đó c ó nói mấy phần suy Huyền phần thôi. hồn đoán bản thôi. Huyền hồn nói xong, c ũ n không nhiều huyền g giải thích. Chỉ làm là một đạo q u a n g từ mì tâm mì bay ra, hồng quân tiêu hóa trong chốc lát huyền hồn truyền đến tin tức về sau sau đó tự lẩm bẩm thiên đạo bản nguyên thiên đạo thánh nhân chính quả thì ra là thế hồng quân nghĩ xong những thứ này về sau nhìn một chút thiên địa thần thai liền hướng huyền hồn nói xem ra đạo hưu đối với người này ngày sau có chút ý nghĩ đã như vậy ta cái này làm sư tôn tất nhiên là sẽ không có ý kiến gì như thế ta hai người liền cho kẻ này nói vài ngày trí lý đi về phần ngày sau kẻ này có thể hay không có cơ duyên kia trở thành ta thân truyền liền xem bản thân hắn tạo hóa thiện huyền hôn gật đầu cười liền cùng hồng quân ở cái này nhân tham quả thụ phía dưới giảng kinh giảng pháp bốn mà ở hai người giảng pháp thời điểm bên ngoài du lịch thủ ngu cũng là ở phương đông một chỗ ngọn núi bên trên cho một đám tụ tập ở đây hồng hoang sinh linh giảng đạo thuyết pháp thủ ngu đ ố n g nhiên giật mình đình chỉ giảng đạo thanh âm đối với tụ tập ở đây sinh linh nói hôm nay chỉ nói đến chỗ này bên trong các ngươi tản đi đi một đám sinh linh cung cung kính kính hướng thủ ngu thi lễ một cái về sau mới từng cái tán đi chờ sinh linh tan hết thủ ngu nhìn qua phương bắc phương hướng kiên nghị giản dị trên mặt hiện hiện một sợi hơi có vẻ lành ý dáng tươi cười sau đó lạnh nhạt lẩm bẩm đã vạn năm đã qua vậy liền thả ngươi đi ra đi chỉ bất quá về sau các ngươi còn dám phách lối vậy thì không phải là trấn áp xong việc tự giải quyết cho tốt đi t h ủ ngu nói xong đạo quyết kết động một vệ thần quang bay ra liền không ở đi quản mà là ngồi tại đỉnh núi bên trong cảm nộ thiên địa tuyệt diệu đi bốn hồng hoang bắc địa gió lửa kỳ sơn lúc này tổ long trúc long thương long ngay tại cái kia phong hỏa bồ đoàn biến thành đỉnh núi chỗ lo lắng chờ đợi ba người nhìn xem c h ấ n áp nhà mình huynh đệ đỉnh núi không khỏi là các loại tâm tình sông lên đầu nó trong đó tư vị ba người chỉ sợ cũng không quá có thể nói rõ ràng bốn chờ đợi là giày vò ba người mặc dù biết thủ ngu sẽ không nuốt lời nhưng không có kết quả thời điểm ba vị long tổ cái này đáy lòng trung quy là có chút hốt hoảng ngay tại ba người chờ đợi thời điểm một vệ thần quang đột nhiên xuất hiện sau đó chấn áp ứng long đỉnh núi một hồi rung động dữ dội sau đó đột ngột từ mặt đất nhảy lên lơ lửng ở hư không đỉnh núi một hồi biến ảo khôi phục phong hỏa bồ đoàn bộ dáng chỉ nhìn cái này phong hỏa bồ đoàn run run một hồi từ đó ném ra ngoài một người chính là cái kia long tộc tứ tổ một trong ứng long hết hạn t ủ phóng thích bốn phong hỏa bồ đoàn ném ra ngoài ứng long về sau cũng liền không ở chỗ này đất nhiều làm dừng lại mà l à hóa thành một vệ thần quang hướng về phương xa bay đi mà bị thả ra ứng long nhìn xem bản thân ba vị huynh đệ không khỏi trong mắt có một chút t ừ n g hồng chỉ nhìn ứng long đi tới tổ long trước mặt đối với tổ long xoay người chắp tay lớn tiếng nói đại ca ta ứng long cho long tộc mất mặt mời đại ca trách phạt chương một trăm bốn mươi sáu long tộc muốn hành vương bá sự tỉnh kỳ lân cũng có hoàng giả tâm chương một trăm bốn mươi sáu long tộc muốn hành vương bá sự tỉnh kỳ lân cũng có hoàng giả tâm tổ long tiến lên đỡ thẳng ứng long không nói gì chỉ là dùng sức vô vô ứng long bả vai tất cả đều không nói bên trong tam đệ tam ca t r ú c long thương long cũng là tiến lên đi tới ứng long trước mặt nhao nhao ôm lấy ứng long t r ú c long cũng là dùng sức vô vô ứng long b ả vai sau đó nói tam đệ thụ bị khuất tam đệ không có ném long tỏ mặt là ta cùng đại ca quá mức vô năng mới để cho tam đệ thụ lớn như thế bị khuất chúng ta vô năng a t r ú c long nói đến đây các loại cảm xúc sông lên đầu không khỏi là dòng nước mắt quần quận ngửa mặt lên trời thét dài tổ long không nói gì chỉ là dùng cái kia có chút run dày tay yên lặng vì ứng long sửa sang lấy có chút s ố c xếp long bảo t a m ca la tiểu đệ cho long tộc gây phiền thoái nếu không phải ngày ấy tiểu đệ lỗ mãng cùng cái kia rượu thần mấy người lên dây dưa có lẽ liền sẽ không có mặt sau những chuyện kia la tiểu đệ thật xin lỗi t a m ca thật xin lỗi long tộc a thương long nói xong nước mắt rơi xuống đất hai đầu gối quỳ xuống đối với tổ long trúc long ứng long ba người nói tiểu đệ thật xin lỗi t a m ca thật xin lỗi long tộc còn mời các ca ca trách phạt tiểu đệ không một câu h á n hận tổ long trúc long ứng long ba người thấy thương long quỳ xuống đất ba người vội vàng dịu hắn đứng lên sau đó chỉ nghe tổ long trầm giọng nói tứ đệ không cần như thế ta đã sớm nói ngày xưa sự kiện kia tứ đệ làm thật tốt như tứ đệ không làm gì đại ca mới có thể thật sự tức giận a sự t ì n h đã phát sinh cái kia nói lại nhiều cũng là vô dụng trung quy là chúng ta tài nghệ không bằng người thôi đã không bằng người vậy liền không có chuyện gì để nói tổ long nói tới chỗ này nhìn xem bản thân ba cái huynh đệ tiếp tục nói cho nên chúng ta sau khi trở về đều muốn khắc khổ tu luyện tôi luyện thần thông thuật pháp coi như phía trước không có đường ta long tộc cũng có thể xông phá thiên địa g ô n g xiềng hướng về trong lòng đại đạo xuất phát cho nên lần này trở về long tộc tổ địa về sau liền có thể truyền lệnh xuống trước giờ theo kế hoạch làm việc tổ long nói xong chắp tay đứng thẳng nhìn xem rộng lớn vô biên hồng hoang thế giới sau đó từng chữ từng câu nói ta long tộc nên làm vương bá sự tình nhất thống hồng hoang vạn tộc trong hồng hoang ta long tộc chính là vạn tộc chi hoàng nếu có không theo chi t r ù n g tộc làm tộc diệt hồng hoang giữa thiên địa lại không thể có nó huyết mạch tồn tại tổ long nói xong lời này bá đạo chi khí sông tại trời cao thật lâu không tiêu tàn bốn còn lại ba vị long tổ nghe tổ long cái này giọng điệu bá đạo không khỏi đều là thần sắc nghiêm túc nó long tộc đặc hưu bá đạo chi khí vờn quanh ở ba người bên cạnh chỉ gặp ba cái long tổ nhao nhao hướng tổ long cái này long tộc tộc t r ư ở n g đi tộc nhân lễ lớn sau đó trăng miệng một lời nói trúc long cần tuân tộc t r ư ở n g pháp lệnh ứng long cần tuân tộc t r ư ở n g pháp lệnh thương long cần tuân tộc t r ư ở n g pháp lệnh tổ long đối với ba vị long tổ nhẹ gật đầu sau đó nói đi thôi về tổ đ ị a trước v ị tam đệ bày tiệc mời khách sau đó lại đàm luận cái khác phải đại ca thế là long tộc tứ tổ Không ở chỗ này ở đ ấ trong đại điện còn có rất nhiều kỳ lân tộc cao tầng cũng tại đại điện bên trong ngồi thỉnh thoảng sẽ có một chút âm thanh trong đại điện vang lên hiển nhiên là ở trò chuyện thương lượng một ít chuyện mà lúc này lân tổ kiên nghị trên khuôn mặt nhìn không ra biểu tình gì chỉ là ánh mắt xa xôi tựa như nhìn về phía rộng lớn vô ngần hồng hoang thế giới lại tựa như đang ngẩn người bốn vô nhất ta cái kia ứng long hẳn là đi ra rồi hả ha ha cái này long tộc mặt m ũ i thế nhưng là ném quá trớn long tổ thế mà bị người t r ấ n áp và năm rất thú vị đi không biết bao lâu về sau lân tổ cái kia hồng trung âm thanh đ ỗ n g nhiên trong đại điện vang lên bốn hồi bẩm lão tổ tông vừa rồi tộc nhân thông qua trong tộc bí pháp đã c h u y ể n đến chính xác tin tức cái kia ứng long bị cái kia đạo tôn thủ đồ tung ra ngoài một cái khuôn mặt tuổi trẻ nhưng lại rất là lão thành kỳ lân tộc con cháu đứng dậy đứng thẳng hướng lân tổ cung kính nói sau đó cái này gọi vô nhất người trẻ tuổi vừa cười nói bất quá nghe tộc nhân kể rõ cái kia tổ long trúc long thương long ba vị long tộc long tổ ở xử lý xong một ít chuyện về sau vẫn tại cái kia phong hỏa kỳ sơn chờ đợi một mực chờ đến long tổ ứng long bị phóng ra về sau bốn người mới bay về phía bắc hải thông qua cái kia long tộc hải nhãn thông đạo quay lại long tộc tổ địa đi một chút hồng hoang sinh linh thế nhưng là đối với cái này phi thường cảm khái dù sao cái này long tộc tứ tổ có thể nói là huynh đệ tình thâm đến cực điểm bất quá ở vô nhất xem ra nếu là cái này long tộc tứ tổ cùng nhau bị chấn áp ở cái kia phong hỏa kỳ sơn cái kia mới thật sự là lộ ra huynh đệ tình thâm đến cực điểm lân tộc nghe cũng là có một chút ý cười hiện hiện nhưng vẫn là đối với thanh niên này nói lời này ở bản thân trong tộc nói một chút là được đến bên ngoài liền chớ có nói dù sao bất kể như thế nào bốn người này đều là người cổ vô nhất tiền bối nếu là bị người ngoài nghe đi c h u n g quy là có chút không tốt n g ư ờ i có thể rõ ràng cổ vô nhất nghiêm mặt nói cảm ơn l á o tổ tông dạy bảo vô nhất rõ ràng lúc này trong đó một cái kỳ lân tộc trưởng l á o cười nói tộc trưởng không cần nhiều như vậy lo vô nhất đứa nhỏ này ở hết thệ đệ tử trong tộc bên trong cũng là xuất sắc nhất một cái kia có thể nói là hữu dũng hữu n i u ở hung thu thời kỳ đứa nhỏ này mặc dù tu vi có chút thấp nhưng cũng biểu hiện rất không tệ so với long tộc những bọn tiểu bối kia nhưng là muốn mạnh hơn gấp trăm lần còn không chỉ đây bằng không tộc trưởng cũng sẽ không để đứa nhỏ này lấy hiện tại thái ớt kim tiên t r ù n g kỳ tu vi liền bắt đầu tiếp xúc trong tộc đại sự tộc trưởng tuệ n h ã n nha t r ư ở n g lão quá khen cổ vô nhất nói xong hướng đám người thi lễ một cái liền quay lại châu ngồi của mình đi bốn một cái lông mày trắng kỳ lân tộc trưởng lão hừ lạnh một tiếng sau đó nói cái kêu long tộc có thể nào cùng ta kỳ lân tộc so sánh bất quá là một chút cá t r ạ c h thôi bọn họ có thể cùng cổ vô nhất tương đối một hai xem như cho bọn hắn rất lớn mặt đại điện bên trong một đám trưởng lão nghe đều là nhao nhao gật đầu nói phải bốn bọn họ kỳ lân tộc cùng long tộc sớm đã là xung khắc như nước với lửa lúc trước nếu không phải lân tổ ngăn đón lại việc quan hệ kỳ lân tộc phát triển bọn họ đã sớm cùng long tộc chơi lên thật làm bọn họ kỳ lân tộc là bọn hèn nhát hay sao lân tổ không nói gì trên mặt thủy t r u n g là bức k i ệ kiên nghị khuôn mặt chỉ là trong đôi mắt có rất nhiều dị quang lưu động h i ệ n nhiên đối với tứ hải long tộc cái này lân tổ cũng không giống mặt ngoài như thế thờ ơ bốn một lát sau tôi sầm bào kỳ lân tộc trưởng lão đối với lân tổ hỏi tộc t r ư ở n g chúng ta tiếp xuống phải nên làm như thế nào còn mời tộc trưởng chỉ rõ một đám kỳ lân tộc cao tầng nhao nhao đứng dậy hướng lân tổ hành l ễ nói còn mời tộc trưởng chỉ rõ lân tổ nhìn xem trong tộc những trưởng lão này trong mắt tinh quang lấp lóe trầm dai nói ta kỳ lân tộc nên làm hoàng giả sự tình chương một trăm bốn mươi bảy hạc mưu một nhà thân lân tổ có lệ chương một trăm bốn mươi bảy hạc mưu một nhà thân lân tổ có lệ lân tổ nói xong xuyên thấu qua kỳ lân điện tựa như nhìn xem hồng hoang thiên đ ị ệ sau đó tiếp tục nói giữa thiên địa hoang cổ vạn tộc không ngừng phát triển tất nhiên sẽ lên rất nhiều tranh chấp đây là thời đại tự nhiên phát triển dù ai cũng không cách nào chân chính đi ngăn cản cho nên liền xem như ta kỳ lân tộc không động này cái ý niệm chỉ sợ long tộc cũng biết đi vương bá sự tình đã như vậy cái kêu ta kỳ lân tộc tự nhiên không thể rơi vào người sau lại ngày xưa bởi vì ta liên hợp vạn tộc tổ kiến vạn tộc liên minh đối kháng h u n g thú cho nên rất nhiều chủng tộc đối với ta kỳ lân tộc hay là có rất thật tốt cảm cái này nhưng so sánh long tộc muốn tốt nhiều lắm cho nên ta kỳ lần tộc lực cản so với long tộc là nhỏ hơn rất nhiều rất nhiều một đám kỳ lần tộc cao tầng nghe xong lân tổ mà nói đều là nhẹ gật đầu bọn họ kỳ lân tộc thanh danh nhưng so sánh long tộc muốn tốt nhiều lắm chút này thanh danh tốt đủ để cho bọn họ chiếm được tiên cơ mà đám người đối với kỳ lần tộc có thể ở hồng hoang trong v ạ n tộc có cơ hội sưng hoảng cũng là vô cùng hưng phấn cùng khát vọng n h ư thật sự có thể như thế bọn họ kỳ lân tộc tất nhiên sẽ có nghịch thiên tạo hóa nói không chừng tộc trưởng của bọn họ cũng có thể bởi vậy thu hoạch chỗ tốt cực lớn từ đó x ô n g phá giữa thiên địa hạn chế đạt tới cái kia không thể biết tu vi cảnh giới cũng là có khả năng rất lớn bốn tộc trưởng chỉ là ta kỳ lân tộc cùng huyền ngưu tộc chịu được là gần nhất nếu là chúng ta làm việc tất nhiên sẽ cùng huyền ngưu tộc phát sinh xung đột cái này đối với chúng ta sơ kỳ làm việc chỉ sợ sẽ có lấy rất lớn chứng n g ạ i lại huyền ngưu tộc cùng thiên hạc tộc lui tới mật thiết thân như một nhà một khi cùng huyền ngưu tộc giao chiến tấp nập chỉ sợ cái kia thiên hạc tộc cũng biết gia nhập vào đến lúc đó chỉ sợ chúng ta cổ vô nhất còn chưa nói hết liền bị lân tổ tiếp lời gốc dạ n g đối với hắn gật đầu nói chỉ sợ chúng ta sơ kỳ liền muốn dựng nên địch nhân cường đại đối với ta kỳ lần tộc phát triển quá mức bất lợi một chút người muốn nói có phải là những thứ này tộc t r ư ở n g minh giám cổ vô nhất gật đầu nói bốn mà một đám kỳ lân tộc cao tầng nghe cổ vô nhất sầu lo cũng đều là từ hưng phấn tâm tình kích động bên trong bình tĩnh lại một đám kỳ lân tộc cao tầng cũng đều là nhìn về phía lân tổ hy vọng lân tổ có thể có biện pháp giải quyết dù sao ngũ đại chủng tộc bên trong là thuộc cái này huyền mưu tộc cùng thiên hạc tộc tương đối đặc thù cái này hai tộc ở giữa thực sự là quá mức thân mật một chút mà lại hai tộc tộc trưởng thực lực cũng là vô cùng cao tuyệt ở hoang cổ vạn tộc liên minh thời kỳ là thuộc cái này hai tộc nhất không quen lấy long tộc thỉnh thoảng cùng long tộc đến bên trên như vậy mấy lần thậm chí nhiều lần đều kém chút đánh ra chân hỏa nếu không có lấy một chút lo lắng hai tộc cùng long tộc đã sớm làm bốn mà đối với hai tộc như thế thân mật chặt chẽ quan hệ không chỉ có nhường rất nhiều h o à n g cổ chủng tộc không giải thậm chí cái này hai tộc ở giữa bọn tiểu bối cũng là không giải nó nguyên nhân hai tộc ở giữa tiểu bối cũng là thường xuyên thảo luận hai tộc ở giữa loại này quan hệ thân mật bọn họ đối với bản thân tộc trường tại sao lại như thế thân mật cũng là có rất nhiều nghi vấn bốn lân tổ nhìn xem trong tộc trưởng lão cùng với rất nhiều cao tầng đều là nhìn lấy mình không khỏi có một chút đau đầu nói thật lân tổ đối với huyền l ư u tộc thiên hạ tộc cái này hai tộc tộc trưởng như thế thân mật chặt chẽ quan hệ cũng là t r ă m mối vẫn không có cách giải thậm chí nhiều lần lân tổ dùng kỳ lân tộc đặc hữu nhân quả thôi diện bí thuật dò xét hai tộc tộc trưởng qua lại nhưng đều là không có cái gì trọng đại thu hoạch bốn bởi vì hai tộc loại quan hệ này kỳ lân tộc rõ ràng có ngày xưa tổ kiến hoang cổ vạn tộc liên minh cái này ưu thế nhưng kỳ lân tộc phát triển tốc độ chỉ là cùng long tộc không sai biệt lắm thôi dù sao hang ổ phụ cận còn có một cái không ổn định nhân tố tồn tại lân tổ cũng không dám đem trong tộc hết t h ể tinh nhuệ đều phái đi ra một phần vạn hang ổ bị đầu vậy liền thật xấu hổ đến cực điểm bốn lân tổ nghĩ đến hai tộc sự tình các loại tâm tư không ngừng lưu c h u y ể n trong mắt đủ loại thần quang không ngừng hồi lâu sau đối với kỳ lân tộc một đám trưởng lão cùng cao tầng nói huyền n h ư u tộc sự tình ta tự sẽ đi xử lý các ngươi không cần lo ngại sau đó lân tổ lại hướng đám người nghiêm túc nói từ tức mặt trời mọc chuyển ta tộc trưởng pháp lệ n h ư n g bên ngoài người chủ sự hướng cùng ta kỳ lân tộc giao hảo chủng tộc tộc trưởng ngà bài nói rõ ta kỳ lân tộc bản ý bọn họ đều là người thông minh biết làm như thế nào lựa chọn về phần những cái kia không thể hợp tác chủng tộc đều là ta kỳ lân tộc định nhân làm gì no tộc đoạn nó huyết mạch trong hồng hoang không thể tồn kỳ lân điện bên trong đám người nghe cùng nhau hướng lân tổ tộc trưởng này đi tộc nhân lễ lớn sau đó cùng kêu lên nói chúng ta cần tuân tộc trưởng pháp lệ lân tổ nhìn xem trong điện một đám kỳ lân tộc cao tầng tu vi không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu mà lúc này nếu có người trong đại điện này sẽ phát hiện trừ cổ vô nhất tên tiểu đ ố i này bên ngoài đang ngồi hơn năm mươi vị kỳ lân tộc cao tầng đều có lấy đại la kim tiên tu vi mà lại không có sơ kỳ tất cả đều là trung kỳ đi lên tu vi cái này phi thường khủng bố lại thêm ở bên ngoài phụ trách chủ sự một chút đại la kim tiên cao tầng vậy cái này kỳ lân tộc thực lực tuyệt đối không thể so lòng tộc kém thậm chí càng mạnh hơn như vậy mấy phần mà long tộc thế nhưng là có được tứ hải khí vận nghĩ như vậy đến cái này kỳ lân tộc ở cái kia vạn tộc trong liên minh thu hoạch đồ vật thực sự là rất rất nhiều bốn đã như vậy nhanh đi xử lý đi lân tổ nhìn mọi người nói phải Tộc t r ư á n g đám người nói xong liền đều rời khỏi kỳ lân điện bốn mà lân tổ ngồi tại bảo tọa bên trong nhìn về phía hồng hoàng thế giới ánh mắt xa xôi không biết đang suy nghĩ gì hồi lâu sau lân tổ tế ra c h ấ n tộc trí bảo kỳ lân ấn mấy đạo huyền ảo đạo quyết đánh về phía kỳ lân ấn bảo ấn bắn ra một đạo bảo quang bao phủ ở lân tổ trên thân chín hơi sau đó bảo quang tán đi thế là lân tổ không làm cái khác hướng về hồng hoàng thế giới đi bốn đông tây phương chỗ giao giới vạn thọ sơn phía trên chỉ nghe từng đạo huyền diệu đạo âm vang vọng ở ngọn núi này phía trên lại có rất nhiều thiên địa dị tượng không ngừng diễn hóa huyết diệt chính là đến thật c h í thánh đạo pháp kỳ cảnh cái này tự nhiên là huyền hồn cùng hồng quân ở cho cái kia thiên điệu thần thai giảng đạo thuyết pháp lúc chỗ sinh ra rất nhiều thiên điệu huyền ảo thánh cảnh bốn như thế chính là ba năm đi trong hồng hoang huyết tinh dần lên mà vạn thọ sơn bên trong cũng có một chút động tĩnh làm vạn thọ sơn bên trong rơi xuống bốn mươi lăm đạo thiên đạo kiếp lôi phía sau huyền h ồ n trong tay liền xuất hiện một kiện bốn mươi lăm đạo tiên thiên cấm chế linh bảo sơn hà vô lượng tử kim ấn lại ngẩng đầu nhìn đã biến mất thiên đạo kiếp lôi không khỏi là khỏe miệng cò giật mấy lần sau đó liền đối với hồng quân nói hồng quân đạo hữu không nghĩ tới này thiên đạo xuất thế về sau cái này linh bảo kiếp lôi lực lượng vậy mà biến kinh khủng như vậy nếu không phải đạo hữu cùng ta cùng một chỗ toàn lực bảo vệ cái này vạn thọ sơn chỉ sợ cái này vạn thọ sơn muốn bởi vì ta ở đây luyện chế linh bảo trực tiếp hóa thành cho bụi mà kẻ này sợ rằng cũng phải ở đây chết yểu ngược lại là ta có chút coi thường hồng quân cũng là có chút nghĩ mà sợ gật đầu nói ta cũng không nghĩ tới a mặc dù biết thiên đạo xuất thế về sau đủ loại thiên địa quy tắc đều viên mãn rất nhiều cũng tỉ như hiện tại thiên địa sinh linh liền nhất định phải kinh lịch một hồi hóa hình thiên kiếp mới có thể hóa hình xuất thế độ qua được tự nhiên có thể hóa hình xuất thế độ không qua đi đó chính là trực tiếp tịch diệt ở giữa thiên địa hồng quân nói đến đây nhìn một chút huyền hồn trong tay linh bảo mới tiếp tục nói nhưng cái này linh bảo dưới thiên đạo thiên kiếp ta cũng là lần thứ nhất gặp được thực sự là quá mức đáng sợ một chút nếu không phải đạo hữu coi như tu v i cao tuyệt chỉ sợ cái này linh bảo không những không thể luyện thành cái này vạn thọ sơn cũng đem không còn ta hai người sợ rằng cũng phải trọng thương a huyền hồn nghe cũng là nhẹ gật đầu lại nhìn một chút trong tay linh bảo sau đó đối với hồng quân cười nói còn tốt cái này vạn thọ sơn là bảo vệ linh bảo cũng luyện chế ra đến hồng quân đạo hữu có thể còn hài lòng hay không chương một t r ư ơ i tám thủ đồ ban bảo vật chương một t r ư ơ i tám thủ đồ ban bảo vật ha ha ha tự nhiên là hài lòng ta cái này đồ nhi còn không có xuất thế liền có chứng đạo linh bảo mang theo ta cái này làm sư tôn ngay ở chỗ này trước cảm ơn đạo hữu Ha ha ha nguyên hôn nhìn xem hồng quân cái này cao hứng dáng tươi cười không khỏi là cười lắc đầu bốn nguyên lai、like、ở cái này vạn thọ sơn hai người giảng đạo một nghìn năm trăm năm về sau liền đ ỉ n h chỉ giảng đạo thuyết pháp dù sao lúc này cái kia thiên địa thần thai cũng chính là có chút thiên địa thần thai bản năng thôi liền cơ sở nhất linh trí cũng là có thể nói không có thực sự là quá mức nhỏ yếu lại hiện tại cũng không phải những thứ này tiên thiên thần ma lúc xuất thế cho nên hai người chỉ là tùy tiện nói một chút thiên địa đại đạo thôi bốn nhưng hai người tu vi cỡ nào cao tuyệt dù chỉ là tùy tiện nói một chút cũng đầy đủ cái này thiên đ ị a thần thai hưởng thụ vô tận thế là ở hai người giảng đạo hoàn tất về sau cái kia thiên đ ị a thần thai không chỉ có là bản nguyên có chỗ tăng cường lại lại có một kia nhỏ yếu linh trí sinh ra cái này nhưng làm hồng quân cho vui xấu liền muốn cầu huyền hồn cái này làm trường bối làm sao cũng muốn ra điểm huyết thế là huyền hồn liền lấy ra một điểm cái này thiên đ ị a thần thai khí vận kết hợp với rất nhiều thiên tài địa bảo đi qua một nghìn năm trăm năm luyện chế mới vừa luyện chế ra một kiện linh bảo đi ra cho nên mới có cái này linh bảo kiếp tiến đến bốn huyền hôn nhìn xem hồng quân còn ở bên cạnh cười ha hả bộ dáng liền đối với hồng quân vừa cười vừa nói hồng quân đạo hưu chớ có cao hưng quá sớm kẻ này ngày khác phải chăng có cái kia vô thượng phúc duyên thuận lợi đã lệ đạo hưu vi sư hiện tại có thể nói không quá chuẩn đạo hưu ở cái này ngủ vui vẻ cái gì thực sự là rất mất mặt hồng quân nghe cũng không sinh khí chỉ là cười ha hả nói tự nhiên là có phúc duyên có phúc duyên huyền h ồ n nghe cũng là gật đầu cười nhẹ một tiếng huyền h ồ n biết có lần này giảng đạo thuyết pháp ngày hôm nay phía sau xuất thế c h ấ n nguyên tử cùng hồng quân duyên pháp thế nhưng là rất sâu ở nhân quả vận mệnh lực lượng liên lụy phía dưới ngày sau cái này c h ấ n nguyên tử chỉ sợ cùng mấy cái kia vị trí có chút duyên pháp cứ như vậy cái này c h ấ n nguyên tử cùng huyền hồn trong trí nhớ c h ấ n nguyên tử coi như có chút không rồng bốn h u y ề n hôn nhìn xem còn tại cười ha hả hồng quân liền nói với hắn đạo hữu kẻ này như thật muốn nghiêm ngặt tính toán ra chỉ sợ đến xem như đạo hữu thủ đồ chỉ bất quá đạo hữu ngày sau muốn hợp đạo tất nhiên muốn cùng trời đất mở ra giả chấm dứt nhân quả cứ như vậy cái này thủ đồ chỉ sợ rơi không đến đó t ử trên thân trung quy là sớm có nhân quả đạo hữu lời này ý gì hồng quân có chút không hiểu hỏi sau đó tiếp tục nói ta mặc dù biết được hợp đạo muốn cùng bàn cổ chấm dứt nhân quả nhưng ta cũng chỉ là coi là chỉ cần đi một phen giáo hóa sự tình là đủ dù sao bàn cổ quá mức vĩ đại lại đã không ở nào có cái gì nhân quả muốn ta đi kết có thể nghe đạo hữu đạo hữu ý tứ cái này cùng bàn cổ nhân quả còn cùng ta thu đồ có quan hệ đây cũng là cớ gì còn mời đạo hữu báo cho một hai ha ha đạo hữu đ ừ n g nội việc này mặc dù cùng bàn cổ có chút quan hệ nhưng cũng có thể nói là không có một chút quan hệ huyền hôn nói xong không đợi hồng quân tra hỏi một đạo huyền quang từ giữa ngón tay bay ra chui vào hồng quân trong mi tâm hồng quân tiêu hóa xong huyền hồn truyền đến tin tức về sau không khỏi là tự lẩm bẩm nói thì ra là thế cứ như vậy cũng là đích thật là cùng bàn cổ có quan hệ chỉ là cái này căn nguyên có chút quá mức đặc biệt cũng không biết ngày sau sẽ như thế nào a hồng quân nói xong lại nhìn một chút cái kia thai n g é n c h ấ n nguyên tử thiên địa thần thai không khỏi thở dài một hơi nói ai trung quy là nhân quả chú định không nghĩ tới ta lần này tâm động muốn đến một khai sơn đại đệ tử mà không thể được thực sự là tiếc nuối nha hồng quân thở dài một phen lại nhìn một chút thiên địa thần thai nói thôi đã không có thủ đồ danh tiếng lại phải làm có chút thủ đồ thật l i ê n trước giờ ban thưởng ngươi mấy món linh bảo đi cũng coi là vi sư một phen tâm ý hồng quân nói xong trong tay xuất hiện ba kiện linh bảo bốn một kiện linh bảo là cái kia dương mi lão đạo tặng hốn nguyên thôn thiên hạc còn có một cái linh bảo là một huyền diệu cổ đăng đèn có tám tâm phân hóa b ắ t cực tám tâm đèn đuốc tụ tại một chỗ hóa thành một điểm thiên hỏa tên là phần thiên tử hỏa đèn này tên là phần thiên tử hỏa thiên đăng chính là thiên địa nhân ba đèn một trong thiên đăng cũng chính là về sau bát cảnh cung đăng bất quá bây giờ chỉ sợ muốn đổi tên văn thọ còn có một cái linh bảo chính là một thanh pháp kiếm kiếm này tên là kiếp pháp thiên phạt kiếm kiếm này lai lịch cũng là phi phạm chính là thiên đạo xuất thế về sau giữa thiên địa pháp tắc tiến một bước viên mãn ứng vận ra một thanh thiên địa hình phạt pháp kiếm không chỉ có uy lực vô tận mà lại có thể chấn áp khí vận lại hồng quân lấy ra bảo vật này đến ban cho ngày sau sắp xuất thế c h ấ n nguyên tử thâm ý trong đó coi như rõ như ban ngày bốn chỉ gặp hồng quân vung tay lên ba kiện linh bảo liền cùng đi đến cái kia thiên địa thần thai chung quanh cùng c h ấ n nguyên tử sen lẫn bảo vật cùng một chỗ bảo vệ bao quanh thiên địa thần thai xem ra đạo hưu đối với người này rất là coi trọng a cái kia ta cái này làm trường bối tự nhiên cũng không thể quá mức hẹp hòi lại ngày sau còn có một chút n h u tính nếu ứng nghiệm ở trên người đứa trẻ này ta cũng liền giúp hắn một giúp đi huyền h ồ n nói xong vô cực nguyên đạo ngọc không ngừng dung nhập cái kia chứng đạo linh bảo sơn hà vô lượng tử kim ấn bên trong không bao lâu liền biến thành một kiện bốn mươi tám đạo cầm chê cực phẩm linh bảo mà huyền hồn trong tay cũng xuất hiện một cái huyền hồn đài sen thạch liên tử chỉ gặp huyền hồn vung tay lên hai kiện bảo vật cũng là đồng dạng đi tới cái này thiên đ ị a thần thai chung quanh không ngừng cùng cái này thiên đ ị a thần thai hô ư n g bốn sau đó lại nhìn huyền hồn mấy đạo pháp ấn ngưng kết chỉ trong chốc lát huyền hồn trong tay xuất hiện một viên to bằng hạt đỗ tương nhỏ huyền diệu kim châu kim châu xuất hiện huyền hồn không làm dừng lại một chỉ điểm hướng mi tâm của mình chỉ gặp trong mi tâm đại phóng vô lượng thần quang một thiên huyền ảo đến cực điểm thần văn liền từ trong mi tâm bay ra lơ lửng ở hư không chỉ nhìn huyền h ồ n nhẹ nhàng thổi bên trên một ngụm huyền diệu khí khẽ quát một tiếng đi thế là liền trông thấy bản này huyền ảo thần văn hóa thành vô số thần diệu đạo văn ánh sáng vàng nhao nhao bay vào viên n g kia kim châu bên trong phong gần bốn huyền h ồ n h à i lòng nhẹ gật đầu sau đó cởi đối với cái kia thiên địa thần thai nói thiểu gia hỏa hôm nay cùng ngươi sư tôn ban thưởng các loại cơ duyên ngày sau như thế nào liền nhìn ngươi tạo hóa phúc duyên nhưng chớ có nhường chúng ta quá mức thất vọng huyền hôn nói xong ném đi viên kia kim châu liền trông thấy viên kia kim châu dung nhập vào thiên địa thần thai bên trong biến mất không thấy gì nữa bốn đạo hữu yên tâm ta hồng quân đồ đệ sẽ không để cho người thất vọng mặc dù bởi vì thiên đạo nguyên nhân cái này tiên thiên thần ma đối với xuất thế trước sự tình sẽ không có bao nhiêu ký ức cùng truyền thừa ở trong trí nhớ của bọn hắn là không có phía trước mấy cái thời đại ký ức nhưng cuối cùng sẽ có nó nhân quả vận mệnh dẫn dắt cho nên kẻ này ngày sau nhất định sẽ không để cho người thất vọng huyền hồn nghe hồng quân mà nói cũng là tán đồng nhẹ gật đầu sau đó liền nói đã là như thế cũng không ngủ chúng ta ban thưởng cơ duyên như thế sau đó huyền hồn cười đối với hồng quân nói chúng ta ở đây dừng lại một chút thời gian cũng là thời gian xuống núi bên ngoài hiện tại thế nhưng là có chút náo nhiệt chúng ta không ngại đi xem một chút đạo h ư u nghĩ như thế nào chương một r ư ơ chín xuống núi xem kiếp sát kệ ngự a sơ hiển chương một r ư ơ chín xuống núi xem kiếp sát kệ ngự a sơ hiển Thiện. hồng quân gật đầu nói sau đó hồng quân vừa cười nói lần này ta cái này đồ nhi còn chưa xuất thế ngược lại không tốt đáp tạ đạo hữu luyện chế linh bảo t ỉ n h vừa vặn nơi này có cái này nhân sống quả ta vì đạo hữu đánh xuống mười lăm cái cũng coi là thay ta cái này đồ nhi đáp tạ đạo hữu một phen ta hai người ở đây ăn được mấy cái giải m ệ t mệt mỏi sau đó chúng ta hai người lại xuống đến núi đi không biết đạo hữu ý như thế nào huyền hốn nghe hồng quân l ờ i này không khỏi cười nói ta còn tưởng rằng đạo hữu quên nữa nha đạo hữu đồ đệ này không có xuất thế ngươi cái này làm sư tôn làm sao cũng nên đáp tạ ta một phen ở đây ăn được mấy cái nhân s â m quả cũng không uổng ta một phen tâm tư đạo hữu lại nhanh chóng đánh tới đạo hữu đừng nội đừng nội hồng quân vừa cười vừa nói sau đó một tay chiêu qua cái kia kim kích tử lại cách dùng lực biến ảo ra tất cả ăn cái này nhân s â m quả sự v ậ t tới sau đó dùng cái kia kim kích tử đánh xuống mười lăm cái nhân s â m quả đến rơi vào biến ảo đi ra m â m đựng trái cây bên trong đạo hữu m ờ i hồng quân bưng mâm đựng trái cây cười đối với huyền hồn nói hồng quân đạo hữu m ờ i huyền hồn nói xong liền cầm lấy một cái nhân s â m quả bắt đầu ăn thế là hai người ở cái này vạn thọ sơn bên trên ăn lên cái này nhân s â m quả bốn ừ m mùi vị không tệ cái quả này chính là cái này nhân tham quả thụ lần thứ nhất kết trái cây không chỉ có lấy bình thường nhân s â m quả hiệu quả còn có thể gia tăng một cái nguyên hội pháp lực xem như rất không tệ bất quá bị ta hai người ăn ngược lại là quá mức đáng tiếc dù sao đối với chúng ta hai người đến nói cái quả này lại như thế nào cao minh cũng liền chỉ có thể lấy gian đ ế m cái tươi thôi huyền h ồ n một bên ăn một bên nói hồng quân nghe thì là nhẹ gật đầu sau đó nói lời tuy nói như thế nhưng cái quả này đã mọc ra đó chính là nhường người ăn cũng không có cái gì có thể hay không tiếc thiện ngược lại là ta huyền hồn chấp nhất huyền hồn nghe hồng quân mà nói cũng là cười một tiếng sau đó lại là cầm lấy một cái nhân s â m quả bắt đầu ăn như thế hai người ăn mấy cái nhân s â m quả liền không tiếp tục ăn về phần dư thừa nhân s â m quả tự nhiên là bị huyền hồn thu vào thế là hai người nhìn thoáng qua cái kia thiên địa thần thai về sau tương tự cười một tiếng liền đi xuống chân núi bốn mà cái này vạn thọ sơn bên trong cũng biến thành triệt để an tĩnh lại chỉ bất quá thiên địa thần thai biến càng có linh tính mà ở cái này thiên đ ị a thần thai chung quanh mấy đạo cực phẩm linh bảo ánh sáng ở cái này thiên đ ị a thần thai chung quanh không ngừng xoay quanh chìm nổi cái này nếu như bị bên ngoài một chút tu sĩ trông thấy chỉ sợ là m u ố n nước ao ghen tị còn tốt cái này vạn thọ sơn có thiên đ ị a đại trận thủ hộ lại có thiên đạo che lấp thiên cơ phía ngoài tu sĩ căn bản không thể nào lên đến cái này vạn thọ sơn tới cũng chính là huyền hồn cùng hồng quân hai người tu vi cao thâm lại thân phận đặc thù mới có thể lên đến cái này vạn thọ sơn bốn h u y ề n h ồ n cùng hồng quân xuống đến núi đến không khỏi đều là nhịu nhữ, nhữ mày chỉ nghe hồng quân nói quả nhiên cái này lượng kiếp cùng một chỗ thiên địa kiếp sát mọc thành bụi nhân quả dây dưa phía dưới hồng hoang sinh linh đều thải kiếp bên trong thật đáng buồn đáng thương đáng tiếc nha h u y ề n h ồ n không nói gì mà là pháp nhãn mở ra quan sát hồng hoang thiên địa sinh linh các loại nhân quả h u y ề n h ồ n phát hiện lúc này thiên địa vô tận sinh linh đủ loại tuyến nhân quả lít nha lít nhít không ngừng dây dưa không nớt đủ loại nhân quả nghiệp lực nhiệt trướng tràn ngập trên đó tóm lại liền một chữ loạn bốn dù là lấy huyền hồn hiện tại hốn nguyên đại l à kim tiên cảnh giới cũng chỉ là dám nhìn lên như vậy một lượng mắt n h ư lại tiếp tục xem tiếp đi vẹn vẹn cái này lít nha lít nhít sinh linh tuyến nhân quả dây dưa liền được nhường huyền hồn thần trí hỗn loạn không chịu nổi cứ như vậy vẫn chỉ là huyền hồn nhìn thấy thiên địa các loại nhân quả một phần nhỏ mà thôi cho nên có thể nghĩ trong thiên địa này nhân quả loạn tới trình độ nào như vậy này thiên đạo quy tắc bản nguyên vận chuyển phía dưới chỉ có thể là lượng kiếp bên trong sinh tử do mệnh bốn đạo hưu cũng không cần quá nhiều cảm khái cái này t r ù n g tộc tranh đấu ở chúng ta xem ra cũng liền chỉ là như vậy thôi mặc dù là thiên địa lượng kiếp nhưng cũng là thời đại phát triển tính tất yếu cho dù là ta hai người cũng không tốt đi ngăn cản mà cái này thiên địa lượng kiếp chân chính sắc cơ thế nhưng là còn tại đằng sau đây đạo hưu chỉ cần chậm đợi cơ duyên liền có thể hồng quân nghe huyền hồn mà nói yên lặng nhìn xem hồng hoang thiên địa nhẹ gật đầu thế là hai người không còn đi để ý tới giữa thiên địa dần dần hưng khởi huyết tinh vẻ mà là tiếp tục ở trong thiên địa dạo chơi chờ đợi này thiên địa cơ duyên xuất hiện bốn ở huyền hồn cùng hồng quân dạo chơi đồng thời ở bất chu sơn ngàn tỷ g i ả m chỗ một cái sơn mạch to lớn phía trên có thể trông thấy có thật nhiều huyền ngưu tộc tộc nhân ở đây luyện khí hái mây màu tu đạo giảng pháp mà ở đây sơn mạch dài đất trung tâm có một chỗ đỉnh cấp động thiên tồn tại chính là huyền ngưu tộc tổ địa địa linh thiên lúc này địa linh thiên bên trong ở một chỗ đình đài trong lầu các có hai cái đạo nhân một bên thưởng thức địa linh thiên phong cảnh vừa hướng ngồi lẫn nhau trò chuyện với nhau hai cái này đạo nhân tự nhiên là huyền ngưu cùng thanh hồng bốn chỉ nghe huyền ngưu nói với thanh hồng đạo hữu ba n g à n năm trước cái kia lân tổ tới bái phòng ta cái này địa linh thiên đưa ra loại kia ý nghĩ lúc đạo hữu cũng là ở đây cái kia đề nghị của lân tổ đạo hữu cũng hẳn là biết được ta không muốn đáp ứng hắn lân tổ dù sao cái này lân tổ mặc dù không giống tổ lòng chán ghét như vậy nhưng cũng là một cái tâm tư thâm trầm có rất nhiều tính toán người cho nên hắn đưa ra cái kia lần ý nghĩ ta cũng không dám tin tưởng thế nhưng là đạo hữu vì sao nhường ta đáp ứng cái này lân tổ đâu ta những năm này bởi vì muốn xử lý cùng cái kia kỳ lân t ộ c sự tình cũng không có quá nhiều suy nghĩ chuyện này cũng không có vội vã đi qua hỏi đạo hữu hiện tại thanh nhàn xuống tới đặc biệt đem đạo hữu mời đến chính là muốn nghe một chút đạo hữu cao kiến nha ha ha ha ta còn buồn bực tới làm sao đạo hữu không tới hỏi lời nói đâu còn tưởng rằng đạo hữu nghĩ thông suốt hoặc là quên đi đây không nghĩ tới đạo hữu cái gì cũng không nghĩ liền có thể như thế tin tưởng ta thanh hồng ta thanh hồng đến này h ả o hữu đ ờ i này là đủ huyền ngữ nghe thì là lắc đầu vừa cười vừa nói đạo hữu giả mồm ta cùng đạo hữu lai lịch giống nhau lại tại hồng hoang giữa thiên địa tương giao nhiều năm sớm đã là không phân khác biệt đạo h ư u nói đến ta huyền n h ư u cái này hảo h ư u đời này là đủ cái kia ta huyền n h ư u không phải cũng là như thế sao cũng thực sự là ta thanh hồng giả mồm một chút ta ở đây cho huyền n h ư u đạo h ư u bồi cái không phải thanh hồng nói xong cười ha hả hướng huyền n h ư u chắp tay huyền n h ư u cũng không để ý chính mình hảo h ư u một phen tắc quái mà là tiếp tục nói lại cái này lân tổ có thể tới bái phỏng ta cái này địa linh thiên cũng là có đạo h ư u nguyên nhân ở bên trong bằng không cùng là ngũ đại chủng tộc Cái này l â n không nào tổ thể đưa ra c á i kia lần n đề g hại ị Dù sao kia cái cái này lân kỳ tổ ở v n trong tổ l ê n m i n h lấy được chỗ tốt q u á Cái lớn. n à y kỳ l â n tổ thực h lực, i ệ ngưu tại thế h n n ư là rất kinh n g ờ i nói cái Không không thể tính này lân tổ tính toán tổ rất â s Một cảm á cái i liên minh, đại Lợi hại vạn vào. chúng chủng toàn nhét tổ ta tộc, đem mấy Huyền c A. bộ Như cảm thán một cái mới nói tiếp lấy hiện tại kỳ lân tổ thực lực cái này lân tổ tự mình bái phỏng địa linh t h i ê n đồng thời đưa ra cái kia lần đề nghị chỉ sợ cũng là phi thường cố kỵ ta giữa hai người quan hệ nếu không phải chúng ta hai tộc giao tình quá sâu chỉ sợ cái này lần tổ cũng không biết đưa ra những cái kia đề nghị nói đến đây huyền ngưu nhìn xem hảo hữu của mình có chút hiếu kỳ mà hỏi cho nên ta hiện tại phi thường tò mò đạo h ữ u vì sao muốn ta đáp ứng cái kia đề nghị của lần tổ đâu thanh hồng thưởng thức địa linh thiên tuyệt diệu phong cảnh nhìn qua địa linh thiên bên trong tiên thiên linh khí không ngừng ở trong gió nhẹ biến ảo đủ loại thiên địa kỳ diệu cảnh sắc sau đó chỉ nghe thanh hồng chậm rãi nói nước c h ả y bèo trôi thiên đạo l ờ i thế mà huyền ngưu nghe xong không khỏi là căng đứng lên chương một trăm năm mươi hạc ngưu vốn không tâm lân tổ đề nghị chương một trăm năm mươi hạc ngưu vốn không tâm lân tổ đề nghị chỉ gặp huyền ngưu sau khi đứng dậy trong mắt huyền quang c h ấ p động trong miệng không ngừng mà chậm rãi lặp lại n h ư kỹ nước c h ả y bèo trôi thiên đạo l ờ i thế nước c h ả y bèo trôi thiên đạo lợi thế nước c h ả y bèo trôi thiên đạo lời thề hồi lâu sau huyền ngưu mới nói với thanh hồng đạo hưu nói là tôn giả nói ta hai người kiếp nạn muốn tới rồi đúng là như thế thanh hồng nói bốn cái này nước c h ả y bèo trôi ta ngược lại là lý giải chỉ là này thiên đạo lời thề ta hiện tại vẫn có một ít hồ đồ lại đây vẫn chỉ là mở đầu đằng sau còn có vài câu cũng là không dễ lý giải đạo hưu có thể từng có chút lĩnh nộ sao huyền ngưu mặt mũi kỳ vọng nhìn xem hảo hữu của mình bốn hai câu này kệ ngữ ta đích thật là có một ít lĩnh ngộ chỉ là phía sau ta cũng là có một ít không biết rõ bất quá đã hai câu này kệ ngữ chúng ta có chô minh ngộ như vậy phía sau kệ ngữ ngày sau tự sẽ có minh ngộ thời điểm chúng ta cũng là không cần quá mức gấp gáp thanh hồng vừa cười vừa nói bốn huyền n g u nghe cũng nhẹ gật đầu sau đó nói xem ra cái kia lân tổ đưa ra những cái kia đề nghị lại muốn chúng ta dùng chấn tộc linh bảo che lấp nó vận mệnh thiên cơ hiện tại xem ra hắn cũng là có m ư u đồ hiện tại toàn bộ hồng hoang thế nhưng là huyết tinh dần lên phượng tộc cùng long tộc đánh tối bụi kỳ lân tộc cùng long tộc cũng là như nước với lửa mà phượng tộc cùng kỳ lân tộc lại bởi vì vạn tộc liên minh điểm kia sự tình cũng là hoặc nhiều hoặc ít có chút lẫn nhau không để vào mắt về phần ta huyền ngưu tộc cùng đạo h ư u thiên h ạ tộc bởi vì quan hệ mất thiết hiện tại cũng là bị cái này tam tộc kiên kỵ lại thêm những thứ khác chủng tộc ở giữa cũng là quan hệ rất phức tạp một phen tinh tế suy nghĩ xuống tới cái này hồng hoang có thể còn thật sự là đầy đủ loạn huyền ngưu h nói xong những thứ này không khỏi là c a o mày lắc đầu tựa như muốn đem những thứ này làm người nhức đầu quan hệ dung tản ra đến bốn lại cái này lân tổ thế mà nguyện ý cùng ta huyền ngưu h tộc phân trị phương đông đại địa khẩu khí này rất lớn mặc dù hắn có một ít yêu cầu nhưng đối với ta huyền ngưu h tộc đến nói nếu là thật sự cũng là có thể tiếp nhận cho nên lân tổ lúc này thực sự là quá hào phóng một chút cái này hoàn toàn không phù hợp hắn kỳ lân tộc lợi ích cái này lân tổ đến cùng có cái gì mưu đồ vậy mà bỏ được bỏ ra tiền vốn lớn như vậy huyền n h ư u không khỏi nghi ngờ nhìn lấy mình h ả o hữu thanh hồng bốn thanh hồng cười nói huyền n h ư u đạo hữu cái này theo tôn giả kệ ngữ bên trong câu kia thiên đạo lời thể có quan hệ đạo hữu không ngại thật tốt kết hợp hồng hoang thế cục cẩn thận suy nghĩ một chút tất nhiên có thể nghĩ tới ồ huyền như t h u kệch hào phóng trên mặt hiện ra vẻ nghĩ hoặc sau đó liền cẩn thận tự hỏi chỉ trong chốc lát huyền như trong mắt từng đạo tinh quang lấp lóe hình như có trí tuệ tia lửa xuất hiện phân trị phương đông hồng hoang thế cục thiên đạo lời thể cái này lân tổ là muốn làm hoàng giả a huyền như không khỏi có chút kinh ngạc nói bốn không sai cái này lân tổ muốn làm người hoàng giả kia tự nhiên cái kia kỳ lân tộc liền muốn làm trong hồng hoang hoàng tộc d i tâm không nhỏ đây thanh hồng trong mắt thần quang lấp lóe tựa như xuyên thấu qua địa linh thiên quan sát lấy hồng hoàng thế giới sau đó nghĩ một hồi còn nói thêm nói đến hay là ta hai người không có bao nhiêu dạ tâm cũng không có xưng hoàng xưng bá chí hướng cho nên ta hai người đồng thời không có hướng phương diện này suy nghĩ hiện tại hồi tưởng lại chỉ sợ cái này long tộc theo cái này kỳ lân tộc đồng dạng cũng là có tâm tư giống nhau cứ như vậy ta hai người cũng không thể không ở đầu này hoàng đạo bá chủ trên đường đi đến đoạn đường v ề phân phượng tộc chỉ sợ cũng chỉ có thể theo chúng ta đồng dạng ở trên con đường này đi một chút ha ha quả nhiên là nước chạy bèo trôi thân không khỏi mình a huyền ngưu nghe không khỏi là cười lạnh nói ha ha làm nửa ngày là muốn làm hoàng a thật đúng là tâm rất lớn t ố t ta huyền ngưu tộc liền bồi các ngươi đi cái này một lần chỉ bất quá làm như thế nào đi cũng không phải là bọn họ có thể chi phối thanh hồng đạo h i ế u đằng sau cái kia vài câu kệ ngữ hiện tại xem ra có chút mặt mày bất quá chỉ sợ là muốn chờ đợi chút thời gian thanh hồng nhẹ gật đầu nói cái kia vài câu k ể ngữ mặc dù còn có một chút không dài nhưng đích thật là có chút mặt mày bất quá bây giờ trọng yếu không phải là cái này trọng yếu chính là chúng ta biết phương hướng tự nhiên là có thể đi bố trí một phen về phần lân tổ bất quá là muốn thông qua đánh đổi một số thứ trốn thoát hắn kỳ lân tộc cố kỵ từ đó có thể tinh nhuệ ra hết phi tốc phát triển thôi đạo hưu chỉ cần đẻ xuống cùng hắn hiệp nghị nhường tộc nhân cùng hắn kỳ lần tộc tộc nhân thỉnh thoảng diễn hơn mấy s u ấ t diễn là được dù sao cùng một chỗ đối phó long tộc ta thanh hồng cũng là rất nguyện ý huyền ngưu đạo hưu chờ chúng ta tộc đàn nước c h ả y bèo trôi một lúc về sau ta liền cùng đạo hưu đi cùng cái kia long tộc làm qua một hồi đạo hưu ý như thế nào đại thiện ta thế nhưng là nhìn cái kia lão nê thu rất không vừa mắt lại chúng ta hai người cùng cái này lão nê thu cũng là nhân quả dây dưa lợi hại cũng là thời gian giải quyết một phen huyền n h ư u trong mắt thần quang không ngừng xuyên thấu qua địa linh thiên nhìn về phía đông hải phương hướng lạnh lùng nói thế là hai người lại thương lượng trong chốc lát về sau huyền n h ư u liền tự mình đưa hảo hữu của mình rời đi địa linh thiên bốn về phần hai người thảo luận lân tổ b á i phòng địa linh thiên tự nhiên là có nó nguyên nhân nguyên lai lân tổ ở kỳ lân điện bên trong bố trí xong mọi chuyện về sau liền dùng chấn tộc trí bảo che lấp tự thân thiên cơ nhân quả l i ê n nhanh chóng đi tới địa linh thiên bên trong b á i phỏng huyền ngưu một phen làm lễ về sau cái này lân tổ liền nói ra chính mình ý đổ đến bốn cái này đề nghị của lân tổ liền ba cái cái thứ nhất kỳ lân tộc cùng huyền ngưu tộc không xâm phạm lẫn nhau riêng phần mình bình yên phát triển đồng thời kỳ lân tộc nguyện ý cùng huyền ngưu tộc cộng trị phương đông đại địa bốn cái thứ hai vì không để cho nó chủng tộc phát hiện cần huyền ngưu tộc cùng kỳ lân tộc diễn kịch hai tộc ở giữa cần thông qua một ít chuyện nhường hai tộc quan hệ trong đó biến phi thường ác liệt hai tộc tộc nhân có thể ở một chút cao tầng bảo vệ phía dưới tranh đấu lẫn nhau cao tầng ở giữa cũng muốn thỉnh thoảng diễn bên trên một màn kịch nhường người tin tưởng hai tộc như nước với lửa vì việc này lân tổ yêu cầu huyền ngưu dùng chấn tộc trí bảo che lấp đoạn này thiên cơ vận mệnh mà vừa v ậ n thanh hồng cũng tại cho nên ba người cùng một chỗ lấy chấn tộc trí bảo che lấp thiên cơ vận mệnh lấy ba người thực lực cùng một chỗ che lấp thiên cơ cho dù là hôn nguyên kim tiên nếu không phải tinh thông nhân quả vận mệnh chi thuật cũng tuyệt không có khả năng phát hiện bốn cái thứ ba lân tổ đưa ra cộng đồng đối phó long tộc yêu cầu cứ như vậy có thể nhường chủng tộc khác tin tưởng hai tộc mặc dù như nước với lửa nhưng còn có thể nhất định phạm vi bên trong bảo trì không xâm phạm lẫn nhau là có nguyên nhân nhường thiên địa sinh linh tin tưởng hai tộc đối với long tộc cựu hận so với hai tộc ở giữa ân đoán là lớn hơn rất nhiều bởi vì đối với long tộc cộng đồng cựu hận đủ để cho hai tộc ở một mức độ nào đó quên mất lẫn nhau ở giữa ấ n đoán cùng một chỗ hướng long tộc xuất thủ bốn đối với lân tổ đưa ra những yêu cầu này lúc đầu huyền mưu là không muốn đáp ứng nhưng ở thanh hồng ra hiệu phía dưới huyền mưu mới đáp ứng xuống cho nên mới có lần này huyền mưu mời thanh hồng đến địa linh thiên hỏi cho ra nhẽ sự tình bốn năm ngàn năm thời gian ở trong hồng hoang thật không lâu lắm nhưng trong hồng hoang bởi vì cái này năm ngàn năm thời gian cực nhanh đã là gió tanh mưa máu một mảnh mà lúc này huyền hồn cùng hồng quân ở nam hải phụ cận một đoàn trong mây mù biến mất thân hình nhìn phía dưới một hồi chém giết cùng lúc đó ở người này g i ế t trong chiến trường một đạo thuần hậu lại dẫn nghĩa mai nói chuyện thanh âm chuyển đến vang vọng ở toàn bộ chiến trường trên không thật lâu không tiêu tan chương một trăm năm mươi mốt long phượng đánh nhau hai đạo nhân luận long phượng chương một trăm năm mươi mốt long phượng đánh nhau hai đạo nhân luận long phượng ứng long láo nê thu không nghĩ tới ngươi cái này đã từng bị chấn áp long tổ thế mà còn có mặt mũi chạy đến còn tới ta phượng tộc nơi xính ngươi vậy nhưng linh hưng y thực sự là muốn cười chết ta nguyên phượng thường thường nghe hồng hoang sinh linh nói cái này long tộc ra mặt so hồng hoang thiên địa còn dày hơn quả hiện tại gặp một lần quả nhiên truyền ngôn không n g ừ n g a như đổi thành ta nguyên phượng cũng không có mặt ở cái này hồng hoang giữa thiên địa sống sót hẳn là từ cái kia long tộc long tổ vị trí từ đây một đời cùng hải nhãn làm bạn mà ngươi ứng long lại có như thế ra mặt dày ta nguyên phượng tự biết ở ra mặt này độ dày bên trên không bằng đạo hưu nhiều vậy ta nguyên phượng nguyện ý trên một điểm này cam bái hạ phong a bội phục bội phục ta nguyên phượng bội phục đến cực điểm a ha ha ha chỉ gặp ở huyền hồn cùng hồng quân biến mất thân hình phía dưới có hai đợt tu sĩ ngay tại chém giết một phe là phượng tộc một phe là long tộc như nhìn kỹ lại sẽ phát hiện hai phương bên trong trừ có long tộc tu sĩ cùng phượng tộc tu sĩ bên ngoài còn có rất nhiều chủng tộc khác cũng tại trong đ ó bốn long tộc bên kia có thâm hải cự kính nhất tộc thâm hải huyết x a tộc hoang cổ nguyên x a tộc ngũ s ắ c lý ngư tộc các loại đủ loại thần phục long tộc hoang cổ t r ủ n g tộc cũng tại bên trong chiến trường này chém giết bốn mà phượng tộc bên kia cũng có một chút gia nhập vào phượng tộc hoang cổ t r ủ n g tộc cũng tại phía trên chiến trường này chém giết như hoang cổ h u y ề n lương tộc cựu thiên thần điêu tộc hoang cổ vân c ấ p tộc huyền âm bách linh tộc các loại bốn hai đợt tu sĩ nhân số cộng lại khoảng chừng gần một triệu số lượng tu vi thấp nhất cũng có thái ớt huyền tiên đỉnh phong tu vi mà cao giả thì là có đại la kim tiên hậu kỳ tu vi bốn mà tại chiến trường một cái gần phạm vi trăm vạn dặm đất trống trong phạm vi có hai cái tu sĩ ngay tại chiến đấu kịch liệt chính là nguyên phượng cùng ứng long bốn nguyên phượng chớ có xính miệng lưỡi ta hai người hay là so tài xem hư thực đi ứng long sắc mặt âm chầm nói ứng long nói xong đ ã long cựu tiết tiên ném ra ngoài hóa thành chín đầu to lớn thần l o n g xoay quanh bay lên không miệng phun thần d i ệ u nước lửa lại có r ồ n g ngâm giống trời hoặc là cuộn hoặc là đụng hoặc là quét hướng về nguyên phượng không ngừng công kích mà ứng long cũng là các loại long tộc đại thần thông không ngừng sử dụng ra một phen thuật pháp thần thông xuống tới mảnh đất chống này phạm vi bên trong đủ loại dư ba không ngừng dù là những cái kia tu vi tương đối mà nói tương đối thấp chiến đấu chém giết người cách hai người chiến đấu khu vực xa xôi nhưng vẫn là có một ít tu sĩ bị cái này dư ba cho làm bị thương cái này khiến hai tộc chiến đấu người càng là cách xa một chút dù sao nếu như bị cái này dư ba tiêu diệt g i ế t vậy liền quá oan một chút bốn h ừ xem hư thực lại như thế nào thật làm ta phượng tộc sợ ngươi mấy cái long tộc hay sao nguyên phượng nói xong một mặt bảo kỳ phấp phới ra bảo vệ tự thân phòng ngự cái kia ứng long các loại công kích chính là cái kia thiên địa ngũ phương kỳ một trong nam phương ly địa d i ễ m q u a n kỳ một khi sử dụng ra liền có thể có hỗn loạn âm dương điên đảo ngũ hành chư tà lui tránh vạn pháp bất xâm thần diệu cái kia ứng long các loại công kích mặc dù cường đại nhưng cũng vô pháp công phá cái này bảo kỳ sức phòng ngự bốn lại nhìn nguyên phượng trong tay xuất hiện một thanh thần thiết bảo phiến chính là cái này nguyên phượng một kiện sen lẫn cực phẩm linh bảo tên là niết g h bàn phần thế tịch d i ệ t thiết phiến chính là ứng phượng tộc bản mệnh thần thông niết g h bàn chân hỏa mà sinh như vỗ một cái r a tất có niết g h bàn chân hỏa ra nay l ử a có thể khó lường đối với phượng tộc người đến nói tự nhiên là không có trở ngại thậm chí là có thể nhờ vào đó tu luyện đạo pháp thần thông tăng tiến tu vi cảnh giới bốn nhưng này lựa đối với chủng tộc khác đến nói cái tiết nhưng là muốn mệnh đến cực điểm niết bàn chân hỏa ẩn chứa sinh tử h ả o diệu đại bí niết bàn chân hỏa cùng một chỗ hóa sinh cơ vì tinh mịch niết bàn đã là tịch diệt nếu có người bị này hỏa phân thân không có cường đại hộ thân thần thông lại không có linh bảo mạnh mẽ bảo vệ vậy liền chỉ có thể bị cái này niết bàn chân hỏa không ngừng luyện hóa chỉ nhìn n n g thoáng ứng qua cái n g trực kia quạt sắt phía trên bảo quang không ngừng lưu chuyển một đoàn lưu ly bảy màu sắc niết bàn chân hỏa liền hiện lên ở mặt quạt phía trên chỉ nghe nguyên phượng đối với ứng long hừ lạnh một tiếng quạt sắt một cái liền thấy cái kia niết bàn chân hỏa đón gió k h u y tán chỉ trong chốc lát liền đem ứng long cho vây quanh không ngừng đốt cháy bốn còn tốt long tộc cùng phượng tộc đều là đối với lẫn nhau thủ đoạn quá mức quen thuộc cái kia ứng long thấy này cũng không hoảng loạn cũng là rất có chuẩn bị chỉ gặp cái này ứng long đem cái kia đoạn hải thần tiểu tế cách đỉnh đầu đại phóng bảo quang bảo vệ tự thân ngay tại cái này niết bàn chân hỏa bên trong cùng nguyên phượng tiếp tục chém giết bốn huyền hốn nhìn phía dưới tranh đấu chém giết liền cười hướng hồng quân vấn đạo đạo hưu thấy thế nào hồng quân nhìn thoáng qua phía dưới chiến đấu liền lắc đầu nói sẽ không có kết quả gì hai phương mặc dù đánh búi b ù i nhưng cái này ứng long cùng nguyên phượng đều là có giữ lại đồng thời không có liều mạng ý tứ ở bên trong hồng quân nói cái này nhìn thoáng qua còn tại chém giết đấu pháp ứng long cùng nguyên phượng tiếp tục nói mặc dù long tộc bởi vì tứ hải khí vận nguyên nhân c h ú n g tộc thực lực mạnh hơn so với phượng tộc nhưng cái này long tộc muốn đại chiếm thượng phong cũng là rất không có khả năng phượng tộc bởi vì bất tử hỏa sơn nguyên nhân cũng là có công đức là khí hoàn toàn chính xác hai tộc hiện tại đối với cái khác tam đại chủng tộc hay là có điều cố kỵ song phương hiện tại cũng không dám thật sinh tử tương bác một phần vạn bị người nhặt cái tiện nghi vậy liền quá không đáng huyền hôn cười nói với hồng quân bốn được rồi không cần nhìn hiện tại cái này chủng tộc tranh còn chưa tới cường thịnh nhất thời điểm lượng kiếp vai cũng chỉ là h i ể n lộ một bộ phận mà thôi còn chưa tới mấy cái này chủng tộc liều lĩnh sinh tử tương giao thời điểm bất quá xem ra hẳn là cũng nhanh đi huyền hôn nói xong nhìn thoáng qua hai tộc bên trong những thứ khác chủng tộc lại lắc đầu l á n h đạm nói nếu vì nhất mạch tương ứng chi trường có thể được công đức khí vận nếu vì vạn tộc chi hoàng đại đạo có hy vọng đây ha ha hồng quân nghe huyền hồn lời nói có chút đáng thương nhìn xuống phương vài lần mới cười lắc đầu nói vì nhất mạch tương ứng chi trường có lẽ có ít khả năng nhưng vì vạn tộc chi hoàng chính là ý nghĩ h a o huyền lượng kiếp phía dưới nhất định thịnh cực mà suy đến lúc đó cũng là ta hồng quân cơ duyên đã đến thời điểm huyền hồn nghe cũng là hiển lộ r a tán đồng thần sắc sau đó nói đã hai tộc hiện tại sẽ không có kết quả gì ta hai người cũng không cần lại nhìn tiếp vừa vặn đến cái này nam hải phụ cận ta hai người cũng nên làm đi bái phỏng một cái dương mi đạo hưu không biết hồng quân đạo hưu ý như thế nào thiện lẽ ra nên như vậy hồng quân gật đầu cười nói thế là huyền hồn cùng hồng quân hai người lạng yên không một tiếng động rời đi phiên chiến trường này hướng về dương mi đã từng cho ra đạo tràng phương hướng đi bốn mà ở hai người rời đi không đến bao lâu một đầu màu vàng bảo linh đột nhiên trôi nổi tại trên chiến trường đồng thời có một dễ nghe êm t h a y nhưng lại lộ ra sát cơ tầng tầng lớp lớp nữ tu thanh âm vang vọng chiến trường ứng long láo tạc tử còn không mau mau nạp mạng đi chương một trăm năm mươi hai phượng tổ động sát tâm long tổ tề tụ nam hải chương một trăm năm mươi hai phượng tổ động sát tâm long tổ tề tụ nam hải âm thanh rơi xuống cái tia treo ở trên bầu trời của chiến trường màu vàng bảo linh một hồi huyền diệu linh âm vang lên từng đạo từng đạo mắt trần có thể thấy song âm hướng về ứng long công tới mà một cái cực kỳ xinh đẹp người mặc ngũ sắc tường thụy phượng hoàng cung quần trung niên mỹ thiếu phụ xuất hiện ở trên chiến trường đúng là phượng tộc l a o tổ một trong nguyên hoàng bốn ứng long chỉ sợ ngươi mấy cái long tộc hôm nay là phải bỏ mạng một vị long tổ ha, ha ha ha ha ha ha nguyên phượng thấy mình phu nhân đã đến không khỏi là sát tâm nổi lên cười to thanh âm vang lên lại nhìn cái này nguyên phượng cổ tay khẽ động thì là một cái màu tím bảo linh bay ra cùng màu vàng kêu bảo linh hợp làm một thể biến thành một màu tím bầm huyền diệu bảo linh chính là phượng tộc chấn tộc khí vận trí bảo cựu thiên phượng hoàng linh bốn bảo vật này ứng phượng tộc khí vận mà sinh vì một kiện đỉnh vô cùng cực phẩm linh bảo bảo vật này từ hai cái bảo linh tạo thành một cái là màu tím cựu thiên nguyên phượng linh chính là một kiện bốn mươi tầng tiên thiên câm chế cực phẩm linh bảo là nguyên phượng vốn có bốn một cái là màu vàng cựu thiên nguyên hoàng linh cũng là một kiện bốn mươi tầng tiên thiên câm chế cực phẩm linh bảo là nguyên hoàng vốn có bốn hai bảo kết hợp một chỗ mới là cựu thiên phượng hoàng lĩnh cái này uy lực của linh bảo từ nguyên phượng nguyên hoàng cùng một chỗ thôi động có thể so với tiên thiên trí bảo thần uy đây cũng là phượng tộc có thể cùng có được tứ hải cường đại long tộc chống lại trong đó một nguyên nhân bốn mà lại nguyên phượng cùng nguyên hoàng cùng một chỗ liên thủ hai người không cần nói là thần thông thuật pháp hay là uy lực của linh bảo tác dụng đều biết lấy được mấy lần tăng cường liền xem như long tộc bốn long tổ cùng lên cũng là không sợ bốn nguyên phượng cùng nguyên hoàng liếp nhau đều là từ đối phương trong mắt nhìn thấy sắc cơ thế là hai người cũng không nói chuyện cùng một chỗ thôi động cái kia cựu thiên phượng hoàng linh chỉ nghe một đạo giống như phượng hoàng hót vang d u n g trời tiếng chuông vang lên trong đó vai lực không có khuyết tán ra mà là tụ tại một chỗ hết thể uy lực ngưng tụ hóa thành một thanh pháp kiếm nằm ngang ở hư không đây là cựu thiên phượng hoàng linh một đạo đại thần t h ô n g phượng hoàng niết bản huyền âm pháp kiếm nay thần thông cùng niết bàn thần hỏa tương tự nhưng lại càng thêm bá đạo tàn nhẫn một kiếm chém ra đoạn hết sinh cơ bốn chỉ nghe nguyên phượng cùng nguyên hoàng hét lớn một tiếng đi trôi này p h á p kiếm liền cực tốc hướng về ứng long chém tới chỉ nghe một tiếng ẩm tiếng vang truyền đến toàn bộ phạm vi trăm vạn dặm đất chống phạm vi bên trong đủ loại pháp tắc nháy m ắ t hỗn loạn không gian ẩn ẩn có vỡ tan nguy hiểm mà phạm vi trăm vạn dặm đại địa thì là sụp đổ xuống một trăm linh tám ngàn triệu bởi vậy có thể thấy được hai vợ chồng này hợp lực một k í c h uy lực bốn một k í c h này uy lực có thể khó lường dù là ứng long xem như long tổ thực lực không thể coi thường nhưng ở nguyên phượng nguyên hoàng hợp lực một k í c h phía dưới dù cho ứng long thu đủ loại thủ đoạn công kích toàn lực phòng ngự cũng là không có ngăn cản xuống một k í c h này bốn chỉ nhìn bất luận là đả long cựu tiết tiên hay là cái kia đoạn hải thần tiểu bởi vì nhận cái này kinh khủng công kích ứng long rốt c ụ c khống chế không nổi cái này hai kiện linh bảo trực tiếp bị một kích này uy lực đánh bay ra ngoài một trăm ngàn dặm bảo quang cũng biến thành vô cùng vô cùng ảm đạm thậm chí hai kiện linh bảo cũng xuất hiện mấy đạo rõ ràng vết rách hiển nhiên là bị hao tổn có chút nghiêm trọng bốn về p h ầ n ứng long cũng là bị cái này kinh khủng một kích oanh ra ngoài ngàn dặm xa sắc mặt có chút tái nhợt trong miệng cũng có long huyết phun ra hiển nhiên cái này phượng hoàng vợ chồng một kích mặc dù không có diệt sát cái này ứng long nhưng cũng dùng cái này lòng tổ ứng long nhận tương đối nặng tổn thương bốn mà những cái kêu bên ngoài chiến đấu hai tộc người sớm đã là lui ra ngoài thật xa chém giết đi dù sao ba người chiến đấu căn bản không phải những thứ này bình thường sinh linh có thể tham dự vào lại bởi vì long phượng hai tộc thường xuyên đánh nhau những thứ này bình thường sinh linh đối với lẫn nhau ở giữa có thể nói là hiểu rõ vô cùng cho nên nguyên phượng nguyên hoàng ứng long ba người chiến đấu mặc dù khủng bố nhưng cũng không có ảnh hưởng đến hai tộc người chém giết hay là đủ loại thần thông rơi rất nhiều linh bảo thần quang không ngừng chưa hề nói phương nào có ưu thế tuyệt đối đánh đến có thể nói là cân sức n ă n g tải nguyên phượng nhìn xem thổ huyết ứng long không khỏi là thét dài một tiếng sau đó lớn tiếng nói ứng long ta nguyên phượng mời ngươi tịch diệt nguyên phượng nói xong vợ chồng hai người lần nữa thôi động c ử u thiên phượng hoàng linh một tiếng chung reo trên bầu trời xuất hiện một đầu màu đen h ỏ a phượng lửa là tịch diệt lửa phượng l à diệt thế phượng cũng là c ử u thiên phượng hoàng linh một đạo đại thần thông bốn màu đen hỏa phượng một tiếng hót vang liền hướng về ứng long bay đi ngay tại màu đen hỏa phượng muốn đụng vào ứng long trên thân thời điểm ứng long trước người đột nhiên xuất hiện hai kiện linh bảo ngăn trở làn công kích này một viên bảo châu một ngọn cổ đăng châu là tổ long châu đen là trúc long đăng bốn lại có ba đạo âm thanh đồng thời vang vọng ở phía trên chiến trường này nguyên phượng nguyên hoàng các ngươi thật to gan cũng dám tổn thương ta tam đệ xem ra ta tổ long muốn linh giáo một chút hai vị đạo hữu đạo pháp huyền diệu các ngươi vợ chồng hai người đã muốn diệt sát ta tam đệ cái kia ta trúc long cũng nên làm cái kia làm thị phượng đồ hoàng sự tình nguyên phượng nguyên hoàng dám tổn thương ta tam ca ta thương long nhất định phải nhường các ngươi chết không yên lành ba đạo âm thanh rơi xuống liền trông thấy tổ long trúc long thương long ba vị này lòng tộc lòng tổ đã là đi tới ứng long bên người tổ long cùng trúc long thu linh bảo thương long thì là hướng ứng long vấn đạo tam ca Không chứ. có sao ứng long xoa xoa khỏe miệng long huyết lại tiếp tục nói đa tạ đại ca nhị ca tam đệ kịp thời đổi tới nếu không lúc này vẫn thật là có chút treo tam đệ không cần nói như thế tức vì huynh đệ tự nhiên là muốn giúp đỡ lẫn nhau nào có cái gì đa tạ không đa tạ tổ long cười nói với ứng long ứng long không nói gì chỉ là cười đối với mình huynh đệ nhẹ gật đầu bốn bất quá là một cái đã từng bị người chấn áp long tổ thôi thế mà làm phiền ba vị long tổ giá lâm xem ra long tộc không ai a nguyên phượng nhìn xem long tộc tứ tổ châm chọc nói bốn đứng tại nguyên phượng một bên nguyên hoàng thiếu phụ x i n h đẹp trên mặt lộ ra một nụ cười khinh bỉ nhìn xem long tộc tứ tổ nói mấy vị long tổ nói chuyện khẩu khí quá lớn chỉ sợ chư vị long tổ không có cái năng lực kia làm được ta vợ chồng hai người ngay ở chỗ này các ngươi có thủ đoạn gì ta vợ chồng hai người tiếp lấy là được nhìn xem chúng ta mấy người đến cùng ai sống ai chết tổ long nghe nguyên phượng vợ chồng hai người ngôn ngữ không khỏi là thật sâu nhìn hai vợ chồng này lên mắt trong lòng cũng có rất nhiều suy nghĩ phun trào tổ long biết ngoài miệng có thể nói một chút ngoan thoại nhưng thật muốn cùng cái này phượng tộc nhị tổ đối đầu chỉ sợ long tộc lo lắng muốn so phượng tộc nhiều hơn nhiều bốn hai tộc ở giữa không biết đấu bao nhiêu lần long tộc tứ tổ cùng cái này phượng tộc hai cái lao tổ song phương cũng đều là hiểu rõ vô cùng có thể nói là bên tám lạ người nửa cân người này cũng không làm gì được người kia bốn cái này nếu là ở đây thật liều linh đấu cái kia còn lại mấy tộc chỉ sợ đến chết cười trúc long ứng long thương long cái này ba cái long tổ cũng đều là biết trong đó lợi hại quan hệ ba người đối với cái này cũng không có cái gì quá nhiều cảm tưởng dù sao loại tình hình này ở long phượng vô số năm trong tranh đấu không biết phát sinh bao nhiêu lần trên cơ bản đều là nói vài lời ngoan thoại về sau liền không giải quyết được gì thế là long tộc tứ tổ cùng cái kia nguyên phượng vợ chồng lẫn nhau nói vài câu ngoan thoại liền muốn tán đi thời điểm biến cố đột nhiên phát sinh chương một r ă m năm m a nam tộc tộc trưởng tụ long tổ vẫn lạc nam hải chương một r ă m năm m a nam tộc tộc trưởng tụ long tổ vẫn lạc nam hải chỉ gặp có ba đạo đ ộ t quang nhanh chóng hướng phiến chiến trường này bay tới trong đó lại có một đạo phong khoáng đại khí thanh âm vang vọng mây xanh ha ha ha nơi này rất náo nhiệt sao không ngại ta huyền ngưu đến tham gia náo nhiệt đi huyền ngưu âm thanh rơi xuống ba đạo độn quang cũng là đi tới trước mặt mọi người chính là huyền ngưu tộc tộc trưởng huyền ngưu thiên hạc tộc tộc trưởng thanh hồng kỳ lân tộc tộc trưởng lân tổ bốn tổ long đang nghe huyền ngưu âm thanh lúc chính là con mắt co rụt lại sắc mặt cũng có chút âm trầm khi thấy ba người đi tới thời điểm sắc mặt càng thêm là âm trầm như nước bốn mà phượng tộc hai vị tộc trưởng nhìn thấy ba người đến liền có chút cảm thấy không hiểu thấu cùng một chút k i ê n kỵ dù sao huyền ngưu cùng thanh hồng chính là hảo hữu trí giao cùng một chỗ đã đến ngược lại là nói còn nghe được chỉ là cái này lần tổ làm sao cũng tới rồi cái này nhường long tộc tứ tổ cùng phượng hoàng nhị tổ đối với quan hệ của ba người có chút lung tung suy đoàn bốn ha ha tổ long không cần sắc mặt khó coi như vậy ta kỳ lân tộc thế nhưng là nhìn chằm chằm long tộc hồi lâu cái này ra mặt d à y ứng long chân trước vừa mới bước vào hồng hoang thế giới ta kỳ lân tộc chân sau liền biết ta lân tổ nhận được tin tức thế nhưng là không dám chỉ hoan a đặc biệt từ tổ địa bế quan tu luyện chô đi ra c h u y ê n không ngại cực khổ một đường dùng thần thông chạy tới nơi này ta bản ý là đến xem náo nhiệt không muốn nhìn thấy ứng long đạo hữu bộ dáng như thế tâm ta bên trong rất là không đành lòng đã là bản ý lớn đổi ta nguyện ý lại một lần nữa không ngại cực khổ một hồi đưa ứng long đạo hữu lên đường a lân tổ cái kia giọng nói như t r u ô n g đồng âm thanh lúc này nghe tới cũng là nhường người có một loại toàn thân rét r u n cảm giác bốn lân tổ nói xong trông thấy ứng long nhìn lấy mình ánh mắt kia bên trong tràn ngập h á c độc cùng l ử a rợn lân tổ nhìn xem ứng long nhàn nhạt cười nhẹ một tiếng nói ứng long đạo hữu không cần quá mức cảm tạ ta lân tổ ta lân tổ luôn luôn lấy giúp người làm niềm vui không màng hồi báo ha ha ha ha ha lân tổ lúc này ngươi nói lời ta huyền n h ư u thích nghe huyền n h ư u cười lớn nói sau đó đối với lân tổ tiếp tục nói lân tổ hôm nay ứng long có thương tích trong người thực lực đại t ổ n cho nên đây là một cái ngàn năm một thở tiêu giảm long tộc thực lực cơ hội tốt không bằng chúng ta tạm thời bông u ra chủng tộc ở giữa ân đoán cùng một chỗ đưa ứng long đạo hữu đoạn đường như thế nào cũng không buồn g chúng ta từ hồng hoang các nơi chạy tới một chuyến có thể lân tổ nhìn thoáng qua huyền mưu đạm mạc gật đầu nói bốn nguyên v ư ợ n g nguyên hoàng hai vị đạo hữu ý như thế nào huyền n h u cởi đối với nguyên phượng vợ chồng hỏi huyền phượng cùng nguyên hoàng liếp nhau đều từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn thấy đối với huyền n h u đề nghị này ý đậm vẻ mặc kệ cái này huyền n h u thanh hồng l â n tổ ba người là như thế nào nghĩ nhưng đề nghị này đối với phượng tộc đến nói tuyệt đối là không có một chút chỗ hại thế là hai người nhẹ gật đầu cái kia nguyên phượng nói với huyền n h u có thể đã có thể được các vị đạo hữu trợ giúp ta vợ chồng hai người tự nhiên là nguyện ý đưa ứng long đạo hữu đoạn đường tổ long nhìn xem nguyên phượng nguyên hoàng huyền ưu thanh hồng lân tổ năm người nghe mấy người không coi ai ra gì lời nói không khỏi là giận quá thành cười ha ha ha ha ha ha ha! tổ long cười hồi lâu mới lạnh lùng nhìn xem mấy người sát ý ngút trời mỗi chữ mỗi câu đối với mấy người nói các vị đạo hữu là ăn chắc ta long tộc sao tổ long nói xong tổ long thương liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay bốn t r ú c long ở một bên cũng là yên lặng tế r a quang ám diệt linh đao đối với mấy người chào phúng lại cười lạnh nói ha ha ta còn tưởng rằng các vị đạo hữu l à cỡ nào không tầm thường nhân vật đây hiện tại xem ra cũng bất quá như thế thôi nói đến cũng là làm khó các vị đạo hữu đối với ta long tộc như thế như vậy để bụng các vị đạo hữu mỗi ngày như vậy nhìn chằm chằm ta long tộc nhất cử nhất động thật đúng là không sợ mệt mỏi ta long tộc đến các vị đạo hữu như vậy coi trọng thật đúng là đủ vinh hạnh thanh hồng nghe chúc long mà nói nhìn xem chúc long cái kia trào phúng biểu tình cũng chỉ là cười nhạt cười một tiếng sau đó nói không có cách nào mặc dù rất không muốn thừa nhận nhưng long tộc đích thật là hồng hoang trong vạn tộc có thực lực nhất một chủng tộc có thể làm hoang cổ vạn tộc vị trí đầu não tự nhiên cái này long tộc đ ộ n g tĩnh chúng ta hoang cổ chủng tộc đều là phải có điều hiểu rõ húng chi chúng ta cùng mấy vị đạo hữu cùng với long tộc ở giữa thế nhưng là có rất sâu n h â n quả hôm nay vừa lúc là một cái cơ hội khó được chúng ta tự nhiên là sẽ không bỏ qua nguyên hoàng nghe mấy người lời nói nhìn xem long tộc mấy cái long tổ cái kia âm trầm ngưng trọng biểu tình trong mắt lóe lên phượng tộc cùng long tộc gân ân đ oan oán không khỏi là lớn tiếng nở nụ cười ha ha ha ha ha ha ha ha ha, tiếng cười kia bên trong hình như có vô tận thống khổ khổ bị thương lại như có hàng tỷ phượng tộc con cháu lựa giận đ oan hồn ngưng tụ cuối cùng thì là có hả hê lòng người vui sướng có thể nguyên ó i điểm phức tạp đỉnh n hoàng tiếng cười không ngừng mà nước mắt cũng là không tự chủ được chạy sôi xuống tới mỹ lệ phượng hoàng váy xòe cũng là bởi vì này ẩ m ớt hơn phân nửa nguyên phượng v ô v ô bản thân phu nhân bả vai mà nguyên phượng trong ánh mắt đã là có chút cho hóng á n h ánh sáng xuất hiện nhìn về phía long tộc tứ tổ ánh mắt chỉ có vô hạn sát cơ bốn thanh hồng huyền ưu lân tổ ba người hoàn toàn có thể lý giải nguyên hoàng tâm tình lúc này dù sao bọn họ cái này mấy tộc bên trong là thuộc phượng tộc cùng cái này lòng tộc nhân quả sâu nhất cũng là bị long tộc nhằm vào số lần nhiều nhất một cái đại t r ủ n g tộc đặc biệt là trong tộc nữ tu nhất là bị nhằm vào lợi hại tiếp theo là kỳ lân tộc về phần thiên hạc cùng huyền ngưu cái này hai tộc bởi vì hai tộc quan hệ quá thân mật những cái kia long tộc con cháu cũng không dám quá đi mạo phạm cái này hai tộc con cháu bốn lân tổ nghe nguyên hoàng phen này tiếng cười cũng là các loại cảm xúc sông lên đầu trong mắt k i a lạnh không ngừng lấp lóe nhìn xem long tộc mấy người cười lạnh liên tục chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng các vị đạo hưu không cần theo chân bọn họ nói nhảm giết lân tổ nói xong kỳ lân ấn xuất hiện đối với cái kia bị thương ứng long đập tới bốn thanh hồng huyền ưu nguyên phượng nguyên hoàng bốn người liếc nhau đều là nhẹ gật đầu cùng kêu lên nói giết thế là riêng phần mình tế r a linh bảo sử dụng gia thần thông đối với long tộc tứ tổ đánh tới trong lúc nhất thời linh bảo đối với anh thần thông giao thoa một triệu dặm khu vực đều là hóa thành sinh linh cấm khu bốn bên này chiến đấu kịch liệt như thế tự nhiên không gạt được vừa mới rời đi không bao lâu huyền hồn hai người hồng quân đạo hữu xem ra thật đúng là vận mệnh khó lường a chúng ta hai người vừa nói sẽ không có kết quả gì bây giờ lại là tình hình như thế thật đúng là đánh mặt đây huyền h ồ n lắc đầu cười nói hồng quân ở một chỗ đám mây đứng thẳng một chỉ điểm hướng hư không trong hư không xuất hiện thanh hồng mấy người hình ảnh chiến đấu hồng quân một bên nhìn xem mấy người chiến đấu vừa cười nói đánh mặt liền đánh mặt đi ngay cả thiên đạo cũng không khả năng hoàn toàn nắm giữ vận mệnh huống chi là chúng ta những thứ này người cầu đạo cũng là huyên hôn cười gật đầu nói huyên hôn nhìn xem mấy người đại chiến đối với hồng quân đến lúc này cái này long tộc muốn ăn cái thiệt thòi lớn long tộc tứ tổ mặc dù mạnh nhưng cũng là không chịu nổi mấy người kia liên thủ lại ứng long có thương tích trong người tình huống càng thêm không xong chỉ có thể nói lúc này long tộc quá mức đại ý lại cũng là bởi vì long tộc quá không biết làm người mới đưa đến hiện tại lần này cục diện chỉ có thể nói là gieo gió gặt bao thôi hồng quân nghe một chút một chút đầu nhìn xem trong hư không hình tượng cười nhạt nói ứng long phải bỏ mạng mà ở hồng quân nói lời này đồng thời bên trong chiến trường kia nguyên phượng hét dài một tiếng đối với thanh hồng mấy người lớn tiếng nói làm p h i ề n các vị đạo hữu quấn lấy tổ long trúc long thương long cái này ba cái lao nê thu ta vợ chồng hai người đi lấy cái kia ứng long mệnh đại thiện thanh hồng huyền ưu lân tổ cùng kêu lên xương thiện sau đó toàn lực vận chuyển thần thông linh bảo cản trở muốn cứu viện tổ l o n g trúc long thương long ba người bốn mà nguyên phượng vợ chồng toàn lực vận chuyển pháp lực rót vào cái kia c h ấ n tộc trí bảo cựu thiên phượng hoàng linh bên trong sau đó nguyên hoàng đối với ứng long quát lớn ứng long ta vợ chồng hai người mời ngươi tịch d i ệ t thoại âm rơi xuống linh âm vang đ ộ n g ẩm ẩm ẩm nổ dung trời không ngừng trong chiến trường hồi vang mà ở cái này tiếng vang bên trong loang thoáng có vài tiếng hô to thanh âm chuyển đến tam đệ tam đệ tam ca nam hải phụ cận long tổ ứng long vẫn lạc chương một trăm năm mươi b ố vạn long tệ buồn tứ hải long tộc ra hết chương một trăm năm mươi b ố vạn long tệ buồn tứ hải long tộc ra hết long tổ vẫn lạc vạn long tệ buồn chỉ nhìn những cái kia ngay tại bên ngoài liều mạng chém giết long tộc con cháu một bên ngăn cản đủ loại công kích một bên không tự chủ được gào khóc vô tận bi thương thống khổ tình hiện ra trên mặt sau đó hết thể long tộc con cháu từng cái đều là không tự chủ được hiển hóa ra chân long bản thể thoát ly chiến đấu khu vực cùng nhau bay vút lên tại trời cao phía trên không ngừng buồn â m nước mắt không ngừng ngàn tỷ dặm khu vực đều là mây đen dày đặc sấm sét văng rội bàng bạc mưa to không nớt vạn long gào lên đau xót thiễn đưa long tổ bốn mà cảnh tượng như vậy không chỉ chỉ là ở cái này nam hải diễn ra phàm là có long tộc con cháu tồn tại địa phương đều có nó bi thống tiến đưa cảnh sắc tồn tại trong lúc nhất thời trừ một chút chỗ đặc thù toàn bộ hồng hoang thiên địa đều là cái này mưa rào xối xả cảnh sắc bốn các ngươi đ á n g chết tổ long một bên ngăn cản thanh hồng mấy người công kích một bên cũng là nước mắt chảy ra đối với mấy người giận dữ hét sau đó lại nhìn tổ long một n g ụ m tinh m á u phun ra dung nhập đến tổ long châu bên trong mà t r ú c long cùng thương long cũng giống như vậy động tác phun ra một ngụm tinh máu dung nhập vào tổ long châu bên trong chỉ nhìn cái kia tổ long châu tại hấp thu ba cái long tổ tinh huyết chi về sau đại phóng huyết quang dòng ngâm run run từ châu bên trong bay ra vô số màu màu chân long hướng về thanh hồng huyền ưu lân tổ nguyên vượng nguyên hoàng năm người đánh tới bốn tổ long làm gì tức giận đây chúng ta mấy người cho ngươi mấy cái long tộc khứ trừ một cái không biết xấu hổ long tổ ngươi tổ long cần phải cảm tạ chúng ta lân tổ âm thật sâu vừa cười vừa nói mà thanh hồng huyền lưu nguyên phượng nguyên hoàng bốn người cũng là cười nhìn lấy cơ hồ điên cuồng hơn long tộc ba cái long tổ bốn chỉ nhìn lân tổ thanh hồng huyền lưu nguyên phượng nguyên hoàng năm người đối với tổ long mấy người công kích cũng không chậm trễ chỉ nghe truy kích ấn nện kiếm gieo chung gieo t h a n h âm truyền ra tam đại long tổ công kích bị mấy người dùng linh bảo hợp lực đánh tan năm người lướp nhau lại nhìn một chút cơ hồ đánh mất lý trí tổ long ba người đều là cười nhẹ một tiếng sau đó năm người liền rời khỏi đấu pháp p h ạ m vi chỉ nghe thanh hồng đối với tổ long mấy người đạo mạc nói tổ long đạo hữu đã lệnh đệ đã đi mong rằng nén bi thương nếu là tổ long đạo hữu muốn báo thù rửa hận cái kêu ta thanh hồng tận lực b ồ i tiếp tổ long láo n ê thu như ngươi trong lòng không phục ta huyền ngưu cũng có thể cùng các ngươi tái đấu một hồi trước huyền ngưu dẫn theo trầm thiên vô lượng truy đối với tổ long lạnh giọng nói bốn tổ long xem ở ngươi mấy cái long tộc vẫn lạc một vị long tổ phân thượng ta vợ chồng hai người cũng có thể tạm thời thả các ngươi một ngựa bất quá lần sau nhưng liền không có may mắn như vậy nguyên phượng nói xong nhìn xem ba cái long tổ đối với mình vợ chồng trận mắt nhìn không khỏi là ngửa mặt lên trời phá lên cười một bên cười vừa nói ha ha ha tốt ha ha, ha. thống khoái thật sự là thống khoái đến cực điểm a không nghĩ tới ngươi mấy cái long tộc cũng có hôm nay à. ha ha ha mà lân tổ không nói gì chỉ là trong tay nâng bảo ấn lạnh lùng nhìn xem tổ long ba người bốn các ngươi nạp mạng đi đi ta thương long nhất định muốn giết các ngươi là ta tam ca báo thủ thương long lớn tiếng giống giận sau đó cái kia hải cảnh diệt thế đổ hướng bầu trời ném đi diện hóa diệt thế sóng biển hướng về thanh hồng năm người đánh tới bốn đã thương long đạo h ư u muốn đi thấy cái kia ứng long cái kia ta lân tổ liền thành toàn đạo hữu đi lân tổ nói xong kỳ lân ấn liền hướng về thương long đập tới mà còn lại bốn người cũng là tế gia chính mình linh bảo hướng về thương long đánh tới hiện tại mấy người địch nhân chính là long tộc tự nhiên là muốn cùng tiến t h ô i bốn t ố t t ố t t ố t cái kia ta long tộc hôm nay liền cùng các ngươi bốn tộc liều cái sinh tử đoạn cái cao thấp ta c h ú c long liền xem như thân tử đạo tiêu cũng muốn nhường các ngươi trả giá đắt c h ú c long nước mắt như mưa lớn đối với mấy người lớn tiếng gào thét chỉ nhìn chúc long đ a n g tế h ra lại là vung đao bổ ra từng đạo từng đạo quang ám lực lượng hướng về mấy người dết tới bốn mà tổ long lúc này cũng là gia nhập chiến cuộc một bên ngăn cản công kích một bên nhìn xem lân tổ thanh hồng huyền ưu nguyên phượng vợ chồng nghĩ đến một ít chuyện lúc này tổ long mặc dù có l ử a giận nhưng vẫn là duy trì một tia lý trí tổ long xem như long tộc tộc t r ư ở n g tự nhiên cân nhắc muốn so chính mình hai cái đệ đệ nhiều hơn nhiều hắn cũng nhìn ra cái này bốn tộc liên hợp chỉ là nhất thời hưng khởi thôi nếu là đổi một cái trang cảnh cái này bốn trong tộc trừ thiên hạc huyền ngưu cái này hai tộc có thể liên hợp bên ngoài còn lại hai tộc muốn cùng hắn cùng một chỗ liên hợp nhất trí đối địch trong đó thật là khó khăn vô cùng nói cho cùng vẫn là hắn long tộc quá mức cường đại nhường cái này mấy tộc cảm thấy uy hiếp lúc này mới có lần này bốn tộc tộc trưởng liên hợp cùng một chỗ đối phó hắn long tộc sự t ì n h đây chính là tổ long nghĩ tới sự tình v ề p h ầ n long tộc làm người cùng vấn đề tác phong là xưa nay không ở tổ lòng cân nhắc phạm vi bên trong bốn ngay tại long tộc tam tổ ở thanh hồng mấy người công kích phía dưới bày biện ra nguy hiểm thế cục thời gian đ ố n g nhiên có vô số tiếng long ngâm ở nam hải vang lên ở cái này dòng ngâm tiếng vang rung trời bên trong lại có mấy đạo bi thương đến cực điểm âm thanh truyền r a bốn ta đông hải long vương ngao đông lĩnh đông hải một đám long tộc con cháu đến đây hộ giá phàm ta long tộc con cháu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 phàm ta long tộc con cháu nhanh chóng bố vạn long thôn thiên cực diện đại trận ngao bắc khẩn cầu chư vị long tổ tạm quên bi thống chấn áp chấn tộc đại trận ngự ta long tộc đại trận giết địch mà nam hải long vương lúc này cũng là tạm thời thu hồi bi thống tỉnh hóa thành bản thể rồng ngâm giống trời cũng là bi thương nói ta nam hải long vương ngao nam mang theo nam hải một đám tội long hộ giá phàm nam hải tội long nhanh chóng bố vạn long thôn thiên cực diện đại trận tội long ngao nam khẩn cầu chư vị long tổ tạm quên bi thống chấn áp chấn tộc đại trận ngự ta long tộc đại trận giết địch chờ giết địch sau đó ta nam hải một đám tội long n g u y ệ n lĩnh bất luận cái gì trách phạt không có câu hoán hận tứ hải long vương thoại âm rơi xuống chỉ nhìn không biết có bao nhiêu long tộc con cháu hóa thành bản thể căng t ạ i trên mây bi thống tiếng long ngâm chuyến khắp chín nghìn ngàn tỷ dặm có thể nói là người nghe thương tâm người nghe rơi lệ bốn nhĩ đệ tam đệ bày trận giết địch tổ long gầm thét tổ long nói xong tổ long thương vung lên ngăn cản được công kích về sau ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng long â m hóa thành một nghìn vạn g i ả m lớn lên màu tím bầm chín móng chân long đ ô i rồng hất lên hư không vỡ vụn r ồ n g ngâm giống trời bay vào cái kia đã bố trí xong vạn long thôn thiên cực diệt đại trận bên trong bốn mà chúc long cùng thương long nghe vậy cũng là ngăn cản được công kích về sau hét dài một tiếng r ồ n g ngâm liên đều l à hóa thành chục triệu g i ả m lớn lên màu vàng chín móng chân long cùng chín móng vân v â n bạch long Cũng là bay vào cái là vào bay bố kêu tổ r trận trong trận í tốt vạn long thôn thiên cực diệt t bốn. vạn đại trận Đại trận ở cái long bên long cái cực ba ở tiến trận một đại hồi biến vào về sau, đại trận một hồi biến hóa. Chỉ chốc long á t thời gian, liền biến thành một sau gian, mảnh vạn giảm phạm vi chân liên biến giảm vạn l vi thế giới. Nó trong trận thế giới bên trong, giới. giới rồng Nó bên âm rồng thanh r ờ i c â âm n long long ảnh trong trận cũng rộng lớn biên đến long là giới Giết! thế h vô vô số. Mà điểm. Tổ t cực thông qua đại trận lực lượng chuyển đến trăm triệu dặm mà không có yếu b ấ t cảm giác tổ long âm thanh rơi xuống đại trận biến thành chân long thế giới liền hướng về thanh hồng huyền mưu lân tổ nguyên phượng vợ chồng chờ năm người bao phủ mà tới bốn tổ long chớ có cho là chỉ có ngươi mấy cái long tộc có cái kia t r ấ n tộc đại trận chẳng lẽ ta phượng tộc không có sao hết thệ phượng tộc con cháu nghe lệ bố phượng tộc t r ấ n tộc đại trận phượng hoàng n h ấ t b ả n sinh tử âm dương trận chương một trăm năm mươi năm tiếp tục chiến đấu long tộc cuối cùng lui chương một trăm năm mươi năm tiếp tục chiến đấu long tộc cuối cùng lui nguyên phượng âm thanh rơi xuống liền nghe vô số phượng hoàng cao giọng hót vang thanh â m chuyển đến toàn bộ hồng hoang phương nam phượng tộc con cháu lòng có cảm giác nhao nhao bay tại cựu tiên h hóa thành bản thể hướng về nam hải phương hướng cực tốc bay đi mà nam hải phụ cận những phượng tộc đó con cháu cùng nhau hóa thành bản thể phi không theo huyền diệu trận thế bay múa xoay quanh chỉ nghe cái kia vô số tiếng phượng hót đột nhiên kết hợp một chỗ một tiếng long trời lở đất phượng gáy văng lên sau đó liền thấy hết thệ phượng hoàng biến mất không thấy gì nữa tại chiến trường bên trong xuất hiện một cái vạn dặm lớn nhỏ thái cực âm dương đồ mà ở cái này âm dương đồ phía trên lại có vô tận niết g h bàn chân hỏa thiêu đốt âm dương lưu chuyển ở giữa sinh tử huyễn diệt đều ở trong đó hiện ra bốn đây chính là phượng tộc chấn tộc đại trận phượng hoàng niết g h bàn sinh tử âm dương trận lấy phượng hoàng hợp thể huyết mạch làm dẫn hóa vô thượng trận thế thành một bộ thái cực âm dương niết g h bàn thần đồ âm dương chuyển động niết g h bàn hóa tịch diệt có thể diệt hết vạn linh sinh cơ bốn t ổ long như các ngươi m u ố n chiến cái kia ta thanh hồng bồi tiếp là được ngươi long tộc có chấn tộc đại trận ta thiên hạc nhất tộc há có thể không có thanh hồng nói xong ngón tay kiếm ngưng lại liền thấy nhất nguyên thiên thanh huyền kiếm hiện hóa ra một trăm hai mươi chín sáu trăm l h t ô i thiên thanh huyền kiếm bốn thanh hồng đạo quyết một dẫn liền thấy những ngày kia thanh huyền kiếm một hồi kiếm giết thanh â m sau đó theo trận thế vận chuyển hóa thành một phương kiếm khí tung hoành thế giới trận này chính là thiên hạc tộc chấn tộc đại trận hóa đạo kiếm khí quy thiên trận chính là chấn tộc khí vận trí bảo diễn hóa ra một đạo thiên địa đại trận nếu có sinh linh vào tới trong trận tất có v ô tận thiên thanh kiếm khí ra thân một khi bị kiếm khí này đánh trúng thân thể tất nhiên sẽ bị hóa thành một đoàn thiên thanh khí thân tử đạo tiêu đi bốn mà lại hiện tại thanh hồng bày ra phương này kiếm trận chỉ là phiên bản đơn giản hóa bản nếu có một trăm hai mươi chín sáu trăm l i tên thái ớt huyền tiên trở lên tu vi thiên hạc tộc tử đệ thân hóa bản thể Dung nhập n h cái kia ấ thổ nguyên i kiếm Mới thiên đại cái loại vi ê bên n thanh huyền kiếm bên trong. Mới là chân chính thiên hạc tộc chấn tộc đại trận. Dung này loại phương thức bố trí chân pháp, vi lực không thể đo lường bốn. tộc tộc thức trí thể t hạc pháp, bố đo là lực long láo n ê t h u hôm nay ta phượng tộc liền cùng ngươi mấy cái long tộc quyết nhất tử chiến nguyên phượng nói xong chỉ nhìn hắn ném đi trong tay cựu thiên nguyên phượng linh cái kia bảo linh hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh bay vào cái kia thái cực gâm dương dương cá bên trong thân hóa bản thể cũng là bay vào dương cá bên trong mà nguyên hoàng cũng giống như thế chỉ bất quá phương hướng của nàng là cái kia âm ngư thôi phượng tổ tọa c h ấ n đại trận uy lực không c u n g luân thân đồ chuyển động đối với long tộc đại trận phát ra mấy đạo âm dương tịch diện thần quang cùng cái kia long tộc đại trận h u y ệ n hóa ra chân long đối h oanh mà thanh hồng cũng không nhàn rỗi kiếm quyết kết động kiếm khí vô số cũng là cùng long tộc đại trận c h i ế n đ ấ u bốn huyền n g u nhìn xem long tộc đại trận sau đó hướng long tộc đại trận ô hh tổ long không thể không nói ngươi mấy cái long tộc hay là thật sự có tài đi đại trận này là rất lợi hại bất quá ta huyền n g u cũng sẽ không sợ các ngươi cái này cái gì đổ bỏ đại trận huyền n g u nói xong pháp thiên tượng địa đại thần thông sử dụng ra hóa thành chín mươi ngàn trượng cao trong tay trầm thiên vô lượng truy cũng là biến to lớn vô cùng huyền n g u hét lớn một tiếng nhìn truy nói xong liền nâng truy hướng về long tộc đại trận đập tới bốn mà lân tổ cũng không nói chuyện chỉ là thân hóa chín mươi ngàn trượng cao pháp lực rót vào trong kỳ lân ấn bên trong dùng sức ném ra ngoài chỉ nhìn cái kia kỳ lân đại ấn nên gió liền dài trong nháy mắt hóa thành có thể bao phủ vạn dặm phạm vi kỳ lân cự ấn lân tổ hư lạnh một tiếng pháp lực vận chuyển phương này đại ấn liền hướng về lòng tộc đại trận ép xuống bốn ầm ầm ầm ầm ầm ầm liên miên bất tuyệt tiếng vang thanh âm ở trong thiên địa hồi vang t r ụ c triệu dặm phạm vi không ngừng có hư không vỡ vụn cảnh sắc xuất hiện đại trận va chạm linh bảo hành kích ở trên phiến chiến trường này không ngừng diễn ra như thế như vậy một năm qua đi về sau long tộc đại trận rốt cục có một chút xíu ngăn cản không nổi tình hình xuất hiện dù sao thế đơn lực của a Tốt, lân tổ thanh hồng huyền ưu nguyên phượng nguyên hoàng lần này ta long tộc nhận thua nhưng các ngươi năm người cần phải ghi nhớ ta long tộc tất nhiên sẽ báo thù này đến lúc đó ta tổ long ngược lại muốn xem xem các ngươi năm người phải chăng còn là như thế thân mật chặt chẽ phải chăng còn có thể như thế cùng chung mối thủ tổ long long thanh thứ long tộc đại trận bên trong truyền r a bốn sau đó chỉ nghe tổ long quát lớn hết thảy long tộc con cháu cùng dưới chướng nghe lệnh rút về nam hải đại ca không thể tam đệ đại cựu chưa báo không thể r ú p ta t r ú c long giống to thanh nhâm truyền đến đại ca không thể a ta thương long nguyện ý thể sống chết đánh một trận tuyệt không lui lại thương long cũng là h é t lớn bốn n à y lệ chính là long tộc tộc t r ư ở n g lệ phàm ta long tộc tộc nhân nhất định phải vô điều kiện chấp hành nếu có chống lại giả làm vĩnh viễn không thể làm ta người của long tộc các ngươi hai người muốn làm trái bất tuân tự tuyệt tại ta long tộc sao tổ long gầm thét â m thanh ở trong thiên địa vang vọng bốn ta nến ta chúc long ta chúc long cẩn tuân tộc t r ư ở n g pháp lệ ta thương long ta thương long cẩn tuân tộc t r ư ở n g pháp lệ Trúc lân o Long n cùng thương long cái kêu bi phẫn gầm thét thanh g gầm cái thét bi kêu m ở giữa i t h ê địa, vang vọng tổ h không ậ t tiêu tàn t lâu Lân bốn. thanh hồng huyền ưu nguyên phượng nguyên hoàng tổ long mỗi chữ mỗi câu nói năm người danh tự sau đó lạnh lùng nói các ngươi năm người cho ta ghi nhớ ta long tộc tất nhiên sẽ báo long tổ vẫn lạc huyết hải thâm cứu tổ long nói xong nổi giận gầm lên một tiếng đi sau đó liền trông thấy long tộc đại trận giải thể chân long bay lên không hướng về rộng lớn nam hải bay đi chỉ trong chốc lát long tộc con cháu cùng những cái kia gia nhập long tộc h o a n g cổ chủng tộc đi là sạch sẽ bốn chỉ có một đạo trúc long âm thanh từ phương xa chuyển đến các ngươi năm người cho ta trúc long ghi nhớ ta long tộc nhất định sẽ thật tốt báo đáp chư vị đại ân đại đức nhất định nhất định một định trúc long âm thanh tại thiên đ ị a bên trong hồi vang hồi lâu mới bình tĩnh lại bốn mà ở không biết bao xa một chỗ đám mây phía trên quan sát lần này đại chiến huyền hồn cùng hồng quân cũng là tán trong hư không hình tượng sau đó huyền hồn nói tốt một hồi đại chiến nha còn tính là tương đối đặc sắc hồng quân đạo h ư u cảm thấy thế nào hồng quân gật đầu cười nói mặc dù thực lực không bằng chúng ta rất nhiều nhưng chỉ từ thưởng thức tính đến nói đích thật là rất không tầm thường sau đó hồng quân vừa cười đối với huyền hồn nói đạo h ư u nhìn cũng xem hết ta hai người cũng nên lên đường đi dương mi đạo h ư u nơi đó đi thiện thế là huyền hồn cùng hồng quân không còn thảo luận đại chiến như thế nào như thế nào mà là tiếp tục hướng về dương m i đạo nhân đạo tràng phương hướng tiến lên bốn lúc này trên chiến trường lân tổ thanh hồng huyền ngưu ba người ngay tại hướng nguyên phượng vợ chồng tạm biệt huyền ngưu cùng thanh hồng hướng nguyên phượng vợ chồng nói xong tạm biệt ngữ điệu liền đối với lân tổ nói lân tổ lúc này xem ở cùng một chỗ giết địch phân thượng ta liền tạm thời không cùng người đánh bất quá về sau ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tỉnh ừ sợ ngươi hay sao lân tổ hướng h u y ê n n g u h ừ lạnh một tiếng sau đó hướng nguyên phượng vợ chồng hai người chắp tay liền hóa thành đội quang đi xa mà thanh hồng cùng h u y ê n n g u cũng không nhiều làm dừng lại hai người hướng nguyên phượng vợ chồng chắp tay hành lễ về sau liền lái mây đội hướng về phương xa bay đi bốn nguyên hoàng nhìn xem ba người lần lượt rời đi trong mắt hiện ra như có điều suy nghĩ ánh sáng sau đó liền hướng nguyên phượng hỏi phu quân thấy thế nào ba người này quan hệ nguyên phượng nhìn xem ba người đi xa phương hướng lắc đầu sau đó nói khó mà nói a được rồi không đi nghĩ những thứ này ngày sau tự nhiên là sẽ biết được ta hai người hay là xem trước một chút đệ tử trong tộc thương vong đi nguyên hoàng nghe cũng là nhẹ gật đầu sau đó hai người cùng đi xem nhìn phượng tộc hậu bối con cháu đi bốn mà khi huyền hồn cùng hồng quân một đường cưới mây bay đi tới dương mi đạo tràng phụ cận thời gian cái kia dương mi âm thanh thì là vang lên ha ha ha ha ha không muốn hai vị đạo hữu lại có này rảnh rỗi đi tới ta cái này trừ thiên đạo đến thật là may mắn thật là may mắn nha ta còn tìm nghĩ qua một thời gian ngắn muốn đi b á i phòng mấy vị đạo hữu một chuyến đây bất quá đã hai vị đạo hữu đến cái k i a ta cái này đại sự tất có thể thành vậy a chương một trăm năm mươi sáu b á i phòng dương mi dương mi có mưu tính chương một trăm năm mươi sáu b á i phòng dương mi dương mi có mưu tính dương mi tiếng nói rơi xuống l i ê n có thể từ dương mi đạo tràng phương hướng cảm giác được ẩn ẩn có không gian pháp tắc gọn sóng bất quá trong trước mắt l i ê n nhìn thấy ở huyền hồn cùng hồng quân trước mặt đột nhiên xuất hiện một khe hở không gian mà có một bóng người từ cái này khe hở bên trong đi ra chính là dương mi lão tổ bốn đạo hữu tốt thần thông tay này tiện tay bóp đến không gian thần thông ta huyền hồn bội phục huyền hồn chắp tay nói với dương mi đạo hữu quá khen bất quá là một chút tiểu thủ đoàn thôi vào không đắc đạo bạn pháp nhãn dương mi cũng là chắp tay hướng huyền hồn cùng hồng quân hành lễ vừa cười vừa nói đạo hưu quá mức khiêm tốn như đạo hưu đây là tiểu thủ đoạn vậy liền không có cái gì là đại thủ đoạn hồng quân cười lắc đầu nói sau đó hồng quân hướng dương mi gặp qua thi lễ về sau liền nói tiếp ngay xưa từ biệt hôm nay chúng ta gặp lại đạo hưu đã là hôn nguyên đại la kim tiên cảnh giới ta hồng quân thật đúng là có một điểm ao ước ca dương mi nghe hồng quân lời này dùng tay nắn nuốt bông xuống trước ngực lông mày sau đó có chút kính nể nhìn thoáng qua hướng quân cười nói với hướng quân đạo hữu cần gì phải ở ta trước mặt như thế g i ả m ù n đây ta cũng là ở chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên về sau suy tính thiên địa nhân quả vận mệnh thời điểm mới đối đạo hữu lựa chọn con đường có một chút xíu hiểu rõ ta đối với đạo hữu lựa chọn thật là rất bội phục như ta dương mi ở vào đạo hữu vị trí này ta tuyệt đối sẽ không động đạo hữu ý niệm như vậy ta dương mi không bằng đạo hữu nhiều vậy huyền hốn nhìn hai người này còn muốn tiếp tục thổi phồng đi xuống không khỏi là đánh gây hai người nói với bọn họ hai vị đạo hữu hai vị đạo hữu chớ có tiếp tục thổi phồng đi xuống các ngươi lại cứ tiếp như thế coi như thật chính là g i ả muộm hồng quân cùng dương mi nghe không khỏi đều là nở nụ cười bốn huyền hốn nói xong lại liếc mắt nhìn dương mi tu vi cảnh giới phát hiện đã là hôn nguyên đại la kim tiên tầng thứ tư cảnh giới rời tầng thứ năm cảnh giới cũng chỉ là kém một cơ hội thôi cái này khiến huyền hồn trong lòng không thể không đối với cái này hỗn độn thần ma nội t ì n h có một ít cảm khái không hổ là đã từng hỗn độn thần ma a dù chỉ là một đạo tàn hồn cái này tốc độ tu luyện cũng là muốn nhường người nghẹn họng nhìn chân chối một hồi lâu đạo hưu nói đại sự có thể thành vậy không biết là cỡ nào sự t ì n h thế mà có thể để cho đạo hưu xưng là đại sự ta huyền hồn thế nhưng là phi thường tò mò hồng quân nghe huyền hồn mà nói cũng là có chút hiếu kỳ nhìn qua dương My. dù sao có thể để cho h u n nguyên đại la kim tiên s ư n g là đại sự nhất định là phi p h ạ m đến cực điểm không phải do người khác không hiếu kỳ bốn ha, ha ha ha ha hai h a vị đạo hữu đường nội trước tạm theo ta dương mi đi đạo tràng nghỉ ngơi một hai cho ta dương mi thật tốt là hai vị đạo hữu giải thích một phen như thế nào thiện thế là huyền hồn cùng hồng quân hai người cũng tạm thời bỏ xuống trong lòng lòng hiếu kỳ đi theo dương mi l ã o đạo hướng về dương mi đạo tràng trừ thiên đạo đi bốn dương mi đạo tràng ở vào nam hải hải vực một chỗ trên đảo nhỏ đảo này không phải là cái gì nam hải danh đảo cũng không phải giữa thiên địa phúc địa động thiên chỉ là nam hải vô số bình thường bên trong hòn đảo nhỏ một tòa thổi bốn lam huyên hồn cùng hồng quân đi theo dương mi đi tới chư thiên đảo lúc cũng là bị dương mi như thế giản dị tự nhiên đạo tràng cho c h ấ n kinh một cái chỉ gặp đảo này mặc dù linh khí tương đối dư g i ả nhưng so với những cái kia có tên núi sông sông rộng hoặc là thiên địa ít ỏi động thiên phúc địa vẫn còn có chút tranh lệch huyền h ồ n cùng hồng quân hai người không phải tin tưởng lấy dương mi thực lực như thế muốn tìm một chỗ hồng hoang đỉnh tiêm địa phương xem như đạo tràng là cái gì chuyện quá khó khăn không phải là dương mi không thể chỉ là không muốn thôi bốn nhưng bởi vì cái gọi là núi không ở cao có tiên thì có danh nước không ở sâu có rồng thì linh mà đảo này có hôn nguyên đại la kim tiên tồn thế hệ tự nhiên là bình thường bên trong lộ ra vô tận không tầm thường về phần rồng ha ha! cái này dương mi chính là trong hồng hoang lớn nhất thần long một trong dù là tứ hải long tộc tề tụ cái này chư thiên đ ả o ai lại dám ở dương mi l á o tổ trước mặt xưng được một câu có rồng thì linh đây h u y ề n hốn nhìn xem tòa này chư thiên đ ả o mặc dù bình thường nhưng lại có vô tận không gian thế giới giao thoa trùng điệp bước ra một bước liền giống như bước vào từng cái thế giới như không có có thực lực muốn tại không có đảo này chủ nhân dẫn đầu phía dưới đi vào chư thiên đ ả o trung ương tuyệt đối không thể chỉ có thể vĩnh vinh v i ê n viễn ở cái kia vô tận thế giới bên trong bồi hồi không chừng đây là không có phát động chư thiên đảo sát cơ tình hồ dưới một khi phát động trong đảo sát cơ tất có chư thiên thế giới đổ sột nguy hiểm dù là lấy huyền hồn cảnh giới tu vi cũng không dám đơn giản đi nếm thử cái này trong đảo sát cơ bốn đạo hữu ở như thế bình thường nơi tu được hôn nguyên đại đạo thực sự là nhường chúng ta xấu hổ nha hồng quân nhìn xem cái này chư thiên đảo không khỏi là cảm khái nói huyền h ồ n cũng là gật đầu nói không sai đạo hữu ở đây tu luyện đến chứng hôn nguyên đại đạo cái này khiến chúng ta những thứ này ở tại danh sơn đại xuyên thậm chí là động thiên phúc địa người làm sao chịu nổi a ha? hai vị đạo hữu liền chớ có như thế tán dương bất quá là một chút vật ngoài thân thôi chẳng lẽ hai vị đạo hữu không có những cái kia phúc địa liền sẽ không có được hôm nay thành tựu sao hiển nhiên là sẽ không cho nên chỉ là chúng ta tính cách truy cầu khác biệt thôi không có cái gì lớn không được dương mi cười đối với hai người nói đạo hữu lời này không sai là ta hai người chấp nhất huyền h ồ n cùng hồng quân cùng kêu lên vừa cười vừa nói bốn hai vị đạo hữu mà theo ta tới đi dương mi nói xong liền bước ra một bước những nơi đi qua xuất hiện một cái không gian thông đạo hướng về ở giữa hòn đảo nhỏ chỗ kéo dài huyền h ồ n cùng hồng quân hai người cũng là dọc theo cái thông đạo này đi theo dương mi hướng về ở giữa hòn đảo nhỏ đi bốn mấy người đi tới trung tâm một chỗ tiểu đình ngồi xuống an dương my chuẩn bị linh quả sau đó huyền hồn nói đạo hữu hiện tại có thể nói đi có thể bị đạo hữu xưng là đại sự ta cùng hồng quân đạo hữu cũng là hiếu kỳ nếu có cần ta hai người hỗ trợ đạo hữu cứ mở miệng ta hai người tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó hồng quân ăn linh quả gật đầu nói đạo hữu lại nói là được dương my không có nói thẳng tính toán của mình mà là hướng hai người vấn đạo hai vị đạo hữu cho rằng cái này hồng hoàng thiên địa lớn sao tự nhiên là cực lớn ta du lịch hồng hoang số lần không dưới mấy chục lần nhưng đến nay liền phương đông đại địa một phần mười cũng không có du lịch đến còn lại địa phương cũng liền huyền hồn đạo hưu sơn hải giới vực du lịch không sai biệt lắm nhưng ta cũng chỉ là đơn giản nhìn qua thôi hồng quân hướng dương mi hồi đáp huyền hồn nghe hồng quân mà nói đối với dương mi gật đầu nói hồng quân đạo hưu nói không sai cái này hồng hoang thiên địa quá lớn dù là ta có thể vận chuyển thần thông xem lượt hồng hoang thiên địa nhưng đạo hưu cũng nên biết được hiểu loại thần thông này quan sát cùng tự thân đi du lịch quan sát là hoàn toàn khác biệt hai loại khái niệm chúng ta những người này còn như vậy những cái kia tu vi thấp hồng hoang sinh linh liền càng thêm có thể nghĩ h u y ề n hôn nói xong liền nhìn về phía dương mi hơi nghi hoặc một chút lấy nói đạo hưu tại sao lại hỏi đơn giản như vậy vấn đề dương mi đạo hưu có gì mưu tính không ngại nói thẳng tới nghe một chút thế là dương mi cũng không lại thừa nước đục thả câu hướng huyền hồn cùng hồng quân nói kế hoạch của mình mà huyền hồn nghe cái này dương mi lão đạo kế hoạch không khỏi có một ít cảm giác quen thuộc sông lên đầu huyền hồn ở trong lòng âm thầm thầm nói cảm giác này làm sao dạng này quen thuộc đâu đây là hồng h o a n g a làm sao lại xuất hiện loại vật này không hổ là đã từng không gian thần ma a cái này não mở rộng thật đúng là có điểm nhường người vội vàng không kịp chuẩn bị đây chương một trăm năm mươi bảy không gian truyền tống hôn đ ộ n thần ma bản nguyên chương một trăm năm mươi bảy không gian truyền tống hôn độn thần ma bản nguyên huyền h ồ n nhìn dương mi mấy mắt không khỏi lại là âm thầm nghĩ bất quá việc này đối với hồng hoang sinh linh đến nói cũng là đỉnh tốt một việc chỉ bất quá việc này ta tại sao không có nghĩ tới chứ huyền h ồ n nghĩ tới đây cũng là ở trong lòng âm thầm nợ nụ cười huyền h ồ n biết mình coi như nghĩ đến cũng không cách nào chân chính áp dụng mặc dù hắn đối với không gian pháp tắc cũng có tinh thông nhưng so với dương mi loại này một lòng tinh thông mà lại còn là ngày xưa h ô n độn thần ma đến nói vậy liền kém đến có chút xa bốn mà hồng quân nghe dương mi kế hoạch có chút nhữ mày nói đến đạo hưu ý nghĩ này tự nhiên là tốt chỉ là ở trong đó độ khó không thể bảo là không lớn dù sao hồng hoang không gian bích lũy thế nhưng là cực kỳ kiên cố cùng cường đại trừ tu vi cường đại tu sĩ bởi vì kịch liệt đấu pháp có thể dùng không gian vỡ vụn bên ngoài cũng chỉ có tinh thông không gian pháp tắc tu sĩ mới có thể ở hồng hoang thiên địa bên trong tiến hành một đoạn ngắn không gian khiêu dược những thứ khác phương pháp căn bản không thể nào huống chi đạo hữu là muốn mở ra vững chắc lại vĩnh c ử u không gian thông đạo ở trong đó độ khó thực sự là quá lớn thậm chí có thể nói không thể nào làm được không biết dương mi đạo hữu hiện tại có mấy phần chắc chắn huyền hồn cũng là có chút hiếu kỳ nhìn xem dương mi hiện tại huyền hồn cũng rõ ràng cái này dương mi kế hoạch lớn chính là muốn bố trí hồng hoang bản truyền tống đại trận tựa như huyền hồn kiếp trước đọc tiểu thuyết lúc những cái kia tu tiên trong tiểu thuyết xuất hiện loại kia truyền thống đại trận nhưng nơi này là hồng hoang a không gian bích lũy cỡ nào dạng kiên cố lấy huyền hồn thực lực bây giờ cũng chỉ có thể làm được mang một hai người tiến hành xuyên qua không gian lại không cách nào làm được không gian thông đạo vĩnh c ử u bảo trì ổn định hồng hoang không gian không chỉ có kiên cố cường đại còn có kinh khủng khép lại năng lực khôi phục muốn ở hồng hoang thế giới bên trong chơi không gian truyền thống trong đó độ khó tuyệt đối sẽ không nhỏ mà lại dương mi không phải là thu được một hai cái truyền tống trận đơn giản như vậy mà là rất nhiều rất nhiều tòa những thứ này truyền tống trận còn muốn lẫn nhau liên thông tổ kiến đủ loại truyền tống thông đạo vậy cái này trong đó độ khó lại muốn không ngừng lật lên trên lần cho nên hiện tại huyền hồn là phi thường hiếu kỳ cái này dương mi đối với chuyện này đến cùng có bao nhiêu năm chắc bốn thế là huyền hồn cũng là nói với dương mi nghĩ đến đạo hữu tuyệt không phải nhất thời tâm huyết dâng trào mới muốn làm chuyện này nhất định là đi qua vô số năm tinh tế suy nghĩ mới có ý tưởng này đạo hưu không ngại đem trong đó chi tiết cẩn thận nói nghe một chút ta hai người cũng đẹp mắt nhìn pháp này có thể thực hiện hay không nếu là đi đến thông đạo hưu sẽ làm công đức vô lượng a dương mi nghe thì là lắc đầu cười nói huyền hồn đạo hưu quá mức sĩ cử ta sở dĩ nghĩ ra như thế cái đại mưu đồ nói cho cùng cũng chỉ là là tự thân tu luyện thôi huyền hồn đạo hưu hẳn là biết đến ở cái này hồng hoang thế giới bên trong tu luyện không thể so trước kia hỗn độn ở cái này trong hồng hoang muốn nhanh chóng tu luyện đạt tới cao hơn tu vi cảnh giới thiên địa này khí vận tất nhiên là không thể thiếu bằng không cái này tốc độ tu luyện thực sự là quá chậm một điểm ta có thể đạt tới hiện tại cảnh giới này tu vi đã là ngày xưa còn sót lại khí vận bố trí về sau ta nếu là muốn tu vi nhanh chóng tiến lên cái này hồng hoang thiên địa bên trong khí vận ta dương mi cũng là muốn chia lên một c h ẻ n canh cho nên cái này công đức vô lượng nói chuyện ta dương mi quả thực là làm không thể hồng quân nghe đối với dương mi lắc đầu nói nói dương mi đạo hữu quá mức chấp nhất chúng ta xem như một lòng cầu đạo tu sĩ truy cầu tu vi tiến lên là chúng ta bản phận đây là ai cũng nói không chừng đạo hữu bởi vì truy cầu tiến lên mà nghĩ ra bực này phúc phận hồng hoang vô số sinh linh đại mưu đồ như vậy tất nhiên là có thể xưng bên trên công đức vô lượng không có cái gì nên được đảm đương không nổi lúc này huyền hồn cũng nói hồng quân đạo hưu nói rất đúng dương mi đạo hưu cũng không cần quá mức khiêm tốn ta huyền hồn hiện tại là phi thường hiếu kỳ đạo hưu có cái dạng gì thủ đoạn có thể dùng cái này đại mưu đồ có khả năng thực hiện đâu ta tự nhiên là có một điểm bằng vào dương mi nói xong bàn tay phải mở ra pháp lực khé động bàn tay k i a bên trong xuất hiện một cái không gian vòng xoáy từ vòng xoáy bên trong xuất hiện một cái lớn cỡ bàn tay màu trắng bạc bảo hạc dương mi nhìn xem cái này bảo hạc ánh mắt bên trong có một đạo hồi ức v ẻ lóe lên một cái rồi biến mất sau đó dương mi mở ra cái này bảo hạp chỉ gặp ở cái này trong hộp có một đoàn như nước lại như sương mù thần rượu đồ vật ở cái này trong hộp tồn phóng mà bất luận là huyền hồn cùng hồng quân đều từ cái này đoàn huyền diệu không tên bảo vật bên trong cảm nhận được một loại trí cao vô thượng không gian pháp tắc bản nguyên tri lực đạo hữu đây chẳng lẽ là huyền hồn khiếp sợ có chút không biết nói cái gì mà một bên hồng quân nhìn một chút trong hộp đồ vật lại nhìn một chút dương mi cũng là có chút bừng tỉnh đại ngộ bốn không sai chính như hai vị đạo hữu nghĩ như vậy cái này trong hộp bảo vật chính là ta ngày xưa một điểm hỗn độn thần ma b ả n nguyên ta tàn hồn trọng sinh hồng hoang thiên địa chỉ có chín phần dạng này hỗn độn thần ma b ả n nguyên ta tàn hồn trọng sinh thiên địa về sau dùng tam phần còn lại cuối cùng ngày một phần ta vốn là dự định giữ lại coi như một điểm kỷ niệm bất quá đã muốn mưu tính cái này hồng hoang thiên địa khí vận Điểm đạo hốn độn đều lại phải là theo bản cổ khai thiên, thể ma ấy nguyên nguyên, bản bỏ. bản bản ngược nhưng hốn thần không hữu, có cổ là là là Thế theo dương u n nhập vào hồng hoang thiên g vào sao? Làm sao. sao địa đi d mi này rất nhiều hốn độn thần ma bản nguyên. Huyền hôn hiếu kỳ hướng Dương My hỏi 4. Dương rất hiếu hỏi ma My My kỳ lúc này trong mắt tràn đầy hồi ức v ẻ hơi xúc động đối với hai người nói ba nghìn hỗn độn thần ma bản nguyên hoàn toàn chính xác đều là dung nhập vào hồng hoang trong thiên địa bất quá đi Ta thần ma cái chín này phần hốn độn bàn ả phải bản n nguyên, cũng không thiên n g cổ lúc, khai ta y vậy xưa b ả thể trên. phía cổ á cái i thời điểm, đại đối này chín phần hốn độn thần ma bản nguyên, chính ngày thân hốn độn thần bàn nên này chín phần hốn độn thần ma bản nguyên, tương Bàn là ngày xưa thân ta là cho. Cho đặc c thế thủ. đạo ta xuất ma ma, ma xưa là mặc dù cường đại nhưng cũng không có siêu thoát đại đạo hắn mặc dù có thể đem ta ngày xưa bản thể bản nguyên dung nhập cái này hồng hoang thiên địa nhưng cái này chín phần bản nguyên cũng là không được cho nên ta mới có cái này chín phần h ố n độn thần ma bản nguyên mang theo huyền hồn nghe ngược lại là rõ ràng rất nhiều cái này chín phần h ố n độn thần ma bản nguyên tương đương với ngày xưa không gian thần ma dương mi sen lẫn đồ vật dương mi tàn hồn trọng sinh hồng hoang thiên địa cũng không tính triệt để thân tử đạo tiêu tự nhiên cái này chín phần sen lẫn đồ vật liền không thể nào bị bản cổ lấy ra hiến tế hồng hoang thiên địa bốn hai vị đạo hữu có này h ố n độn thần ma bản nguyên tồn tại tam hữu tính nên có bảy thành nắm chắc bất quá còn có một chút vấn đề cần cùng hai vị đạo hữu thật tốt nghiên cứu thảo luận một phen không biết hai vị đạo hữu có thể nguyện giúp ta dương mi một chút sức lực đâu dương mi có chút chờ đợi nhìn xem huyền hồn cùng hồng quân hai người huyền hồn cùng hồng quân nhìn nhau cười một tiếng cùng một chỗ đối với dương mi vừa cười vừa nói ta hai người tự nhiên là nguyện ý giúp đạo hữu một chút sức lực chương một trăm năm mươi tám thôi diễn thế cục chương một trăm năm mươi tám thôi diễn thế cục huyền hồn nói xong nhìn một chút cái kia trong hộp h ố n độn thần ma bản nguyên lại nhìn một chút dương mi liền vừa cười vừa nói đạo hưu cũng là thật tâm bỏ được sao như đạo hưu hấp thu phần này h ố n độn thần ma bản nguyên cùng trước kia hấp thu tám phần bản nguyên cùng nhau hỏa tan vào trong thân thể mặc dù không thể đạt tới ngày xưa trong h ố n độn trình độ nhưng cũng có thể tăng lên một chút hiện tại tu đạo tư chất đạo hưu không còn suy nghĩ một chút sao dương mi nghe huyền hồn mà nói cũng là nhìn thoáng qua cái kia bảo hạ bên trong bản nguyên sau đó liền đối với huyền hồn hai người nói tự nhiên là có chút không nỡ bất quá không phải là huyền hồn đạo hưu nói những lý do này mà là đối với trước kia một điểm hoài niệm thôi bất kể nói thế nào phần này hỗn độn thần ma bản nguyên đối với ta đến nói vẫn tương đối đặc thù nó xem như ta đối với ngày xưa một điểm cuối cùng tưởng niệm bất quá c h u n g quy là chuyện đã qua lần này bởi vì áp dụng như vậy thiên địa đại mưu đồ sự tình dùng đến phần này bản nguyên chúng ũ cũng n như ta cùng ngày xưa chính mình nói lời tạm biệt đi. Hồng Quân nghe, cũng là cười nói.、Đã、Dương My đạo như thế bỏ được, vậy liền không có cái gì muốn nói. Bây giờ đại sự này lớn nhất khó khăn, không gian thông ổn định cùng liên thông. Bởi vì Dương My đạo phần này bản nguyên, lấy được thay đổi về mặt căn bản. g gì giờ coi cười được, có cái được c Đạo đạo Đạo lời biệt đi. đại Bởi đổi Hưu thế khó Hưu thay xưa ta tạm mặt là My vậy Bây My vì lấy bỏ Đã về sự ta chỉ cần đối với rất nhiều sự tình tinh tế thôi diễn một phen cần phải có thể lấy được một chút phương án cụ thể tới cho nên chúng ta ba người không bằng cộng đồng thôi diễn một phen việc này rất nhiều chi tiết cũng tốt sớm ngày hoàn thành món này công đức vô lượng sự tình không biết hai vị đạo hưu ý như thế nào đại thiện thế là ba người cũng không tiếp tục nói gì nhiều mà là tự thân đại đạo khánh vân hiện ra ba người đại đạo khánh vân tương liên rất nhiều ý niệm không ngừng va chạm cộng đồng thôi diễn cái này hồng hoang bản truyền tống đại trận đủ loại chi tiết đi bốn mà ở ba người thôi diễn thời gian bên ngoài cũng là gió nổi mây phun long tộc bởi vì long tổ ứng long vẫn lạc cùng còn lại bốn cái đại chủng tộc có thể nói là triệt để xé rách ra mặt cho nên long tộc tại trải qua một đoạn thời gian sĩ khí đê mê về sau liền trọng trấn cờ trống tiếp tục bắt đầu long tộc vương bá con đường chỉ bất quá lần này thật là người thuận hưng người nghịch vong bốn trong lúc này long tộc cùng kỳ lân tộc thiên hạc tộc huyền ngưu tộc phượng hoàng tộc không tách ra chiến không sợ tử vong cùng cái này bốn tộc đại chiến thậm chí là có chút long tộc không tiếc tự bạo thân thể cùng bốn tộc người đồng quy vô tận loại này điên cuồng phương thức nhường bốn tộc người tổn thất nặng nề mà bốn tộc ở giữa cũng đúng như là tổ long nói thật không có cách nào lần nữa liên hợp lại dù sao theo chủng tộc phát triển trừ thiên hạc huyền ngưu cái này hai tộc bởi vì bản thân l á o tổ quan hệ có thể thân mật liên hợp bên ngoài những thứ khác chủng tộc ở giữa bởi vì chủng tộc không ngừng phát triển khó tránh khỏi phát sinh rất nhiều ma sát cho dù là huyền n ư u cùng lần tổ có một chút ước định nhưng ở thời gian phát triển phía dưới cũng chỉ có thể là một cái bọt nước thôi như thế thời gian một vạn năm đi qua ngũ đại chủng tộc đã là trên cơ bản đạt tới mục tiêu của mình long tộc trên cơ bản thống trị lân giáp nhất tộc trưởng hồng hoang vô tận hải dương thành thủy tộc tri vương phượng hoàng tộc cùng thiên hạ tộc hai chủng tộc này cũng phân biệt thống trị giống chim cánh chim nhất tộc hai tộc thành hồng hoang bầu trời hai đại bá chủ cho nên hai tộc quan hệ cũng gấp kịch chuyển biến xấu ma kỳ lân tộc cùng huyền n ư u tộc tự nhiên là phân biệt thống trị tẩu thú nhất tộc hai tộc vậy bản thân không quá kiên cố liên minh quan hệ cũng bởi vậy biến có cũng được mà không có cũng không sao cái này hai tộc ở phương đông đại địa cái này đại bản doanh địa phương cũng là tranh đấu không nghỉ lợi hại bốn bất quá bây giờ hồng hoang mặc dù tranh đấu lợi hại nhưng bởi vì có kẻ thống trị tồn tại cái kia vốn có một cái chủng tộc quy tắc trật tự bị đánh vỡ một loại hoàn toàn mới xã hội tính trật tự quy tắc ở trong hồng hoang xuất hiện không thể không nói đây là thiên địa đang phát triển một loại tính tất yếu ngũ đại t r ù n g tộc cũng bất quá là ở đúng thời gian làm ra đúng sự tình thôi bốn mà lúc này huyền ngưu cùng thanh hồng ngay tại một chỗ phương đông đại địa trên núi nhỏ tán gấu chỉ nghe huyền ngưu đối với thanh hồng nói cái này lân tổ quả nhiên không đáng tin cậy hiện tại cái này kỳ lân tộc thế nhưng là diêu võ dương oai lợi hại nếu không phải chúng ta cũng có mình ý nghĩ nói không chừng liền bị cái này lân tổ chiếm tiện nghi đi đạo hữu chớ có tức giận đây không phải chúng ta đã sớm nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra sao đạo h ư u không cần lo lắng chúng ta chỉ cần dựa theo tôn giả kệ ngữ làm việc tự nhiên sẽ có đại cơ duyên trong người thanh hồng nhìn qua hồng hoang thế giới lạnh nhạt cười nói sau đó lại nói với huyền ưu thời cơ sắp thành t h ủ tôn giả nói thiên đạo lời t h ể nhìn hồng hoang thế cục này thời gian cũng nhanh đến chúng ta cũng muốn chuẩn bị một chút tế thiên sự tình đạo h ư u chớ có quên tự nhiên là sẽ không quên đạo hữu yên tâm là được thanh hồng nghe một chút một chút đầu liền không ở nói tiếp thế là hai người ở ngọn núi này phía trên bàn về đạo p h á p tới l ặ n g lặng chờ đợi thời cơ đến bốn mà ở tu di sơn la hầu lúc này cũng rất giống là ở chờ đợi một thời cơ đến la hầu lúc này ngồi tại d i ệ t thế hắc liên phía trên nhìn xem hồng hoang thiên địa trong đôi mắt màu đen thần quang không ngừng c h ấ p đ ộ n g hồi lâu sau la hầu cái kia không mang tình cảm âm thanh ý vang lên còn cần chờ một chút bất quá cũng nhanh tâm ma đại đạo của ta còn kém một chút xíu mới có thể đạt tới viên mãn vừa vặn a la hầu nói xong liền hai mắt nhắm lại tiếp tục tu luyện đi chỉ có một đạo như có như không l o n t h a n h ở bế quan này tĩnh tu châu vang lên thật tốt hưởng thụ cái này ngắn ngủi thời gian đi không lâu sau đó các ngươi cũng nên rời trận mà chư thiên đạo bên trong cái k i a khánh vân tương hợp thôi diễn truyền tống đại trận chi tiết huyền hồn hồng quân dương mi ba người từ lâu kết thúc các loại chi tiết thôi diễn huyền hồn ăn linh quả đối với hồng quân cùng dương mi hai người nói đi qua ta ba người không ngừng thôi diễn cái này truyền tống đại trận đích thật là có thể được chỉ là hồng hoang thiên địa không gian quá mức kiên cố nhất định phải có rất nhiều thiên tài địa bảo đi qua chúng ta l u y ệ n chế mới có thể đạt tới chúng ta nghĩ muốn lý tưởng hiệu quả những thứ này thiên tài địa bảo cộng lại tuyệt không phải một con số nhỏ a không biết dương mi đạo hưu có bao nhiêu bảo tài nếu là không đủ ta cùng hồng quân đạo h ư u nơi này vẫn có một ít chúng ta ba người bảo tài cộng lại hẳn là đầy đủ dương mi nghe tự tin bên trong để lộ ra một chút vẻ đắc ý đối với huyền hồn hai người cười nói hai vị đạo h ư u yên tâm là được ta những vật khác có lẽ không có nhưng đủ loại bảo tài ta dương mi bao no dương mi nói xong pháp lực vận chuyển ngón tay một điểm hư không bất quá là trong n g á y mắt ở huyền hồn hai người trước mặt xuất hiện một đạo không gian cánh cổng ánh sáng trong môn có một cái ba mươi triệu giảm lớn nhỏ phạm vi không gian mà khi huyền hồn nhìn xem trong không gian những cái kia vô tận bảo tài về sau không khỏi có chút run rẩy hướng dương mi hỏi đạo đạo đạo hữu người người các ngươi hỗn độn thần ma đều là như thế như thế giàu có sao chương một trăm năm mươi chín dương mi nội tình hỗn độn nhưng có danh giới chương một trăm năm mươi chín dương mi nội tình hỗn độn nhưng có danh giới mà huyền hồn sở dĩ hỏi như vậy tự nhiên là có nguyên nhân chỉ nhìn ở không gian kia bên trong c h à n đây đều là chân quý vô cùng bảo tài đương nhiên đây không phải huyền hồn khiếp sợ nguyên nhân chân chính nhường huyền hồn chấn động vô cùng nguyên nhân chủ yếu hán vậy mà phát hiện những thứ này vô cùng chân quý bảo tài đều có nồng hậu dày đặc hỗn độn đạo vận khí tức lưu truyền những thứ này thình lình toàn bộ đều là trong hỗn độn chân quý bảo tài không có một kiện là dương mi tại thiên địa mở ra về sau thu thập tiên thiên linh tài huyền hôn nhìn thấy những thứ này không khỏi hồi tưởng lại chính mình ở trong hỗn độn thu thập những cái kia hỗn độn bảo tài nhìn lại một chút hiện tại dương mi hỗn độn bảo tài không khỏi là ở trong lòng cảm thán một câu hay là thu thập í t ta. lúc này hồng quân nhìn xem cái kia vô số hỗn độn bảo tài không khỏi hai mắt buốc lên đạo đạo kim quang sau đó có chút lắp bắp tự lẩm bẩm đạo đạo đạo hữu người cái này người cái này người cái này vốn liếng thực sự là quá mức quá mức phong phú một chút thấy ta hồng quân cũng là con mắt nổi lên hoa tới đạo hữu hay là nhanh chóng thu vào đi ha ha hai vị đạo hữu làm gì ngạc nhiên như vậy đây bất quá là một chút bảo tài mà thôi không đáng như thế dương mi có một chút đắc ý nói huyền hốn nhìn xem cái này dương mi như thế biểu tình không khỏi là đối hắn trợn trắng mắt vẫn chỉ là một chút bảo tài mà thôi lời này đặt ở ngày xưa không gian thần ma dương mi trên thân thật đúng là như thế nhưng bây giờ dương mi nói lời này liền có chút ở trước mặt bằng hữu nói đùa khoe khoang bất quá huyền hồn hay là cười vấn đạo đạo hữu cái này của cải thật là phong phú đến cực điểm bất quá đạo hữu làm sao có nhiều như vậy hỗn độn b ả o tài các ngươi ba nghìn thần ma thế nhưng là cao ngạo lợi hại cũng sẽ không nhìn lên những vật này chẳng lẽ dương mi đạo hữu là một ngoại lệ dương mi nghe thì là có chút cảm thán nói ta ngày xưa đích thật là t r ư ớ n g mắt những vật này về phần tại sao lại có những thứ này hỗn độn bảo t à i thì là bởi vì ở trong hỗn độn quá mức nhàm chán ta cũng không thể luôn luôn tu luyện mà ta xem như không gian thần ma chỉ luận về đối với không gian đại đạo vận dụng cho dù là cái kia bàn cổ cũng không dám nói vượt qua ta cho nên ta lúc rảnh rỗi cựu xuyên toa hỗn độn lui tới tại hỗn độn các nơi một tới hai đi tự nhiên là dưỡng thành cái này thu thập đồ vật thói quen ta lúc ấy thu thập những thứ này cũng chỉ là, là đổi một chút thời gian thôi cho nên chỉ là lấy không gian thần thông mở ra một chỗ không gian thế giới đem những này đồ vật bỏ vào về sau liền rốt cuộc không có để ý qua không muốn cái kia bản cổ khai thiên về sau ta tàn hồn trọng sinh hồng hoang thiên địa trừ cái kia chín phần hỗn độn thần ma bản nguyên bên ngoài là thuộc ngày xưa không để vào mắt hỗn độn b ả o tài chân quý nhất bây giờ nghĩ lại thật đúng là có chút trâm trọng đây hồng quân nghe dương mi mà nói liền nói đạo hưu cũng c h ư a có quá cảm khái chỉ ít đạo hữu hiện tại còn sống còn có rất nhiều nhường chúng ta đều muốn đỏ mắt nội tình tồn tại vậy liền đầy đủ ta nghĩ đạo hữu một thế này tất nhiên là có thể hướng về trong lòng đại đạo tiếp tục không hối hận tiến lên ngay sau tất nhiên sẽ có siêu việt trước kia thời điểm lại huyền hồn đạo hữu đã từng cùng ta nói qua cung ban cổ tồn tại ở cùng một cái thời đại chính là vô thượng vinh quang cũng là một loại lớn lao bi hay đạo hữu hiện tại có thể tàn hồn phúc sinh cũng là phúc duyên làm đến ngày sau tự nhiên sẽ có vô hạn t i ế n trình thiện ta dương mi đ ờ i này sẽ làm sẽ thẳng tiến không lùi dương mi nghe hồng quân mà nói mặt mũi g i à n u a bên trên hiện hiện vô cùng kiên định cùng hướng tới bốn mà huyền hồn nghe dương mi mà nói không khỏi là cảm thấy hai mắt tỏa sáng trong óc lóe qua từng đạo từng đạo suy nghĩ lập tức liền nói với dương mi đạo hưu đã đã từng ngao du qua hỗn độn chắc hẳn đối với cái k i a hỗn độn thế giới hiểu rất rõ ta huyền hồn kỳ thật trước đây thật lâu liền có một ít nghi ngờ chỉ là ngày xưa ta quá mức nhỏ yếu không có lòng thanh thản cùng thực lực đi suy nghĩ những thứ này hôm nay đã đạo hưu nói đến đây cho nên ta huyền hồn có một ít vấn đề muốn thỉnh giáo dương mi đạo hưu một hai không biết dương mi đạo hưu có thể nguyện vì ta giải trong lòng mê hoặc huyền hồn đạo hưu không cần k h á c h khí đạo hưu có gì vấn đề cứ hỏi đến là được ta dương mi nếu là biết nhất định sẽ không giấu giếm dương mi cười đối với huyền hồn nói một bên hồng quân Cũng là hết sức hiếu nhìn xem chính của có Cái cũng cảm nhìn mình hảo hữu. Muốn nghe mình, vấn hôn độn liền tồn tại. Thế mà là đến nay khó giải. Cái này khiến Hồng Quân hương bốn. gì giải. là loại là là là mà mà hết hiếu hảo hữu. hảo hữu thời Thế khó thấy thù tại tại. rất kỳ kỳ xem xem vậy đề, dương mi đạo hữu cái này hỗn độn là có hay không vô biên vô hạn không có biên giới huyền hồn hỏi ra từ xuyên qua đến nay một mực tồn tại trong lòng một vấn đề vấn đề này kỳ thật ở huyền hồn xuyên qua đến hỗn độn về sau càng là tu luyện liền đối với vấn đề này càng phát ra nổi lên nghi ngờ nhưng ngày xưa là ở trong hỗn độn cầu sinh chỉ được tạm thời quên sạch sành xanh đến sau đến trong hưng hoang liền đã là quên mất hôm nay cái này dương mi nhắc lên chính mình ngày xưa thân phận huyền h ồ n lúc này mới nhớ tới cái này ngày xưa suy nghĩ vấn đề dù sao dương mi xem như ngày xưa không gian thần ma luận đối với cái này hỗn độn hiểu rõ tuyệt đối so với mình hiểu rõ nhiều hơn nhiều thậm chí bởi vì dương mi thân là không gian thần ma có cùng cổ còn Cho có thể tùy trên rất thể hôn hôn hiểu nhiều. Cho nên huyền hồn mới có thể hướng ý qua muốn sâu ra lại lại đời đối với mới độn, bàn độn bên nên rõ, vô sớm. So dương my nghe My n g huyền hồn vấn đề không có trả lời ngay mà là nhìn qua chư thiên đảo bầu trời thần sắc tràn đầy hồi ức v ẻ trên mặt có một chút n g h i hoặc nhưng lại giống như có một chút khẳng định nhưng càng nhiều hay là không giảng hòa mê mang dương my ngửa mặt nhìn lên bầu trời ngựa khí rất là phức tạp đối với huyền hồn nói đạo h ư u vấn đề này nhưng thật ra là ngày xưa hết thẻ hỗn độn thần ma đều muốn biết được một vấn đề ta cùng rất nhiều hỗn độn thần ma cũng trao đổi qua bọn họ đối với cái này hỗn độn phải chăng có danh giới cũng là nói pháp không đồng nhất có nói có có nói không nhưng từ đầu đến cuối cũng không có một cái kết luận dương mi nói tới chỗ này nhìn về phía huyền hồn cùng hồng quân tiếp tục nói nếu huyền hồn đạo h ư u vấn đề này hỏi không phải là ta dương mi mà là cái khác một chút thần ma phục sinh tàn hồn chỉ sợ đạo hưu cũng là không cách nào biết được một chút tình hình cụ thể và tỉ mỉ ồ chẳng lẽ nói đạo hưu thật biết cái này hỗn độn bí mật sao huyền hồn cùng hồng quân cùng một chỗ khiếp sợ hướng dương mi hỏi không thể nói biết nhưng ta đã từng liền vấn đề này làm qua một lần nếm thử dương mi nói đến đây một bên uống vào huyền hồn mang tới tràng lộ đạo một bên hướng huyền hồn cùng hồng quân e m hay nói ta ngày xưa từ xuất thế về sau liền đối với hỗn độn tràn ngập tò mò tại tu luyện sau một khoảng thời gian ta liền bắt đầu đối với hôn đ ộ n một lần thăm dò ta từ ra đời nơi xuất phát hướng về một cái không biết phương hướng không ngừng vận chuyển xuyên qua không gian đại thần thông tiến lên một mực dạng này không ngừng xuyên qua xuyên qua ta không biết thời gian trôi qua bao lâu thật không biết đoạn thời gian kia ta giống như giống như là phát điên không ngừng hướng về phía trước sử dụng xuyên qua không gian nhảy vọt đại thần thông tâm ta bên trong chỉ có một cỗ tín nhiệm chống đỡ lấy chính mình đó chính là hướng về phía trước thẳng đến có một ngày ta đến một cái phi thường kỳ dị thậm chí là cực kỳ nguy hiểm địa phương cái chỗ kia chương 160, hỗn độn bí mật tìm c à n khôn chương 160, hỗn độn bí mật tìm c à n khôn theo dương mi không ngừng giảng thuật huyền hồn cũng lớn đại thể biết dương mi kinh lịch một chút cái gì làm dương mi không ngừng xuyên toa không gian đến một chỗ kỳ dị mà nguy hiểm hỗn độn khu vực lúc dương mi mới đình chỉ xuyên qua nguyên lai、like、chỗ kia khu vực giống như một cái không biết giới hạn cấm kỵ dây dài tựa như đem hỗn độn bao q u ấ n ở bên trong nơi này pháp tắc cực độ hỗn loạn không chịu nổi cho dù là dương mi dạng này trưởng khống không gian đại đạo hỗn độn thần ma cũng vô pháp ở cái này kỳ dị khu vực sử dụng không gian thần thông hơn nữa còn không chỉ như thế mảnh này kỳ dị khu vực không chỉ có pháp tắc hỗn loạn còn có một loại không tên thôn phệ tri lực tồn tại loại này thôn phệ tri lực đối với hỗn độn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng nhưng lại đối với tất cả có sinh mệnh dấu hiệu sinh linh có uy hiếp trí mạng dương mi ở châu đó chỉ là ngây người mấy hơi thời gian liền cảm giác tự thân pháp lực không ngừng tiêu tán nguyên thần cũng là có không ngừng tán loạn hóa thành hư v ô nguy hiểm càng thêm nhường dương mi sợ hãi chính là chính mình hỗn độn thần ma bản nguyên lại có tản mạn khắp nơi biến mất dấu hiệu hỗn độn thần ma đặc hữu đại đạo thần k h u vậy mà xuất hiện vết rách tựa như muốn tan rã đây hết t hệ tất cả đều để dương mi cái này đỉnh tiêm hỗn độn thần ma cảm thấy sợ hãi cùng sợ hãi bởi vì những thứ này hắn đều không thể đi ngăn cản dù là hắn là ba nghìn hỗn độn thần ma thực lực cao tuyệt ý nguyên đối với cái này không có biện pháp cho nên dương mi nhìn mấy lần cái này cấm kỵ khu vực liền ngay cả vội hướng về về xuyên toa không gian đi mà lại càng khiến người ta ngạc nhiên sự tình tiếp lấy phát sinh ở dương mi trở về xuyên toa không gian thời điểm hắn ở cái này kỳ dị khu vực kinh lịch tất cả ký ức thế mà biến phi thường bắt đầu mơ hồ làm dương mi ở trong hỗn độn xuyên qua trong chốc lát không gian về sau hắn thế mà không nhớ ra được những chuyện này hắn biết mình muốn về ra đời nơi nhưng dương mi không biết tại sao muốn trở về lại bởi vì nguyên nhân gì khiến cho chính mình chạy đến tất cả tất cả liền phảng phất chưa từng xảy ra mãi cho đến dương mi trọng sinh tại hồng hoang thiên địa về sau những ký ức này mới tốt giống bị giải cấm đi ra cho nên mới có dương mi hiện tại một phen kể do bốn hồng quân nghe dương mi tự thuật suy tư trong chốc lát về sau mới lên tiếng nếu như vậy nói đến mà nói dương mi đạo hữu hẳn là phát hiện trong h ố n độn đại bí mật thậm chí là một loại cấm kỵ tồn tại cho nên có lực lượng vô danh trực tiếp quấy nhiễu dương mi đạo hữu ký ức chỉ là không biết cùng h ố n độn danh giới có quan hệ hay không ta cũng không biết có quan hệ hay không bất quá từ trí nhớ trước kia bên trong biết được ta đến cái chỗ kia về sau từng thử di chuyển về phía trước nhưng giống như có một loại lực lượng cường đại đem ta đ ẩ y ra ta lúc đầu muốn tiếp tục hướng về phía trước nhưng cái chỗ kia quá mức nguy hiểm cho nên liền chỉ có thể không giải quyết được gì dương mi lắc đầu nói h i ệ n nhiên hắn đối với đoạn này đi qua hay là có rất nhiều tiếc nuối bốn huyền hồn nghe xong dương mi giảng thuật về sau cũng là nói với dương mi đến nơi này cảm thấy hứng thú bất quá bây giờ tu vi của hắn tương đối mà nói hay là quá yếu một chút dù sao dương mi ngày xưa vì thế hốn nguyên thiên đạo thái cực đại la kim tiên trung kỳ cảnh giới đỉnh cao mới đạt tới cái chỗ kia cho nên hiện tại huyền hồn cũng chỉ có thể là vừa nghe một cái chờ tu vi tiến lên về sau mới có thể cân nhắc đi hướng hỗn độn tìm tòi hư thực thế là huyền hồn liền cười nói với dương mi hiện tại suy nghĩ những thứ này cũng là không có ích lợi gì chúng ta hay là làm tốt trước mắt sự tình đi chờ tu vi tiến lên về sau lại cân nhắc những thứ này cũng không muộn tối thiểu hiện tại đi qua dương mi đạo hữu một phen giải đáp ta cũng là biết trong hỗn độn còn có chỗ như vậy tồn tại cái này đầy đủ ngày sau tự nhiên là sẽ có đáp án đạo hữu nói không sai hồng quân cùng dương my cùng nhau gật đầu biểu thị đồng ý thế là mấy người cũng không đang suy nghĩ vấn đề này mà là liền truyền tống trận pháp thảo luận bốn chỉ nghe hồng quân đối với hai người nói truyền tống trận này pháp chúng ta trên cơ bản làm rõ ràng bất quá mặc dù có nhiều như vậy hỗn độn bảo t à i nhưng nếu nghĩ đạt tới hoàn mỹ thì truyền tống đại trận nhất định phải cùng hồng hoang thiên địa có thể hoàn mỹ phù hợp có thể dẫn dắt thiên địa càn k h ô n lực lượng dạng này mới có thể đạt tới lý tưởng nhất một loại trạng thái cho nên theo ta nhìn chúng ta còn kém một loại mấu chốt thiên địa bảo tài ồ còn kém một loại thiên địa bảo tài không biết là cỡ nào bảo tài đạo hưu nói nghe một chút dương mi một mặt kinh ngạc nói trên mặt cũng lộ ra mấy phần thần sắc tò mò ha ha hồng quân đạo hưu nói là càn khôn huyền ngọc đi bất quá loại này bảo tài đích thật là phi thường phù hợp không gian này truyền tống đại trận huyền hồn cười ha h a nói càn khôn huyền ngọc hẳn là dương mi nói xong nhìn xem hai người lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình không sai chính là càn khôn huyền ngọc cũng chỉ có đạo tràng của càn khôn đạo hữu sản xuất càn khôn huyền ngọc mới có thể để cái này truyền tống đại trận đạt tới hoàn mỹ nhất lý tưởng trạng thái hồng quân gật đầu cười nói đã như vậy chúng ta ba người liền tìm kiếm hỏi thăm một phen càn khôn đạo hữu đi như thế chúng ta bốn người cũng có thể lần nữa tụ lên một lần dương my vừa cười vừa nói thiện huyền hôn cùng hồng quân cười gật đầu thế là ba người r a chư thiên đạo một phen suy tính về sau dương mi lão tổ không gian thần thông vận chuyển ba người liền hướng về cản khôn đạo nhân phương hướng đi lấy dương mi lão tổ thực lực bây giờ thi triển không gian này xuyên qua bản lĩnh liền giống như uống nước đơn giản như vậy cơ hội là hóa thành bản năng tốc độ kia nhanh chóng tuyệt đối là không thể tưởng tượng bất quá ba mươi sáu cái hô hấp ở giữa ba người cũng đã là đi tới cản khôn chô khu vực ha ha xem ra chúng ta mấy người tới thật đúng là thời gian huyền hồn hướng càn khôn phương hướng nhìn thoáng qua cười ha hả nói chỉ là ánh mắt bên trong hoặc nhiều hoặc ít có một ít không cao hứng thần sắc loại qua nguyên lai huyền hồn ba người một đường xuyên qua không gian không ngừng đã là từ nam hải hải vực xuyên qua đến bất chu sơn phụ cận mà huyền hồn sở dĩ nói tới đúng lúc cũng là bởi vì càn khôn đạo nhân đang cùng hai cái đạo nhân đấu pháp chém giết mà hai cái này đạo nhân huyền hồn cùng hồng quân cũng đều nhận biết một cái là cái kia ngũ hành lão tổ một cái khác thì là cái kia âm dương lão tổ hai người này ở trong h ư n g hoang cũng là phi thường nổi danh thiên địa đại năng hai người bởi vì chỗ tu đại đạo quan hệ từ thời thái cổ kỳ quen biết mai cho đến bây giờ quan hệ thân mật đến cực điểm ở trong h ư n g hoang hai người này thường là bị xem như một người đến đối đãi có thể thấy được nó thân mật trình độ ngũ hành âm dương các ngươi hai người thật sự là đủ hèn hạ chỉ nghe ngay tại ngăn cản hai người công kích càn khôn tiếng mắng chửi truyền đến sau đó lại nghe càn khôn lớn tiếng nói gốc kia linh căn vốn chính là ta phát hiện ra trước tự nhiên là ta càn khôn cơ duyên các ngươi hai người lại đi vô lý cướp đoạt sự t ì n h thực sự là ném vào thái cổ thiên địa thần ma mặt càn khôn nói xong càn khôn xích nơi tay hướng về hai người đánh tới lại có rất nhiều đại thần thông sử dụng ra hướng về hai người đánh tới càn khôn đạo hữu giữa thiên địa các loại bảo vật người có duyên đều có thể có được cái này gốc linh căn ta hai người cũng là có duyên phận nhìn thấy tự nhiên cũng phải làm cùng ta hai người có duyên phận đạo hữu liền chớ có kéo những cái kia có không có chúng ta hay là dưới tay phân cái cao thấp trên dưới định cái này gốc linh căn thuộc về đi cái kia âm dương lão đạo lạnh lùng nói xong trong tay cũng là xuất hiện một chương bảo đồ chỉ nghe cái này âm dương lão đạo đối với cản khôn cười lạnh một tiếng liền đem cái này bảo đồ hướng về cản khôn đạo nhân ném đi mà cái này bảo đồ chính là cái kia khai thiên tam bảo một trong thái cực đồ chương một trăm sáu mươi mốt chỉ à n k ô muôn khôn muôn n dương ngũ hành hồng quân tính toán. Càn dương ngũ hành hồng quân tính toán. đấu đấu âm âm Trước h c nhìn cái này thái cực đồ ánh sáng vạn đạo điềm lành rực rỡ ngoài có đại đạo thần văn hiển hóa bên trong có thiên đạo thần phù vận hiện bao quát thiên địa vạn tượng có thể lộ ra các pháp tuyệt diệu chỉ nhìn cái kia thái cực đồ đến từ giữa không trung âm dương hai c á quay vòng thả vô lượng hào quang có chấn áp chư thiên vạn pháp vi năng hướng về càn khôn bao phủ xuống đi càn khôn đạo hữu Ta hảo hưu cái này, thái cực thế thua thỏa trong tay hay nhanh hảo hưu nhưng hại hưu chóng nhận cho hành linh hành h bảo đạo xong, cái cực lực cùng, đáng. á vi lợi nói này Ngũ sen lẫn linh bảo ngũ là là đồ vô p ừ khai thiên tam bảo huy lực ta càn khôn so các ngươi hai người cần phải rõ ràng hơn nhiều l i ê n âm dương lão đạo sử dụng ra những thứ này huy lực ta càn khôn còn không có để ở trong mắt càn khôn nói xong càn khôn đỉnh tế tại đỉnh đầu đại phóng càn khôn ánh sáng vô lượng ngăn trở thái cực đồ chấn áp càn khôn nhìn về phía âm dương ánh mắt bên trong tràn ngập miệt thị càn khôn cùng hồng quân cùng với huyền hồn cùng một chỗ tương giao vô số năm ba người thường xuyên luận bản đạo pháp tài nghệ cho nên càn khôn đối với khai thiên tam bảo uy lực hắn so bất luận kẻ nào đều muốn hiểu rõ nhiều hôm nay nhìn cái này âm dương đạo nhân sử dụng ra cái này thái cực đồ hắn vốn cho rằng uy lực bất phàm không muốn trong đó oai lực cũng là để hắn tương đối thất vọng xem ra đạo hữu tự phụ thần thông đạo pháp cao minh không có đem ta âm dương để ở trong mắt ta. Tốt. Ta âm dương âm liền nhường càn khôn đạo hữu nhìn xem thái cực đồ chân chính uy lực âm dương cái kia mặt không biểu tình trên mặt lúc này trên mặt xuất hiện mấy sợi màu đỏ hiển nhiên là bị càn khôn cho chọc tức lấy âm dương nói xong một chỉ điểm hướng thái cực đồ chỉ gặp cái kia thái cực đồ run run một hồi đông nhiên hóa thành một tòa bị nạn g kim tiểu dưới cầu tất cả pháp tắc và tượng đều là bị định trụ kim tiểu lắc lư tất cả hết hóa hư không nếu không phải càn khôn cũng có t r í bảo càn khôn đỉnh bảo vệ nói không chừng cũng muốn ăn chút thiệt thòi nhỏ mà một bên ngũ hành lao tổ lại l à tế ra một kiện bảo quang bốn phía hình lưới linh bảo ngũ hành la thiên v o n g cũng là một kiện cực phẩm sen lẫn linh bảo la thiên vong phía dưới có thể lưới chư thiên vừa vào trong lưới sinh tử đều nắm tại ngũ hành lao tổ trong tay khốn người thu người cấm pháp năng lực có thể nói là nhất tuyệt đã từng không biết có bao nhiêu h u n g thú ở hôm nay lưới phía dưới hóa thành cho tàn càn khôn đạo hữu nhanh chóng vào ta trong lưới ngũ hành lao tổ cười to nói các ngươi hai cái tiểu nhân h è n h ạ thật sự là vô s ỉ đỉnh điểm các ngươi hai người liên thủ lại như thế nào ta càn khôn sao lại sợ người vô s ỉ càn khôn giận mắng ở giữa tay vùng càn khôn xích lại có một bảo đồ phi không hướng hai người bao phủ xuống đi bảo đồ chính là càn khôn đồ đồ bên trong có một cái càn khôn thế giới bảo đồ cuốn lên ở giữa có thể vận dụng càn khôn thế giới chi lực có thể công có thể thủ cũng có thể khốn người thu người diệu dụng vô tận ba người một bên ngự sử linh bảo công phạt lại có đủ loại thần thông va chạm trong lúc nhất thời đánh chính là khó hòa giải cái kia âm dương cùng ngũ hành đều là hôn nguyên kim tiên trung kỳ cảnh giới hai người liên thủ uy lực không thể coi thường càn khôn mặc dù là hôn nguyên kim tiên hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn nhưng muốn ngăn chặn hai người này vẫn có chút khó khăn ngay tại mấy người kia thân nhau thời điểm ngay tại nơi xa quan sát hồng quân đối với huyền hồn cùng dương mi nói hai vị đạo hữu chuyện như thế hay là ta đi xử lý một chút đi liên làm phiền hai vị đạo hữu ở đây chờ một lát một lát thiện huyền hồn cùng dương mi nhìn xem chiến đấu phương hướng đối với hồng quân nhẹ gật đầu m à huyền hồn nhìn xem hồng quân cái kia lóe lên một cái rồi biến mất âm hiểm dáng tươi cười không khỏi là hai cái này thái cổ thần ma mặc niệm một cái nhường hồng quân tại thiên địa này đại kiếp bên trong cho để mắt tới cái kia muốn ở cái này đ ạ i kiếp bên trong thoát thân chỉ sợ là khó càng thêm khó chỉ gặp hồng quân nhìn xem ngay tại chiến đấu âm dương cùng ngũ hành một điểm tia lạnh ở trong mắt lóe lên thế là hồng quân trong tay ném ra ngoài một vật chính là cái kia bàn cổ phiên bàn cổ phiên đón gió hóa thành vạn trượng lớn nhỏ không gió mà bay liền có hai đạo hỗn độn kiếm khí bắn ra phân biệt bắn về phía âm dương lão tổ cùng ngũ hành lão tổ hồng quân lần này công kích bởi vì đồng thời không có muốn lấy hai người tính mệnh ý tứ cho nên chỉ là bình thường một phen công kích bất quá dù sao cũng là khai thiên trí bảo dù chỉ là tùy ý công kích cũng là uy lực không tầm thường cho nên âm dương lão tổ cùng ngũ hành lão tổ thấy thế cũng là không dám k i n h thường vội vàng ngăn cản được càn khôn một đợt công kích về sau hiểm lại càng hiểm tránh thoát cái này hai đạo h ô n độn kiếm khí ha ha hồng quân đạo hữu làm sao tới đạo hữu tới đúng lúc ta hai người hợp lực cùng nhau đem hai cái này hèn hạ vô sỉ tạc đạo cho diệt sắt xong việc được càng khôn nhìn xem bàn cổ phiên tự nhiên biết là ai đến cho nên cười to một phen về sau đối với âm dương lão tổ cùng ngũ hành lão tổ cười lạnh liên tục